Nói, hắn phía sau gã sai vặt đem khay đưa lên, bên trong một bộ áo gấm bảy biện chỉnh tề, tổn hại vị trí cũng thực thấy được. Minh Lan trọng mắt không thiếu chút nữa chừng ra tới. Ngày đó, hắn cứu nàng khi, xuyên căn bản là không phải này thân siêm ý đi. Minh Lan hai trọng mắt phun hỏa, hộ vệ có chút xấu hổ, đường đường bảy thước nam nhi, cư nhiên tới cửa khi dễ một cái cô nương, thật sự có thất phong độ, nhưng ra muốn xử tiểu tính, hắn có thể làm sao bây giờ đâu, hắn cũng thực bất đắc gì a Thế tử ra đều không biết xấu hổ, hắn một cái hộ vệ liền càng nếu không nổi lên, muốn mặt liền phải không được mệnh, hộ vệ như núi giống nhau sướng sướng, rất có các ngươi bá phủ dám không bồi, chính mình ước lượng hậu quả đi. lão phu nhân muốn kêu người đem hộ vệ hoanh đi ra ngoài tâm đều có, một nhẫn lại nhẫn. Lâm Đại Thái Thái ngồi ở một bên, đáng thương nàng trong tay đầu còn cầm một huyên ương ngọc bội, bích ngọc thông thấu, xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Nàng nhìn chúng tương lai con dâu bị buộc phải cho khắc nam tử bổ quần áo, không bổ còn không được Nếu là bổ hảo liền tính, liền sợ ly vương thế tử tìm tra cho thứ, một kiện siêm ý thì muốn bổ cái 3-4-5, con dâu này còn có thể muốn sao. Trong phòng không khí vi diệu lên, phản phất trong nháy mắt an tĩnh, thả là cái loại này gọi người sợ hại an tĩnh. Minh Lan khí hừng hộp, hai lần, lần trước hộ quốc công phủ cầu hôn, hắn phái hộ vệ tới làm dối, lần này lại là. Hắn như thế nào véo thời gian liền như vậy trốn đâu. Minh Lan sinh khí, một thị càng tức giận. Hộ vệ thấy không ai nói chuyện. Đem khay bông, nói, thế tử ra còn chờ xuyên, hy vọng cố nhị cô nương mau chút bổ hảo. Nói xong, xoay người rời đi. Hắn vừa đi, lâm đại thái thái liền không biết làm sao bây giờ hảo, không hảo cứ như vậy đứng dậy cáo tử, nhưng đem đính hôn ngọc bội giao ra đi, nàng lại lo lắng tương lai sẽ ra càng nhiều sự, chính không biết như thế nào cho phải đâu. Đại thái thái cười, lần trước hộ quốc công phủ đại thái thái tới cửa thế Lý Tam thiếu ra cầu thú Minh Lan, cũng là thiếu chút nữa trao đổi tín vật. Ly Vương Thế Tử vừa vặn phái hộ vệ tới, lần này lại là, Minh Lan chẳng lẽ là đắc tội Ly Vương Thế Tử, hắn ý định. Hại ngươi gả không ra đi. Lâm Đại Thái Thái vừa nghe, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đem ngọc bội tắc trong lòng ngược đầu, nếu hộ quốc công phủ đều lâm thời hủy thân, nàng tự nhiên cũng có thể a Nhưng là nhìn Minh Lan như vậy, lại cảm thấy đáng tiếc, nếu hộ quốc công phủ đều coi trọng, hiển nhiên không tội a chỉ tiếp trêu chọc Ly Vương Thế Tử, Ly Vương Phủ cũng không phải là ai có thể đắc tội khởi. Lâm Đại Thái Thái ho nhẹ hai tiếng, lão phu nhân thâm hô hai khẩu khí, đem tia sởi tức giận áp xuống đi, nói, làm Lâm Đại Thái Thái chế dê ước. Lâm Đại Thái Thái cười nói, là khuyển tử không phúc khí, không dám hòa ly vương thế tử là người, nhị cô nương ta là thiệt tình thích, chỉ là ly vương phủ, ta thượng thư phủ quan hơi ngôn nhẹ, thật sự đắc tội không nổi. Thượng thư phủ, quan cư nhị phẩm, đủ loại quan lại bên trong, số 1 số 2 Nhưng ở ly vương phủ trước mặt, quan hơi ngôn nhẹ bốn chữ lại không phải khiêm tốn. Đường đường ly vương thế tử, đều cực nhỏ lộ diện, lại một mà lại nắm cố nhị cô nương không bỏ, thả đều ở nàng đính hôn thời điểm tìm tra, nếu không điểm khác tâm tư, lâm đại thái thái không tin. Nàng nói lời này, ý tứ thực rõ ràng, lúc trước nói đều từ bỏ, nói xong nàng liền đứng lên, lão phu nhân cũng không có lưu nàng, làm đại thái thái đưa nàng ra phủ. Lâm đại thái thái vừa ra khỏi cửa, sau lưng lão phu nhân tay liền ngừng lên, chỉ là còn không có chụp được đi, cố như lan trước mở miệng. Ly vương thế tử thật quá đáng. Ngày đó hắn xuyên rõ ràng liền không phải này thân siêm ý gì ấy. Lao phu nhân tức giận liền tạp ở trong cổ họng, tay cũng trụt không nổi nữa. Nếu Ly vương thế tử là cố ý tìm tra, kêu Minh Lan chính là vô tội, nàng nguyên liền ủy khuất, các nàng làm trưởng bối không giúp đỡ lấy lại công đạo còn chiều nàng tức giận, đó là muốn bức tử nàng, đặc biệt Minh Lan hốc mắt đỏ bừng, trong suốt nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, ủy khuất không được. Một thị trừng mắt nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, nhìn lao phu nhân nói Lão phu nhân bức giận, là ta sơ sót, ly vương thế tử ở trên phố cứu Minh Lan, ta cùng lao ra không có tự mình tới cửa nói thanh tạ Nhưng cho dù không có nói lời cảm tạ cũng không đến mức tới cửa cửa trách đi, còn đem siêm ý để đưa tới, mục thị ở trong lòng hung hăng mắng ly vương thế tử hai câu. Đã hai lần làm rối hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lão phu nhân tay viện cái chán, sơ sẩy không ngừng mục thị, Minh Lan bị cứu sự, ngày đó nàng sẽ biết, cùng phong luận làm, nàng cũng không nhớ tới phải cảm ơn. Không thể toàn quái Minh Lan cùng một thị, nếu là thật tới cửa nói lời cảm tạ còn lo lắng Ly vương phủ cho rằng tĩnh ninh bá phủ lấy Ly vương thế tử đụng phải Minh Lan muốn Ly vương thế tử cưới Minh Lan đâu. Nay đã là lần thứ hai, may mắn hộ quốc công phủ đại thái thái cùng lâm đại thái thái đều là kín miệng người, bằng không Minh Lan còn muốn hay không hứa người. Lao phu nhân vô cùng đau đớn. Hai cọc hảo việc hôn nhân, cứ như vậy bị hủy. Một thị nhìn Minh Lan, nói, Ly vương thế tử rốt cuộc muốn làm cái gì? Minh Lan vẻ mặt Ly vương thế tử muốn làm cái gì, nàng như thế nào biết, hắn khẳng định là cô ý, hai lần đều bóp điểm tới, hắn không phải là phái người nhìn chầm chầm chúng ta bá phủ đi. Nói bậy, Lao phu nhân quát lớn nói, Ly vương thế tử cái gì thân phận, như thế nào sẽ phái người nhìn chầm chầm chúng ta nho nhỏ bá phủ. Minh Lan biểu môi, không nói nữa. Lao phu nhân cũng chỉ là ngoài miệng quát lớn, kỳ thật trong lòng là nhận đồng Minh Lan nói, nếu không nhìn chầm chằm sao có thể tới như vậy chuẩn, một lần có thể nói là trùng hợp chính là hai lần đều như vậy xảo liền quá xảo điểm nhi. Nhưng là liền tính như vậy suy đoán, cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng, không thể nói ra, vạn nhất Ly Vương Thế Tử người liền ở trong phòng theo dõi đâu, luôn nhiều tất thất, cấp bá phủ gây họa Hơn nữa, nàng cũng là thật không tin Ly Vương Thế Tử sẽ nắm Minh Lan không bỏ, hắn cứu Minh Lan ngày đó, cùng phong luận làm, sau lại lại hạ tuyết, nhiều như vậy thiên đều không có hòa tan, không nên ra cửa, vạn chút thời điểm tới cửa nói lời cảm tạ nói quá khứ, nhưng hắn tới cửa muốn bồi thường Không mặt mũi chính là hắn. Lao phu nhân đau đầu, bên ngoài, Lão thái gia đi đến. Lâm đại thái thái tới, sẽ không kinh động hắn, nhưng ly vương thế tử phái người tới, Lao thái gia không thể không đệ bụng Nhìn đến trên bàn phòng ao gấm, Lao phu nhân nói, Này ao gấm, Minh Lan bổ không tốt, cũng không thể bổ, ta xem vẫn là đưa ly vương phủ đi thôi. Lao thái gia đầu cũng lớn, hắn hiểu lão phu nhân ý tứ, nàng là hy vọng ly vương có thể quản quản ly vương thế tử. Này áo gấm không thể đưa trở về Lao Thái Gia không tán đồng. chương 122 mẫu đơn, Ly Vương cố nhiên có thể quản được Thế Tử, chính là có thể quản được nhất thời, quản không được một đời A, chọc giận Ly Vương Thế Tử, sự tình chỉ biết càng không xong, nhao lớn, Minh Lan khuê dự tận hủy, Ly Vương Thế Tử không cưới nàng, cũng không ai dám lại cầu thú, chẳng lẽ làm nàng cả đời làm nì cô sao? Như thế nào liền trêu chọc thượng Ly Vương Thế Tử đâu? Mục thị trong lòng không mau nhưng Lao Thái Gia cũng là vì Minh Lan hảo. Bị quên quý khi dễ, chỉ có nén giận phân, liền nói, ta đây làm theo phường tú nương thử xem xem có thể hay không tu bổ kín kẽ. Đại thái thái liền nói, trước đêm tú nương gọi tới nhìn xem đi. lão phu nhân khiến cho nhà hoàng đi theo phường đem theo công tốt nhất tú nương kêu lại đây. Tú nương vào nhà, đại thái thái nhìn nàng, khỏe miệng gợi lên một mặt cười tới, dù bận vẫn ung dung bưng trà nhẹ suyết. Tú nương xem qua áo gấm sau, lắc đầu nói, này áo gấm bổ thượng có thể, nhưng muốn nói kín kẽ. Tìm không thấy một chút tổn hại dấu vết, ta làm không được. Nàng làm không được, theo phường này nàng tú nương liền càng đừng nói nữa. Làm cẩm tú phường tú nương thử xem. Cố như Lan đề nghị nói. Minh Lan tiến lên một bước nói, vẫn là ta bổ đi. Đại thái thái cười, người theo công không tồi, nhưng so với tú nương tới còn kém qua xa. Lúc trước lâm đại thái thái cầu hôn, nàng vẻ mặt hâm hực, hiện tại nhưng thật ra tâm tình hảo. Minh Lan lười đi để ý nàng, chỉ nói, nếu ly vương thế tử nguyện ý làm tú nương bổ. Hắn sớm bổ hảo, hà tất tới làm khó dễ ta, hắn chính là ý định giảo hợp ta việc hôn nhân, bổ siêm ý chỉ là nguy trang, nếu là ghét bỏ ta bổ không tốt, ta liền tìm người giáp mặt trọc thủng hắn, ngày đó nhìn đến hắn cứu ta không ngừng lục muội mội các nàng, còn có người khác. Lão thái gia nghĩ nghĩ nói, cứ làm như vậy đi đi, về sau ly ly vương thế tử xa một chút. Cô âm lan câu môi trầm biếm, sợ là xa không được, nhị tỷ tỷ mua than tuổi tiền vẫn là hướng nhân ra ly vương thế tử mượn đâu. Tuy rằng là thông qua sở thiếu ra tay mượn, thật là cái hay không nói, nói cái dở, nàng không nói lời nào không ai đương nàng là người cầm. Minh Lan liếc nàng liếc mắt một cái, Cố Âm Lan cao ngạo dương ngẩn đầu lên, như là một con chiến thắng gà trống. Bích Châu bưng lên hay, Minh Lan liền hành lễ cáo lui. Xoay người phía trước, chiều Cố Như Lan chớp chớp mắt, các nàng quả nhiên là nhất tâm hữu linh tê, nàng túm túm nàng vần tay áo, nhìn áo gấm, nàng liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Lý Vương Thế Tử làm khó dễ nàng lời nói. Nàng nói ra không có cố như Lan nói hiệu quả hảo, xem như đánh đòn phủ đầu đi. Ra cửa, Minh Lan đấy mắt lửa giận đều có thể đem siêu ý đi đốt thành cho tẫn, thật là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Bích Châu có chút lo lắng, cô nương, ngươi thật sự có thể bổ hảo sao, nếu không vẫn là tìm sở thiếu ra giúp ngươi nói nói lời hay đi. Nàng đương nhiên bổ không hảo, nói nữa, nàng cũng không tính toán bổ hảo. Hắn là ly vương thế tử, thiếu này một thân siêu ý đi hải mặc sao. Chỉ cần hắn thích. Như vậy siêu ý có thể có mấy trăm bộ Hắn chính là cố ý tìm tra Nàng thiếu sở ly đủ nhiều Nhân gia chung quy là hắn biểu ca Nàng không hảo một mà lại làm hắn hỗ trợ truyền lời Sau đó thiếu nhân tình Trở về lưu sương nguyện sau Minh Lan đem siêm ý thì mở ra Nhìn thấu tổn hại chỗ Xé vỡ địa phương ở tay tháo thượng Bích Châu đem sợi tơ lấy ra tới Nhất nhất so đối Phát hiện không có thích hợp Nô tỷ ra phủ đi mua đi Bích Châu nói Minh Lan lắc đầu Không cần Nói, nàng chọn vài loại diễm lệ sởi tơ làm tuyết lê sâu kim Tuyết lê cũng không biết nàng muốn làm cái gì Ngoan ngoan làm theo Kết quả Minh Lan liền dùng kia diễm sắc bổ xiêm ý Xem mấy nha hoàn hai mặt nhìn nhau Cô nương đây là hòa ly vương thế tử rằng có sao 15 phút sau, Bích Châu cùng tuyết lê đã hai mặt nhìn nhau Do dự muốn hay không đi bẩm báo một thị Cô nương đây là muốn đem ly vương thế tử tức chết mới bỏ qua a Non nửa cái canh giờ sau Minh Lan liền dừng tay, nhìn chính mình thành quả Thật là vừa lòng. Nàng tùy tay ném cho Bích Châu nói, đưa đi ly vương phủ. Cứ như vậy đưa đi. Bích Châu khỏe miệng chịu chịu. vàng không đâu. con giặt sạch lại đưa đi sao. Bích Châu đỡ chán, thôi, đều theo hảo, vô pháp hủy đi. Nàng tiểu tâm đem áo gấm điệp hảo, trang trong bao quần áo, nàng một người không dám đi ly vương phủ, tuyết lê bổi nàng cùng nhau. Liên theo nửa ngày, Minh Lan cổ tử nhức mỏi, chính xoa vai đầu, bên ngoài thanh hạnh tiến vào nói, cô nương, lưu quản sự tới ở chính đường chờ Minh Lan liền cất bước đi ra ngoài, chính nội đường, Lưu Quản sự ngồi ở nơi nào, còn mang theo một gã sai vạt, hắn trong tầm tay có một hộp ấm, không cần đoán cũng biết, bên trong chính là cái gì. Nhìn đến Minh Lan, Lưu Quản sự cười không khép miệng được, đứng dậy cấp Minh Lan chào hỏi. Minh Lan cười nói, Lưu Thúc không cần khách khí. Này một tiếng Lưu Thúc làm Lưu Quản sự kinh sợ, lại ước chế không được cao hứng, từ đáy mắt toát ra tới, cô nương chết sát ta. Minh Lan cười nói, Lưu Thúc là ta nương tín nhiệm sau này cũng là ta tín nhiệm nhất người, tôn ngươi một tiếng lưu thúc, ngươi chịu khởi, mấy ngày này, vất vả ngươi vì ta buôn trước chạy sau. Lưu quản sự vui vẻ ra mặt, cũng liền không chối từ một tiếng lưu thúc, hắn nói, chạy đi chạy sau không tính cái gì, ở thôn trang thượng vội quán, chính là nhiều thế này ngân phiếu mang theo trên người, e sợ cho ném, có chút ngủ không được, thừa dịp đưa than vào phủ, cho ngài đưa tới, trở về cũng có thể ngủ cái an ổn rác. Hắn đem hộp gấm đưa đến Minh Lan trước mặt, Minh Lan đem hộp gấm tính toán, nét lật xem vài lần, có chút giật mình, nhiều như vậy. Lưu Quản sự gật đầu nói, này chỉ là một nửa. Chưa cho những cái đó nghèo khổ bá tánh đưa đi. Lưu Quản sự vội trả lời, tặng, đủ bọn họ sửa ấm dùng, còn nghe cô nương tặng chút mẹ cùng đệm chăn đi. Thấy Minh Lan nhìn hắn, Lưu Quản sự giải thích nói, thôn trang thượng mua than thời điểm, thời tiết chính ấm áp, nhưng cái đó thiêu than sinh ý kém, tốt nhất nói ra cả, so dự toán muốn tiện nghi hai thành, hơn nữa mua nhiều. Giá cả càng lưu đãi. Càng quan trọng là, Lưu Quản sự lấy 4 vạn 5.000 lượng bạc mua 6 vạn lượng than hỏa, Minh Lan nói qua, càng nhiều càng tốt. Hắn cân nhắc nếu muốn hạ đại tuyết, kia than hỏa khẳng định hào bán, trước nợ chướng quay đầu lại đem than bán lại trả tiền, nhưng cái đó than nông cũng dễ nói chuyện, một ngụm ứng, lúc này mới có thể tránh nhiều như vậy. Minh Lan mua than là vì có thể ở tuyết thiên có than nhưng bán, mà Lưu Quản sự là trở thành một cọc sinh ý tới làm, giá cả tự nhiên muốn nói chuyện. Một thanh đưa cho những cái đó nghèo khổ ba tánh là đủ rồi. Minh Lan đưa chính là những cái đó bơ vơ không nơi nương tựa. Ở phá miếu qua đêm khất cái cùng nhà ở toàn phong mưa rột ba tánh mới đưa. Những người này, cho bọn hắn một chút tấm áp bọn họ là có thể khiêng quá cái này mùa đông. Minh Lan không nói cái gì nữa, cầm trương 2.000 lượng ngân phiếu, đưa cho lưu quản sự nói. Mấy ngày này, vất vả các người, này đó là đánh thưởng ngươi cùng thôn trang thượng những cái đó nhà hoàn gã sai vặt. Biết Minh Lan tránh không ít. Lưu quản sự cũng liền không chối tử, đôi tay tiếp ngân phiếu, thế nhưng cái đó nhà hoàn gã sai vặt hướng Minh Lan nói lời cảm tạ. Lưu quản sự không có ở lâu, thôn trang thượng vội vàng đầu, tuyết một chút, tới mua than người liền càng nhiều, hắn là không yên tâm làm gã sai vặt đưa, cho nên tự mình tới đi một chuyến, hắn còn phải chạy nhanh trở về. chương 123 chán ghét, Minh Lan cũng không có ở lâu hắn, làm nha hoàn đưa hắn ra phủ. Lưu quản sự đi rồi, Minh Lan đem ngân phiếu đềm đếm, có 15 vạn lượng. Minh Lan cầm 7 vạn lượng ra tới, dùng phong thư trang hảo, đây là cấp Sở Ly, tạ hắn khẳng khái vay tiền. Còn lại 8 vạn 2, nàng chia làm 4 phần, sau đó mang theo Hồng Anh ra Lưu Sương Uyển, thẳng đến trường Tùng viện. Vừa lúc, Lao Thái gia cũng ở, Minh Lan đem 2 vạn lượng hiếu kính Lao Thái gia, 2 vạn lượng cấp Lao phu nhân. Nàng này nhất cử động, nhưng thật ra làm Lao Thái gia cùng Lao phu nhân chấn kinh rồi, kia chính là 2 vạn lượng, không phải bút số lượng nhỏ. Tiền tuy rằng nhiều, nhưng đối Minh Lan tới nói Bất quá là bút ý ngoại chi tài, nàng vốn dĩ liền không tính toán tránh này số tiền, nàng chính là muốn cho Lão thái gia cùng lao phu nhân nhìn đến nhị phòng hiếu tâm, làm cho bọn họ trong lòng kia cân đòn thiên hướng nhị phòng. Hơn nữa, nàng trêu chọc ly vương thế tử, trời biết khi nào hắn liền tới cửa, đem người ta tay đoạn, trưởng bối cũng không ngoại lệ, nàng như vậy hiếu thuận, nếu phạm điểm tiểu sai, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Hơn nữa, tiền vẫn luôn phóng nàng trong tay, đại thái thái sẽ nhớ thương. Sối rục lao phu nhân muốn nàng phóng công chung, hiện tại lao phu nhân thu, nàng nhắc lại việc này, liền không ai phản ứng nàng. Minh Lan một phen hiếu tâm, lão phu nhân cùng lao thái gia thu, đại thái thái ngồi ở một bên, kia sắc mặt khó coi đều tìm không thấy từ tới hình dung. Ra trưởng tùng viện, Minh Lan liền thẳng đến ú lan nguyện, đem ngân phiếu cấp cố thiệp cùng mục thị. Mục thị không thiếu tiền dùng, cười nói, chính ngươi lưu lại đi, tương lai xuất giá áp đáy hòm. Minh Lan xuất giá quá một lần, không như vậy ngượng ngùng. Nàng nói, kia cũng không ai mang nhiều như vậy áp đáy hỏng. Năm đó, mục thị đem sở hữu của hồi môn đều cho nàng, hơn nữa triệu rực một lòng thảo nàng niềm vui, tặng không ít xính lễ tới, còn có cứu cứu một dương hầu đưa, phong cảnh đại gả, vào triệu ra, như vậy phong phú của hồi môn không thiếu bị người hâm mộ đố kỵ. Triệu đại thái thái nói công trung ngượng ngùng, lại phải cho lão phu nhân chuẩn bị tiệc thọ Yến nói cái gì láo nhân ra tuổi lớn, trời biết khi nào hai chân vừa dẫm liền đi qua, không hy vọng nàng lưu có tiếc nuối. Các nàng là lòng có dư lực không biết đủ, nàng có tiền không ra chính là làm người chết không nhắm mắt. Nàng cũng làng gốc thật liền đào. Hiện tại có tiền, Minh Lan cảm thấy nên làm mẫu thân hoa rớt, chẳng sợ chính là lãng phí ném trong nước, cũng so với bị những người đó chiếm tiện nghi đi mạnh hơn gấp trăm lần. Nàng chính là muốn mẫu thân vẹ vang, tưởng mua cái gì mua cái gì, áp đại thái thái không dám ngầm đầu. Minh Lan khăng khăng muốn đưa, nữ nhi một phen tâm ý, nàng cũng không hào phất, hốn hồ Minh Lan nói, nàng còn có đủ nàng dùng. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, một thị cũng lo lắng Minh Lan dưỡng thành ăn xải phung phí thói quen, này tiền xem như thế nàng thu. Nhưng thật ra cố thiệp, thấy Minh Lan đưa tiền cấp một thị, hắn liền đứng dậy phải đi người Minh Lan cùng hắn nói qua sẽ hạ tuyết, nhưng là hắn không tin. Minh Lan biết nàng cha ra mặt mỏng, ra vẻ tiểu bực nói, lúc này đây, cha không tin nữ nhi tính, lần sau, nhưng nhất định phải tin ta, thái phu nhân như vậy thích ta, không chuẩn sẽ thường xuyên cho ta báo b Biết cố thiệp ở trong quan trường hành tẩu tiêu dùng đại, công trung tiền không thể lấy quá nhiều, đại thái thái nhìn chằm chằm đâu. Mục thị liền nói, Minh Lan một phen hiếu tâm, ngươi liền cầm đi, ngươi đại lộ thông thuận, cũng có thể càng tốt che chở nàng. Che chở hai chữ, Mục thị thở dài, lại hướng lên trên bò, cho dù là bò đến một người dưới vạn người phía trên vị trí, cũng không làm gì được ly vương phủ A Minh Lan nàng, thật là quá sẽ chọn người đã tội. Mục thị lo lắng, cố thiệp xem ở trong mắt, hắn đang muốn nói chuyện. Bích Châu vào được. Nhìn nàng, Minh Lan sử suốt, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Bích Châu vội nói, nô tỷ không có đi ly vương phủ, nô tỷ ra phủ, vừa lúc nhìn thấy ly vương thế tử tử tĩnh viên ra tới, liền đem siêm ý để đưa cho hắn. Hắn nhưng nói cái gì? Minh Lan bật thốt lên hỏi, hỏi xong liền hối hận, một cái kính cấp Bích Châu đưa mắt ra hiệu, làm nàng cơ linh điểm nhi, nơi này là u lan huyện không phải nàng phòng ngủ. Tỉnh viên là sở ly, ly vương thế tử là hắn biểu hình. Hắn xuất hiện ở Tĩnh viên, Minh Lan cũng không kinh ngạc, nhưng thật ra cố thiệp cùng Mộc thị có chút khiếp sợ, có thể làm ly vương thế tử hu tôn hàng quý, tỉnh viên chủ nhân ra lai lịch không nhỏ A Hắn nói cô nương theo mẫu đơn thực không tồi. Bích Châu khỏe miệng chịu chịu, nhìn đến kêu đoà ung dung mẫu đơn, ly vương thế tử mang mặt nạng, nàng đều thấy hắn chịu chịu khỏe miệng. Mục thị ngồi ở một bên, như mày, cái gì mẫu đơn? Minh Lan vội cười nói, không có gì. Mục thị lại nhìn về phía Bích Châu, Bích Châu không dám Chỉ có thể đúng sự thật nói, cô nương ở ly vương thế tử áo gấm tổn hại chỗ theo đóa mâu đơn. một thị, Bích Châu còn muốn nói lời nói, Minh Lan vội vàng nói, Nương, không có việc gì ta liền đi về trước. Nói xong, lôi kéo Bích Châu liền ra cửa. Ra cửa, liền hỏi Bích Châu nói, hắn còn nói cái gì? Bích Châu thở dài, hắn hỏi nô tỷ cô nương làm như vậy, có phải hay không đời này đều không tính toán cả chồng. Nàng liền nói cô nương làm như vậy không được, quả nhiên đi. Đem ly vương thế tử đắc tội quá mức, nào có nam tử áo gấm thượng theo mâu đơn, theo vài miếng thúy trúc cũng hảo a Ngươi như thế nào trả lời? Đương nhiên phải gả, chẳng lẽ làm ni cô à? Sau đó đâu? Sau đó hắn khiến cho tính viên gã sai vật nhìn chằm chằm bá phủ, vổ cản sủ chấm phàm là có người tới cửa, chỉ cần là cho cô nương cầu hôn, giống nhau rào thất bại. Bích Châu thực bất đắc dĩ, nàng vô pháp tưởng tượng trên đời cư nhiên có người đem quay rối phá hư nói như vậy đúng lý hợp tình. Càng gọi người nghẹn khuất chính là hắn tiếng cười, không nghe ra sinh khí tới, ngược lại tâm tình sung sướng, rõ ràng thảo người ghét nói, lại làm người chán ghét không đứng dậy, nàng liền kém không hỏi hắn có phải hay không thích nhà nàng cô nương, bất quá này ý niệm ở trong đầu xoay hai vòng liền đánh mất. Ly vương thế tử thân phận tôn quý, bá phủ trèo cao không thượng, hơn nữa ly vương thế tử nếu là thật sự coi trọng nhà nàng cô nương, đại có thể tới cửa cầu hôn, sẽ không vòng nhiều như vậy phần cong, hắn chính là ý định tìm cô nương cha. Biết minh lan ra mặt mỏng, không nghĩ tìm sở đại thiếu ra hỗ trợ, nàng châm trước luôn mãi, chờ ly vương thế tử đi rồi, nàng tự tiện làm chủ vào phủ tìm sở đại thiếu ra hỗ trợ. Bất quá quá đáng tiếc, chưa thấy được người khác, tính viên gã sai vật nói hắn xuất quỷ nhập thần, ra vào phủ không phải mỗi lần đều đi cửa chính, thường xuyên trèo tường, có đôi khi thấy hắn đi ra ngoài, lại không biết hắn khi nào trở về, có đôi khi thấy hắn trở về, muốn tìm hắn khi lại không thấy bóng người, bình thường cực nhỏ có tơi cười. Bọn họ cũng không dám hỏi đến hắn đi đâu vậy, càng không biết khi nào trở về. Bích Châu nghe tinh viên gã sai vặt phiên muộn, có chủ tử lại cùng không chủ tử dường như, thầm nghĩ, như vậy không về nhà thiếu ra, nếu là sinh ở Ba Phủ, sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Chứ bỏ Bích Châu tự tiện làm chủ tìm sở ly hỗ trợ ở ngoài, chuyện khác, đều ở Minh Lan dự kiến bên trong, nàng trắng trận táo bạo hòa ly vương thế tử đối nghịch, hắn có thể cứ như vậy tính trừ phi thái ý ở đánh phía tây ra tới còn kém không nhiều lắm. Mà nàng theo mẫu đơn mục đích chính là muốn núi lửa tới ru Tốt nhất là khí ly vương thế tử trong cơn giận dữ tới lưu sương nguyện tìm nàng Chỉ cần hắn tới, nàng liền có nắm chắc làm hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua chương 124 hát qua Minh Lan tự tin tràn đầy, rốt cuộc so người khác sống lâu một đời Chiếm hết tiên cơ, người bình thường nàng có lẽ không biết Nhưng ly vương phủ tôn quý quyền hoách, làm mưa làm gió Dầm một dầm chân, kinh đô đều phải chấn ba ngày nhân vật Nàng tưởng không chú ý đều khó Nàng chờ hắn tới tìm nàng. Không chừng lúc này đều đã tới. Bước nhanh chạy trở về sương nguyện, lại thẳng đến thư phòng, không nhìn thấy có người, Minh Lan liền phiên thư tĩnh trở ly vương thế tử tới tìm cha. Chỉ là nhất đẳng lại chờ, chính là không thấy có người tới, ngược lại là tiền viện lý tổng quản phái người tới truyền lời, nói là lại tới nữa hai vị quý phu nhân, cũng không biết tới là vì chuyện gì, mới vừa xuống xe ngựa đâu, liền có hai gã sai vặt vừa nói vừa cười đi ngang qua, trắng trận táo bạo trò chuyện Minh Lan Nghe nói tính ninh bá phủ nhị cô nương nghị hôn. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Có biết là nhà ai thiếu ra? Hình như là... ân mới đầu rất lớn thanh, vừa đến thời điểm mấu chốt thanh âm liền yếu đi đi xuống, kia hai vị quý phu nhân nhìn gã sai vật đi xa, cũng không vào phủ, toàn hồi trong xe ngựa đi rồi. Một lần hai lần lúc sau, Lý Tổng Quản nổi giận, làm người đem gã sai vật bắt được muôn tấu hắn, gã sai vật xúc cổ nói, là Lý Vương Thế Tử làm chúng ta nói như vậy, chúng ta không dám không nghe à. Lý Tổng Quản là biết Lý Vương Thế Tử làm dối, có thể làm sao bây giờ đâu, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, Lý Vương Thế Tử người, tính ninh bá phủ trêu chọc không dậy nổi. Lý Tổng Quản đem hai gã sai vặt thả, biết Minh Lan mới vừa hiếu thuận Lao Phu Nhân hai và lượng, hiếu tâm đáng khen, liền không có đi bẩm báo Lao Phu Nhân, bằng không lão Phu Nhân lại đến phạt Minh Lan, đến lúc đó làm nhị cô nương thất vọng buồn lòng, tổ tôn chi gian sinh ra hiểm khích tới, tả hiểu việc này Lao Phu Nhân trong lòng minh bạch nên giả câm vờ điếc thời điểm phải giả câm vờ điếc, liền phái nha hoàn bẩm báo Mục thị cùng Minh Lan. Minh Lan thiếu chút nữa không khí dở qua đi, Bích Châu đứng ở một bên khí chính là một Phật xuất thế nhị Phật Thăng Thiên, nàng cùng Tĩnh Viên gã sai vật chào hỏi a, làm cho bọn họ đừng nghe Ly Vương thế tử, bọn họ một ngủ ứng thừa, đều không mang theo do dự, không nghĩ tới quay mặt đi liền hố nàng. Bích Châu nổi nóng, thiếu chút nữa không vén tay háo đi Tĩnh Viên tìm gã sai vật đánh lột. Bích Châu nào biết đâu rằng, nàng đi rồi Gã sai vật nhóm tụ tập thương nghị hạ việc này nên làm cái gì bây giờ, Ly Vương Thế Tử nói, bọn họ không dám không nghe, nhưng bọn hắn ra thiếu ra đối cô nhị cô nương thực đặc biệt, bọn họ cũng là xem ở trong mắt ta, hai cái đều không thể đắc tội. Vốn dĩ nghi trở sở Ly đã trở lại, hỏi một chút hắn ý tứ, kết quả sở Ly nửa ngày không hồi phủ, mà tới cửa cầu thân lại quá nhiều. Gã sai vật nhóm trái lo phải nghĩ, cảm thấy vẫn là nghe Ly Vương Thế Tử, tả hữu việc hôn nhân rào thất bại còn có thể tái giá. Một nhà có nữ bách ra cầu, rào hợp một hai cái, còn có 90 nhiều ra đâu, không lo gả không ra, vạn nhất đính hôn, liền không dễ dàng như vậy hối hôn. Nói nữa, bọn họ vẫn luôn cho rằng cố nhị cô nương sẽ gả cho bọn họ thiếu ra, không chuẩn ly vương thế tử giả hoàng nàng việc hôn nhân chính là giúp bọn hắn thiếu ra đâu, rốt cuộc thiếu ra không ở trong phủ. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, thà rằng đoán sai, không thể phạm sai lầm, sau đó gã sai vặt liền đem đáp ứng bích châu nói vứt ở sau đầu. cô Nương Làm việc bất lợi, Bích Châu bẹp miệng tỉnh tội. Tuyết Lê ở một bên nói, "Kỳ quái, vì cái gì hôm nay nhiều người như vậy tới cầu thân a?" Minh Lan vốn dĩ bực lợi hại, Tuyết Lê này vừa hỏi, nàng ngược lại bình tĩnh lại, nếu là nàng tài tình rào dạ, có 102 kinh đô, cầu thân người nhiều còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng liền tính nàng lại hảo, cũng sẽ không có người tại đây đại trời lạnh tới cửa cầu thân a, nàng cẩn thận tưởng tượng, liền đoán được khả năng cùng phụ thân thăng quan cùng với nàng bán than một chuyện có quan hệ. Ở quyền quý khắp nơi kinh đô, Tĩnh Ninh Bá phủ thật sự không tính cái gì, đặc biệt Lao Thái gia còn có đắc tội hoàng thượng bị đoạt tước hắc lịch sử, có thể nói Tĩnh Ninh Bá phủ là không có gì tiền đồ. Nhưng là gần nhất, phụ thân thông quan, hơn nữa là sở đại tướng quân tiến cử, ở đại gia trong mắt, Sở đại tướng quân phủ là Tĩnh Ninh Bá phủ chỗ dựa. Hơn nữa nàng Chuân Than, nương trận này tuyết, hung hăng tránh một bút, tuy rằng tiểu thư khuê các làm bán bị người phỉ nhổ, nhưng là đều nháo đến nghị chính điện, cuối cùng làm theo không giải quyết được gì cho nên liền không ai lại nói nàng cái gì. Mà trên đời người thô lậu thực, xem thường hoàng bạch chi vật, thiên vị nó có thể vỡ đầu chảy máu, khinh thường thương nhân, cố tình kinh đô lớn nhất nhất kiếm tiền cửa hàng đều xuất từ thế gia, phàm là kiếm tiền cửa hàng đều nghĩ cách tham thượng một cổ, không mấy cái cường ngạnh hậu trưởng cửa hàng đừng nghĩ kiếm tiền, càng đừng nghĩ làm đại. Nàng bán than một chuyện, kinh động hoàng thượng, hơn nữa hoàng thượng còn nói tuyết động tan ra sau, làm nàng tiến cung lĩnh thưởng có thể được hoàng thượng khen tiểu thư khuê các đều không nhiều lắm, ban thưởng liền càng thiếu, hoàng thượng một câu khiến cho nàng giá trị con người gấp trăm lần, thêm chi lại am hiểu kinh doanh, có thể không được hoàn nên sao. Nghĩ, Minh Lan liền sọ nào đau, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có như vậy rêu rao một ngày. Vốn đang bực ly vương thế tử, hiện tại xem ra, nàng còn phải hướng hắn nói lời cảm tạ. Nàng không nghĩ gà chồng, nếu là không có hắn làm dối, nàng lúc này đã có thể hướng người A. Nàng ở hắn áo gấm thượng theo mẫu đơn. Có phải hay không thật quá đáng điểm nhi? Minh Lan dơ tay xoa huyệt thái dương, bên ngoài thanh hạnh tiến vào nói, cô nương, thái thái tới. Minh Lan ngẩn ra hạ, liền đứng lên, ra thư phòng đi rồi không bài bước, liền nhìn đến nhà hoàn đỡ mục thị đi tới. Minh Lan đón nhận đi, nét gọi mẫu thân, mục thị cũng không nói chuyện, lập tức vào nhà. Bích Châu lo lắng nhìn Minh Lan, thái thái như vậy rõ ràng là sinh khí A. Minh Lan vào nhà sau, Bích Châu liền đem cửa đóng lại, làm các nàng mẹ con đơn độc tâm sự chuyện riêng tư. Minh Lan do dự như thế nào giải thích, mục thị nhìn nàng, hỏi, ngươi thành thật nói cho nương, kia hai cái gã sai vật thật là ly vương thế tử người, vẫn là người mướn. Minh Lan, nàng đỏ bừng mặt, cơ hồ dậm chân nói, nương, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta đâu. Nàng là không nghĩ gà chồng, nhưng còn chưa tới mướn người hư chính mình việc hôn nhân phân thượng đi. Đáng tiếc, mục thị không tin, hơn nữa hoài nghi nói có sách mách có chứng, phía trước ở trường tùng viện, lâm đại thái Thái ở thời điểm. Ngươi liền ho khan không ngừng, nương nghe ra tới, đó là giả khụ. Minh Lan là nàng sinh, nàng còn có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, từ nàng không muốn tiếp lâm đại thái thái vòng ngọc khởi, nàng liền nhìn ra tới nàng không nghĩ cả, chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng vì làm lâm đại thái thái sửa chủ ý, cư nhiên trăng bệnh. Không ai nguyện ý cưới cái ma ốm trở về dưỡng, chỉ là lúc ấy đâm phiên bình phòng, ly vương thế tử lại phái người tới, này một lần rối việc này liền không giải quyết được gì. May ly vương thế tử phái người tặng siêm ý gì tới, nếu là bởi vì nàng trang ho khan dẫn tới việc hôn nhân thất bại, lão phu nhân tuyệt đối sẽ hung hăng phạt nàng, chỉ sợ còn sẽ liên lụy lục cô nương. Nàng cũng không nhỏ, không bao lâu liền phải cập kê, như thế nào một chút việc cũng đều không hiểu đâu, nữ nhi da nào có không gà chồng. Nguyên nhân chính là vì biết Minh Lan không muốn gà, một thị mới hoài nghi kia hai gã sai vật là Minh Lan phà dối. Minh Lan muốn khóc, ly vương thế tử hỗ nàng, nương cư nhiên còn muốn nàng tới bối cái này hát qua. Trước 125 thiết cưới, Bích Châu đứng bên ngoài đầu, không cho người khác tới gần, nhưng là nàng chính mình lại dựng lên lỗ thai ngay lén, thấy mộc thị hiểu lầm Minh Lan, nàng bất chấp rất nhiều, chạy nhanh vào nhà. Ở dèm châu chỗ sửng sốt một cái trước mắt, lại chạy nhanh tiến vào, nói, thái thái, ngươi hoa nủng cô nương, kia hai gã sai vật thật là ly vương thế tử phân phó, là nô tỷ chính thai nghe thấy. Mộc thị thấy Minh Lan vẻ mặt hủy khuất, không giống như là chàng, mày ninh thành bánh quay trèo, nàng nhìn Minh Lan, hỏi. Nói cho nương, ngươi có phải hay không có người trong lòng. Minh Lan đẩy mặt phi hà, nương, ta không có. Thật sự không có. Mục thị không tin. Minh Lan nhấc tay làm thề trạng, nữ như thế. Mục thị liếc hướng Bích Châu, đối Minh Lan, nàng thật sự tin tưởng không đứng dậy. Bích Châu vẻ mặt vô tội, đừng nhìn nàng à, cô nương có hay không người trong lòng, nàng như thế nào biết à, nàng lại vô pháp toàn cô nương trong lòng đi nhìn hai mắt. Không có liền hảo nương ha có thể làm ngươi việc hôn nhân bị ly vương thế tử làm hỏng, nương nhất định cho ngươi định một cọc hảo việc hôn nhân. Mục thị vừa nói xong, Minh Lan liền nóng nảy, nương, ngươi tính toán đem ta hứa cho ai a Mục thị giận trừng mắt nhìn Minh Lan vài lần, còn có thể hứa cho ai, ly vương thế tử như thế làm dối, to như vậy một cái kinh đô, dám cùng hắn đối nghịch liền không mấy cái, người khác chúng ta bá phủ trèo cao không thượng, chỉ có thể là ngươi biểu ca. Kỳ thật, từ khi cô Dung Lan sau khi chết, Ngã An Hầu thế tử muốn cưới biểu muội, Mục thị liền cảm thấy con rể vẫn là muốn hiểu tận gốc dễ hảo. Bên ngoài truyền lại hảo, ba hoa chức chỏẻ, cũng trốn bất quá lâu ngày thấy lòng người năm chữ. Mục Lễ là nàng nhìn lớn lên, lại xưa nay đau Minh Lan, là Minh Lan gả tiến Mục Dương Hầu phủ, cả đời áo cơm vô ưu, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng Mục thị ý tưởng này, Minh Lan chỉ cảm thấy phản phất tao xét đánh giống nhau, làm nàng gả cho biểu ca, nàng vẫn luôn lấy biểu ca đương thân đại ca Minh Lan đang muốn cự tuyệt Bên ngoài nha hoàn gõ cửa, thái thái, Nghiêm An Hầu phủ phái người tặng thiếp cưới tới. Thiếp cưới hai chữ, làm mục thị sửng sốt, ngay cả Minh Lan đều ngơ ngẩn. Phải biết rằng giống nhau thiếp cưới sẽ không trước tiên lâu lắm được, giống nhau năm ngày tạ hữu, đây là bất thành văn quy định, trước tiên là làm người có điều chuẩn bị, lâu lắm lại dễ dàng quên, năm ngày vừa vặn tốt, Nghiêm An Hầu phủ lúc này đưa thiếp cưới tới, theo ý nghĩa Nghiêm An Hầu thế tử thực mau liền phải nên thú hắn chu biểu muội quá môn. Nếu là giống nhau thời điểm Mục thị không nói cái gì, nhưng bên ngoài tuyết động rắn chắc, trời giá rét, tính toán cái này mùa đông làm hỉ yến đều dịch đã đến năm đầu xuân lúc sau. Nghĩa an hầu thế tử không cho nàng nữ nhi thủ thân một năm liền tính, còn muốn tính ninh bá phủ đi chúc mừng. Mục thị mặt kéo rất dài, cất bước liền đi rồi. Minh Lan sắc mặt cũng khó coi, nàng không rõ nghĩa an hầu phủ rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng hảo tỷ phu liền như vậy gấp không chờ nổi muốn cùng hắn biểu mội song túc song phi sao. Vì cưới nàng, cho nàng một vợ cả chi vị. Liên nang trong bụng thai nhi đều có thể buông tha. Nghĩ vậy sự, Minh Lan ánh mắt lạnh lùng. Nàng giống như xem nhẹ chuyện gì, Nghiệp An Hồi phủ muốn xóa sạch Chu tưởng trong bụng thai nhi sự, không ai đi luận chứng, bất quá là nhị cô mãi mãi tới truy lời, bá phủ tin tưởng Nghĩa An Hầu phủ sẽ không lật lọng. Nhưng Nghiệp An Hầu phủ đáng giá tín nhiệm sao? Không đáng. Nếu là thật đẻ non, Chu Tường hẳn là ngoan ngoãn đãi ở trong phủ dưỡng thân mình mới là, mà không phải vội vã xuất giá. Nghĩ đến khả năng bị người cấp chơi, Minh Lan nắm tay tích có khẩn, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Minh Lan tưởng cái gì, Bích Châu không biết, nàng tâm tư ở khác mặt trên, nàng túm túm Minh Lan vân tay háo, ngón tay hướng lên trên chỉ chỉ xà nhà. Minh Lan ngừng đầu, liền nhìn đến sở ly nằm ngang nàng trên xà nhà, tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt thượng, không có gì biểu tình, tựa hồ không lớn, cao hứng bộ dáng Nhưng Minh Lan kinh hãi, kinh nàng đều nói không nên lời lời nói, ngươi, ngươi, ngươi là khi nào tiến vào. Bích Châu nhỏ giọng nói Nô tỷ vào nhà khi, sở thiếu ra vừa lúc tiến bảo. May mắn thái thái đưa lưng về phía cửa sổ, không có phát hiện, bằng không cô nương liền thảm. Sở thiếu ra cũng là to gan lớn mật, thái thái ở trong phòng, hắn đột nhiên xuống tới, hắn không chạy nhanh đi ra ngoài, thế nhưng nhẹ nhàng nhảy liền thượng xa nhà, nàng thiếu chút nữa không dọa thét trói thai. Bích Châu chỉ nói một câu, liền chạy nhanh ra cửa, nàng đến nhìn không được người tiến bảo A. Minh Lan dọa một lòng đều nhảy đến cổ họng, tưởng diệt hắn tâm đều có. Sở ly nhẹ nhàng nhảy đã đi xuống xà nhà, nói, một dương hầu trong tay có binh quyền, nhưng ly vương thế tử muốn thật lấy một đại thiếu gia như thế nào, một dương hầu cũng không chiếp Vốn dĩ Minh Lan liền bị sợ hãi, hắn nói lời này lại lộ ra một cổ tử vi hiếp hương vị, càng làm cho Minh Lan trong cơn giận dữ. Hắn đây là ở nói cho nàng, liền tính nàng biểu ca đứng ra cưới hắn, không những không có, chỉ biết đem chính mình cấp đáp thượng. Ly vương thế tử đem nàng biểu ca đánh một đốn, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Nồi nóng Minh Lan liền quên có một số việc không thể nói, nàng hư nói, ly vương phủ là lợi hại, ta tính ninh bá phủ tất nhiên là không thể trêu vào, nhưng muốn nói có bao nhiêu lợi hại, ta xem cũng chưa chắc, ly láo vương ra mất tích nhiều năm, không cũng không tìm được. Minh Lan nói xong liền hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưới, bởi vì nàng thấy sở ly đôi mắt nháy mắt bịt kín một tầng hàn băng, cả người hàn khí nhắm thẳng ngoại dũng. Như vậy, thực sự có chút dọa người rồi. Minh Lan có chút hối hận không nên nói như vậy, đang muốn xin lỗi. Sở Ly tiến lên đem nàng tay nắm chặt, hỏi, ngươi là như thế nào biết việc này? Hắn dùng sức rất lớn, Minh Lan đau quất thẳng tới khí, ngươi mau buông tay. Ngươi bắt đầu ta. Sở Ly không có buông tay, vô cản sụ. Mà là đem Minh Lan kéo càng gần một bước, ai nói cho ngươi? Ai nói cho nàng? Minh Lan không nghĩ nói, nhưng là hiển nhiên nàng không nói, sở Ly sẽ không buông tay. Minh Lan chừng mắt nhìn hắn nói, là ly vương thế tử nói cho ta. Sở Ly mày ninh thành một đoàn bánh qua trèo lại là ở trong ngậu. Minh Lan. Hắn chi nhớ cũng thật hảo, cùng hắn đề qua một hồi cảnh trong mơ, hắn liền chính mình hướng lên trên mặt suy nghĩ, đều tỉnh nàng lại giải thích. Minh Lan gật đầu, chính là ở trong ngậu, hắn chính miệng nói cho ta. Sở ly mày càng nhăn, đây là ly vương phủ lớn nhất bí mật, hắn như thế nào sẽ nói cho nàng. Nàng rốt cuộc làm đều là chút cái gì ngậu. Ly vương thế tử là ở tình huống như thế nào hạ nói cho người. Hắn truy vẫn nói. Minh Lan cắn cánh môi, quay đầu đi. Đều chào đau nàng, đừng nghĩ nàng nói thêm nữa một chữ. Sở Ly bắt tay bông ra, Minh Lan chạy nhanh lui ra phía sau hai bước, trắng non thủ đoạn đều bị hắn nắm đỏ, một chạm vào liền đau. Sở Ly nhìn chầm chầm nàng, rất có đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế ý tứ. Minh Lan nói, ngươi cũng biết ta là ngộng, vô cùng có khả năng sẽ trở thành sự thật. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi muốn cùng ta bảo đảm thuyết phục ly vương thế tử đừng lại đến tìm ta cha. Minh Lan vẻ mặt ngươi không đáp ứng, ta thả chết không nói. Kỳ thật nội tâm vẫn là thực thấp thỏng, nàng cảm thấy chính mình có điểm bắt nạt kẻ yếu. Sở Ly nói, ta bảo đảm. Ngươi thật sự có thể bảo đảm. Ly vương thế tử tính tình cổ quái, nhưng không như vậy dễ nói chuyện, người đáp ứng ta, cũng không thể nuốt lời. Ta có thể. chương 126 giữ đạo hiếu. Minh Lan nửa tin nửa ngờ, nhưng trực giác nói cho nàng, nàng có thể tin tưởng hắn, nàng châm trước hạ nói như thế nào, rốt cuộc việc này sự tình quan trọng đại. Năm đó Ly Vương Thế Tử nhắc nhở nàng không cần nói cho bất luận kẻ nào, không rước lấy họa sát thân, nàng liền chịu rực đều không có nói cho, sở đại thiếu ra, nàng có thể nói hay không. Vạn nhất hỏng rồi Ly Vương Thế Tử sự, nàng sẽ không bị diệt khẩu đi. Nhưng hiện tại tình huống này, không nói lại không được, kia nàng nói một nửa lưu một nửa hảo. Mở miệng thời điểm, lại nghĩ tới một sự kiện tới, nhìn hắn nói, ngươi không ở tĩnh tâm am chúng độc té xịu đi. Tháng này mười qua đi vài thiên. Hỏi xong. Minh Lan liền cảm thấy chính mình hỏi một câu vô nghĩa, hắn nếu là chúng độc thế xỉu không có mệnh, còn có thể đứng ở chỗ này cùng nàng nói chuyện. Nàng một gián đoạn, không phải gọi người cho rằng nàng là nói gần nói xa, liền nói, ta trong lúc vô tình nhặt được chiêu ninh quận chúa bức họa, ly vương thế tử tìm tới, ta mới biết được họa người trong là hắn muội mội, biết chiêu ninh quận chúa hòa ly Lão vương ra là cùng nhau mất tích đều không phải là chết non. Sở ly nhìn chầm chầm Minh Lan, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra điểm manh mối tới nhưng là không thu hoạch được gì. Bởi vì nhặt bức họa chuyện này là thật sự, không phải nàng ở nói dối. Nhưng chỉ là nhặt được một bức họa, chuyện lớn như vậy liền hướng nàng nói thẳng ra, hắn không tin, định là nàng trong ngộng còn đã xảy ra rất nhiều hắn không biết sự. Ở trong ngộng, người gả cho Ly Vương Thế Tử. Hắn hỏi, thanh âm trước sau như một tuần hậu, rồi lại có chút bất đồng, tựa hoài nghi, tựa chờ mong. Minh Lan nhìn hắn, hai mắt vừa lật, nàng nói chính là Ly Vương Thế Tử tìm tới. Như thế nào hắn liền nghe ra nàng gả cho ly vương thế tử, lộ thai không tật xấu đi, ta như thế nào sẽ gả cho hắn đâu, ta không có. Không có. Sở ly thâm thuy đáy mắt có quang mang ngưng kết. Không phải bên gối người, như thế nào sẽ cùng nàng nói nhiều như vậy, thực sự có như vậy tín nhiệm nàng. Vậy ngươi gả cho ai? Hắn hỏi. Minh Lan nhìn hắn, vẻ mặt ngươi hỏi quá nhiều biểu tình, sở ly cũng cảm thấy như vậy hỏi quá đường đột. Hơn nữa nàng như vậy vừa thấy liền không muốn trả lời, liền hỏi nói. Kêu Ly Vương Thế Tử cười ai? Không hỏi nàng, ngược lại hỏi Ly Vương Thế Tử cũng hỏi có điểm thật tốt sao? Minh Lan lắc đầu, ta không biết. Nàng là thật không biết, nhưng ở sở Ly trong mắt, nàng là không nghĩ trả lời, liền nói, Ly Vương Thế Tử tìm tra một chuyện. Minh Lan nghiến răng, thật là nhìn lầm hắn, hắn trong xương cốt Hòa Ly Vương Thế Tử một cái đức hạnh, vừa mới mới đáp ứng chỉ cần nàng trả lời như thế nào biết Ly Lão Vương ra mất tích một chuyện liền hỗ trợ, lúc này mới nói nói mấy câu liền lật lọng, vô sỉ tiểu nhân. Minh Lan khí ngực phập phòng không chừng, người ép hỏi ta, ta cũng vẫn là không biết, mộng tỉnh thời điểm, ta đều 22 tuổi, hắn còn không có cưới vương phi đâu, ta như thế nào biết hắn cuối cùng sẽ cưới ai. Kia không phải mộng, nàng vô pháp lại trở về hỏi thăm, liền tính thật là nằm mơ lại có mấy người mộng là có thể tiếp tượng. Sờ ly. hắn nhìn chầm chầm Minh Lan, có chút hoài nghi Minh Lan mộng chân thật tính. Nàng còn chưa cập kê, 7 năm sau mới 22 tuổi. Đường đường Ly Vương Thế Tử 7 năm sau còn không có cưới Thế Tử Phi, này khả năng sao? Không phải là Ly Vương Thế Tử tìm ngươi hai lần tra, vô pháp tìm trở về, khi lớn mơ thấy hắn, làm hắn ở trong mộng cô độc sống quãng đời còn lại đi. Sở Ly bật cười. Mơ thấy hắn cô độc sống quãng đời còn lại đều là tiện nghi hắn, muốn thật mơ thấy, nhất định đem hắn treo lên, dùng roi chữ hắn, Minh Lan trong lòng chửi thầm, không nói gì. Sở Ly vẻ mặt bất đắc dĩ, Minh Lan không nói lời nào, hắn cảm thấy hắn đoán chuẩn. Nữ nhân này trả thủ tâm không nhỏ. Hắn đang muốn mở miệng, bên ngoài bích châu hồ, cô nương, thái thái cho ngươi đi u lan huyện một chuyến. Minh Lan lên tiếng, nhìn sở ly liếc mắt một cái, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, đáp ứng chuyện của nàng đừng quên, liền chạy nhanh đi rồi. Sở ly tắt nhảy cửa sổ ra nhà ở. Ám vệ canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy hắn, nói, ra, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng cố nhị cô nương lời nói đi. Sở ly không nói gì, khác sự hắn tin tưởng, nhưng việc này hắn không tin. Ám vệ cũng không tin, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, ra. Thế tử ra sao có thể 22 tuổi còn không cưới Vương Phi. Sở ly chính trèo tường hồi tinh viên, nghe được ám vệ lời này, hắn thân mình ngần ra, thiếu chút nữa không từ đầu tường ngã xuống đi, khó khăn lắm ổn định thân mình. Cưới Vương Phi. Này ba chữ làm hắn cả người lạnh băng. Hắn chỉ nghĩ đến xuất gia lại chưa từng nghĩ tới giữ đạo hiếu cũng không thể cưới vợ. Hắn mặt hàn như xương, ám vệ mặc danh. Không biết như thế nào đột nhiên liền thay đổi sắc mặt. Nơi xa, sở tam thiếu ra phe phẩy ngọc phiến đi tới, cười như tắm mình trong gió xuân, đại ca võ công lui bức không ý ta, như vậy điểm cao đầu tưởng đều suýt nữa quăng ngã. Lại nói Minh Lan ra phòng, liền thẳng đến U Lan Nguyễn, vừa vào cửa, mậu ca nhi loạn trọng thân mình chạy tới, ôm nàng chân, mềm mại nói, gì, ôm một cái. Minh Lan không lưng đem hắn bế lên tới, lập tức dùng sức nhẹ thế nhưng không bế lên tới, nàng cười nói. Mẫu Ca Nhi trưởng thành không ít đâu. Nói, ôm hắn đi phía trước đi. Mục Thị ngồi ở tiểu trên giường, bên cạnh trên bàn nhỏ phóng kia Trương Đại Hồng tiếp ghế, Triệu Mụ Mụ đứng ở một bên, cười nói, mấy ngày này Mẫu Ca Nhi là dài quá không ít, cô nương bế lên tới đều có chút cố hết sức. Bà vú lại đây muốn tử Minh Lan trong lòng ngực ôm đi Mẫu Ca Nhi, nho nhỏ Mẫu Ca Nhi ôm Minh Lan không buông tay. Nay trong phủ, hắn thích nhất vẫn là Minh Lan, Mục Thị đều xếp hạng phía sau. Minh Lan ôm hắn ngồi xuống, cười nói, Thừa dịp ta còn ôm động nhiều ôm trong chốc lát. Mục thị nghe xong giận trừng mắt nhìn nàng vài mắt, vế đút vế đút vế đuốt. Biết ngươi còn chưa cả kê, không biết còn tưởng rằng ngươi 7, 8 chục tuổi. Minh Lan gương mặt phi hà, nhẹ thở đầu lưới, đặc biệt mọi nơi nha hoàng che miệng cười trộm, nàng từng cái chừng qua đi, một đám nha hoàng căn bản là không sợ nàng trừng mắt, bả vai run càng hung. Nàng thật sự là không có gì uy tín, Minh Lan đành phải xoay để tài nói: "Nương, ngươi kêu ta lại đây làm cái gì?" Mục thị ánh mắt từ thiếp cưới thượng đảo qua đi nói, Nghĩa An Hầu phủ tặng thiếp cưới tới, ta cũng đoán không ra rốt cuộc là có ý tư gì, muốn hay không đưa một phần hạ lễ đi. Tư tâm, Mục thị là một một vạn cái không nghĩ đưa hạ lễ, nàng trở về này trương thiệp mời liền ném xuống đất, vì nữ nhi cô Dung Lan không đáng, chính là Mục thị phẫn nộ, nhưng là triệu mụ mụ không thể hồ đồ A Nghĩa An Hầu phủ lại hôn đảng, Nghĩa An Hầu thế tử lại bạc tình, kia cũng là mẫu ca nhi thân sinh phụ thân, hắn cưới tục biết Hơn nữa là đồng ý, đưa thiệp người tới, bá phủ có thể cho rằng là cố ý chọc bọn hắn không mau, nhưng đứng ở nghĩa an hầu phủ góc độ, nhân ra đây là lệ nghĩa chu toàn. Liên tính mục thị cùng cố thiệp không đi xem lễ, ít nhất cũng muốn phái người đưa phân hạ lễ đi. Mộc thị không muốn, nàng hận không thể cùng nghĩa an hầu phủ nhất đào lưỡng đoạn mới hảo, chính là triệu mụ mụ khuyên nàng nhiều vì mẫu ca nhi ngấm lại, biết mục thị bướng bỉnh, nàng không nhất định khuyên động. liền vu hồi nói, nhị cô nương chủ ý nhiều, này phân hạ lễ đưa không tiễn không bằng nghe một chút nhị cô nương ý tứ. Mục thị lúc này mới phái nha hoàn đem Minh Lan truyền đi. Kỳ thật không cần truyền, Minh Lan cũng tới, chỉ là hơi muộn chút mà thôi. Nàng nói, này phân hạ lễ là tỉnh không xong, chúng ta bá phủ nếu đều đáp ứng hắn cưới vợ kế, cần gì phải lưu tiếng người bính. chương 127 cọ cơm. Mục thị không nói chuyện, triệu mụ mụ tắc hỏi, kia này hạ lễ nên đưa chút cái gì hảo? Đưa cái gì hảo? Minh Lan châm trước hạ, nói, kỳ thật. Cũng không cần đặc biệt chuẩn bị, trước kia đại tỷ tỷ sao, nương trong tay đầu khẳng định có, làm người đóng sách thành sách, trang sinh đặc điểm, trở thành hạ lễ thoải mái hảo phóng đưa đi là được. Triệu mụ mụ sướng sốt, mục thị lại cười, hảo, liền như vậy làm. Thấy mục thị cao hứng, Minh Lan nhân cơ hội làm bọn nha hoàn đều lui xuống đi, sau đó mới nói, nương, ngươi nhưng đừng thật đem ta cùng biểu ca thấu một khối. Mục thị từ nàng trong lòng ngực ôm quá mẫu ca nhi, nói, ngươi biểu ca đối đại ngươi không tốt. Minh Lan rổ miệng, biểu ca đãi nàng như thế nào, đừng nói nương, chính là bá phủ trên giới đều biết, nhưng đãi nàng hảo, nàng liền phải gà sao. Dù sao nương không thể đi một dương hầu phủ nói chuyện này, không những thành không được, sau này ta thấy biểu ca còn sẽ xấu hổ Minh Lan ông thanh âm nói. Mục thị nhìn Minh Lan, việc này như thế nào sẽ thành không được, người cứu cứu nhất định đáp ứng. Minh Lan nhìn trần nhà, là, cứu cứu đau hắn sẽ đáp ứng, hơn nữa là vô cùng cao hứng đáp ứng, chính là đừng quên. Mộc dương hầu phủ có thể làm chủ nhưng không ngừng cứu cứu một người, còn có lao phu nhân cùng đình thị. Kiếp trước, như vậy sự trải qua quá một lần, hơn nữa là ở nàng đại ở tĩnh tâm am tỉnh lại thời điểm, nương trộm cấp làm, nàng xong việc mới biết được. Minh Lan nhìn mộc thị, trước mắt nói, nương, ngươi còn nhớ rõ mộc dương hầu phủ có điều không có viết tiến ra quy ra quy sao? Cái gì ra quy? mục thị như mày? Cô viết không còn ra. Này ra quy, mộc thị không nhớ rõ, Minh Lan liền càng không biết. Nhưng nàng sống lâu một đời, đây là một lao phu nhân nói, nói là thái phu nhân chính miệng nói, không được cô huyết chảy ngược. Cô huyết chảy ngược, chỉ chính là cô ra nữ nhi gả cho cứu gia nhi tử. Mục thị nhữ mày đầu, nàng nhìn triệu mụ mụ nói, có nảy ra quy sao? Triệu mụ mụ lắp đầu, chưa từng nghe nói. Minh lan núi mai, này ra quy, tuy rằng không có viết tiến mục ra ra quy, nhưng là thái phu nhân chính miệng nói, viết không biết đều là ra quy. Không tin nương ngày nào đó hồi môn nói bóng nói gió một phen chẳng phải sẽ biết ta có hay không lừa ngươi. Mục thị thật sâu nhìn Minh Lan hai mắt, nói, nếu là thực sự có này ra quy, ta liền không để cập tới, nếu là không có, này việc hôn nhân ta liền như vậy định ra. Minh Lan thật mạnh gật đầu, hảo. Nếu chỉ là một lão phu nhân đề, nàng còn không dám nhận lời, nhưng là lời này cứu cứu cũng biết, chỉ là quên mất, rốt cuộc cô huyết còn ra sự thực thường thấy, bằng không dựa vào cứu cứu đối nàng thích, không có này ra quy. Lão phu nhân cùng Đinh thị sao có thể làm, cứu cứu sửa lại chủ ý. Thấy Mục thị đáp ứng rồi, Minh Lan liền an tâm rồi, Triệu Mụ Mụ lục tung đem cô Dung Lan xuất ra phía trước sau chép bản thảo tìm ra tới, Mục thị thấy kia quen thuộc chữ viết, hốc mắt một trận đỏ bừng. Minh Lan cấp Triệu Mụ Mụ đưa mắt ra hiệu, nàng liền chạy nhanh bắt tay bản thảo lấy xuống tìm người đóng sách thành sách. Sợ mộc thị tưởng nghiệm trưởng tỷ thương thân, Minh Lan lấy trống bỏi đầu mẫu ca nhi chơi, hơn nữa cô Vân Lan cũng vào nhà tới, cười đùa thành một đoàn. Chờ mậu ca nhi mệt mỏi, Minh Lan mới chạy trở về sư nguyện. Trở về nhà ở, Minh Lan liền nhớ tới sở ly, sau đó ngồi ở trên trường kỷ phủng trung trà phát ốc. Nàng suy nghĩ gả chồng chuyện này. Sở ly đáp ứng hỗ trợ, nàng tin tưởng hắn có thể nói phục động ly vương thế tử, lại có người tới cửa cầu hôn, liền không ai tới làm dối, tổ mẫu cùng mẫu thân sẽ không sinh khí, nhưng nàng lại nên làm cái gì bây giờ. Nàng cố mẫu thân cùng tổ mẫu, liền cố không được chính mình, Minh Lan buồn bực. Nàng như thế nào liền không có trọng sinh ở 10 tuổi tả hữu đâu, như vậy nàng liền không cần sâu gà chồng, còn có thể ngăn trở trưởng tỷ suất giá. Càng nghĩ càng đau đầu, Minh Lan liền lên giường nghỉ ngơi, chờ tỉnh lại khi, đã là ăn cơm chiều canh giờ. Nàng tỉnh lại, liền nghe được tuyết lê ở ván giận, cô nương đồ ăn lại giống như trước đây. Không có tứ thái thái làm như vậy người, nàng làm cô nương đem bán than kiếm tiền xung công, cô nương không đáp ứng, sắc nàng vài câu, liền bắt đầu như vậy đối đãi cô nương, cũng không nghĩ. Nếu không phải cô nương, nàng có thể tiếp quản phòng bếp lớn sao? Tứ thái thái tâm tính, Minh Lan rất rõ ràng, không có ngày hôm qua liền khôi phục đồ ăn tính không tồi, biết nàng là người, Minh Lan sẽ không theo nàng chấp nhận, tả hữu nàng làm nàng tiếp quản phòng bếp lớn cũng không phải thiệt tình. Giữa chưa ăn không nhiều lắm, lúc này tình ngủ có chút nói bụng, Minh Lan cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Kết quả một ngụm đồ ăn tắt trong miệng, nàng không thiếu chút nửa tạc. Phi phi. Minh Lan chạy nhanh phun ra, đứng dậy lấy trà súc miệng, Bích Châu thấy vội nói: làm sao vậy Minh Lan không nói chuyện Bích Châu lấy chiếc đua gấp đồ ăn buông tay sau đó nế một ngụm, nhất thời phẫn nộ rồi hào hàm đây là thả nhiều ít mũi a Tuyết Lê phẫn nộ nói Tứ Thái Thái khinh người quá đáng Minh Lan đem chung trà bông lấy khăn sát khỏe miệng ánh mắt lạnh lùng nói không nhất định là nàng Tứ Thái Thái thật vất vả mới được quản gia quyền nàng không dám làm quá phận liền tính bực nàng cũng bất quá là khôi phục trước kia phân lệ liền tính nàng đi theo lão phu nhân cáo trạng nàng cũng chiếm lý Nàng hoàn toàn có thể nói phía trước phòng bếp lớn chuẩn bị đồ ăn hảo là nàng chính mình tư xuất tiền túi bổ khuyết, nàng còn phải cảm ơn nàng. Cần phải cố ý phân phó người đem đồ ăn tiêu hàm, nàng đi tìm lao phu nhân cáo trạng, không chuẩn nàng quản gia quyền đã bị thu hồi đi, đến lúc đó đại thái thái đến lợi, tứ thái thái sẽ cùng nàng không để yên. Như vậy vụng về kế sách, nàng sẽ mắc như mới là lạ. Nhưng cứ như vậy làm bộ cái gì cũng không biết, chính là dung túng người khác làm trầm trọng thêm, Minh Lan ánh mắt từ trên bàn quét tới, nói Đem đồ ăn trăng hảo, đưa đi bác viện, nói cho tứ thẩm, đồ ăn khôi phục trước kia giống nhau, ta không để bụng, nhưng nếu là còn như vậy hàm, ta chỉ có thể đi tổ mẫu nơi đó cọ cơm. Tuyết Lê Ma Lưu đem đồ ăn thu thập hảo, Bích Châu tắc hỏi, kia cô nương cơm chiều nên làm cái gì bây giờ? Ngao điểm thanh cháo đi. Tuy rằng Lưu Sương Nguyễn không có phòng bếp nhỏ, nhưng là ngao cháo tiểu nồi vẫn phải có, buổi tối ăn chút cháo cũng hảo. Bích Châu chạy nhanh đi xuống ngao cháo, chỉ là mới vừa đi đến rèm châu chỗ. Liền thấy một nhà hoàng tiến vào, vội cười nói, Trân châu tỷ tỷ như thế nào tới. Trân châu cười nói, mộ ca nhi không ăn cơm, thái thái khuyên như thế nào đều không nghe, làm cô nương đi một chuyến đâu. Minh Lan nghe xong, vội hỏi nói, như thế nào đột nhiên sẽ không ăn cơm, có phải hay không thân mình không thoải mái. Chân châu lắc đầu, kia thật không có, mộ ca nhi rất tốt. Đều không ăn cơm, còn có thể hảo, lo lắng ra cái gì vấn đề, Minh Lan không dám chỉ hoán liền đi U Lan Nguyễn. Đi phía trước phân phó Bích Châu không cần nấu cháo, nàng liền ở Ú Lan Nguyễn dùng cơm. Nàng vào nhà khi, mục thị chính cấp mẫu ca nhi huy cơm, mẫu ca nhi xoắn đầu, chính là không ăn. Nương, mẫu ca nhi như thế nào sẽ không ăn cơm, giữa trước không còn khá tốt sao? Minh Lan lo lắng. Mục thị thở dài, về sau không thể nói cái gì đều làm cho mẫu ca nhi mà nói, hắn tuy rằng còn không đến 2 tuổi, nhưng là nghe hiểu được. chương 128 độc phát, Minh Lan vẻ mặt không hiểu. Nàng cũng chưa nói cái gì à, nàng ước gì mẫu ca nhi ăn nhiều điểm đâu, mục thị giận nàng nói, lúc trước ngươi nói ôm bất động hắn, hắn liền nhớ kỹ, ta hống hắn nửa ngày, hắn mới nói ăn nhiều, ngươi ôm bất động hắn, ta suýt nữa cho rằng hắn bị bệnh, phải cho hắn thỉnh đại phu. Nho nhỏ nhân nhi, lại là như vậy chọc người đau, mình lan cái muối phiếm toan. Nàng từ mục thị trong tay tiếp chén, tự mình uy mộ ca nhi nói, mẫu ca nhi muốn ăn nhiều mới có thể trưởng cao lớn lên, mới có thể bảo hộ gì à, chờ ngươi trường như vậy cao dì mang ngươi đi dạ phố, còn đưa ngươi ngừa con. Mộ ca nhi cũng nói, nhưng là hắn thích Minh Lan ôm hắn, hắn nói, dì ôm bất động ta. Minh Lan vuốt hắn đầu nhỏ nói, dì ôm bất động mộ ca nhi, nhưng mộ ca nhi trưởng thành có thể ôm dì a Mục thị gật đầu nói, ăn nhiều cơm mới có thể lớn lên giống ông ngoại như vậy cao lớn. Minh Lan lại đem đồ ăn đưa đến mộ ca nhi bên miệng thời điểm, hắn nhìn nhìn Minh Lan, lại nhìn nhìn mục thị, sau đó còn nhìn nhà hoàn, phát hiện trong phòng này, liền hắn nhỏ nhất. Hắn ở bị gì ôm, cùng lớn lên ôm gì chung do dự một lát, vẫn là cảm thấy ôm gì hảo. Sau đó, liền mồm to ăn cơm. Triệu mụ mụ cười nói, nhị cô nương hống tiểu hài tử nhưng thật ra so thái thái còn muốn am hiểu vài phần. Lời này nghe được Minh Lan tâm lộ bột một chút nhẹ, sợ triệu mụ mụ cùng mục thị nhìn ra điểm cái gì tới. Cũng may không ai sẽ hướng nàng sinh quá hài tử, dưỡng quá hài tử phía trên tưởng Mục thị vui mừng, mộ ca nhi là Minh Lan mang về phủ, hắn tuổi tác tuy nhỏ, biết hai đau nhất hắn đâu. Chờ uy mẫu ca nhi ăn cơm, một thị cùng Minh Lan mới thượng bàn, tới phía trước, Minh Lan cùng Bích Châu chào hỏi, này đây nàng không có cùng một thị cao chạm. Một bữa cơm dùng nửa canh giờ, lại đãi một lát, mới đi bộ chạy trở về sư nguyện. Lúc đó, Tuyết Lê về sớm tới, thấy nàng vào nhà, vội nói, nô tỷ đem hộp đồ ăn đưa đi, tứ thái thái mới đầu thực tức giận, nhưng là nha hoàn nếm hai khẩu đồ ăn sau, nàng càng tức giận, đem cấp cô nương thiêu đồ ăn bà tử tìm đi, làm tròn nô tỷ mặt thẩm vấn. Minh Lan không có trực tiếp đem đồ ăn đưa đi cấp lao phu nhân nếm, chính là ở nói cho tứ thái thái, nàng tin tưởng không phải nàng gọi người chơi xấu, nàng không nghĩ bị người lợi dụng, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy tính. Tứ thái thái quản phong bếp lớn, nếu không thể cho nàng một cái công đạo, kia nàng cũng chỉ có thể tìm lao phu nhân. Đây là cấp tứ thái thái mặt mũi cũng là ở huy hiếp nàng, tứ thái thái đối đại thái thái hành động cũng bực bội thực, còn nữa, Minh Lan này một hộp đồ ăn đồ ăn, vừa lúc cho nàng lập huy cơ hội. Tứ thái thái làm người đem thiêu đồ ăn bà tử kêu đi, giáp mặt chất vấn nàng có phải hay không chủ nghệ mới lạ, nếu đúng vậy lời nói, liền phái nàng đi làm khác sống, phòng bếp lớn không thiếu nàng một cái. Bà tử mọi cách rào biện, tứ thái thái cũng không phải dễ nói chuyện người, làm kêu bà tử làm cho nàng mặt đem kia mấy mâm tử hàm muốn chết đồ ăn ăn không còn một mảnh, còn phạt nàng một tháng tiền tiêu vặt Sau này, phòng bếp lớn muốn lại thiêu như vậy không có tiêu chuẩn đồ ăn, ai thiêu ai ăn sạch, lúc này đây là mấy mâm tử tiếp theo trực tiếp làm nàng ôm mối bình an. Ra cửa, tiêu bà tử hàm nắm lên tuyết động liền hướng trong miệng đầu tắc, tuyết lê từ bên người nàng đi ngang qua, mắng một tiếng xứng đáng liền đã trở lại. Bích Châu hỏi, sau đó đâu? Tuyết lê vẻ mặt ngốc giật mình, còn có cái gì sau đó? Bích Châu như mày, tuy rằng cô nương ở U Lan Nguyễn ăn qua, nhưng phòng bếp lớn tiêu này mấy mâm tử vô pháp nhập khẩu đồ ăn, không nên một lần nữa cấp cô nương chuẩn bị một phần sau. Cô nương không ăn, đó là một chuyện, không nặng tân chuẩn bị một phần Đó chính là phòng bếp lớn không phải. Tuyết Lê lắc đầu, Tứ thái thái chưa nói. Nàng nghĩ cô nương đi U Lan viện, khẳng định sẽ bị lưu cơm, cũng liền không để ra. Hiện tại nghĩ đến, Tứ thái thái thật sự đáng giận, nàng ý định làm cô nương đói một đốn a. Minh Lan khỏe miệng nhếch lên một mạt cười lạnh, chỉ sợ không ngừng tưởng đói nàng một đốn đơn giản như vậy, nàng xử phạt Thiêu Đồ ăn bà tử chứng minh rồi chính mình trong sạch, nàng không cơm ăn, khẳng định sẽ tức giận bất bình đi tìm Lao phu nhân cáo trạng, kia xui xẻo chính là đại thái thái. Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, nàng cùng đại thái thái tranh càng lợi hại, nàng quản gia quyền liền trào càng ổn. Đều muốn mượn tay nàng giết người, vậy làm các nàng chó căn chó hảo. Bất quá hậu thiên chính là lao phu nhân tiệc mừng thọ, hai ngày này không nên nháo ra sự tới, hơn nữa phòng bếp lớn kia một khối là đại thái thái địa bàn, nàng không có tâm phúc, đến hảo hảo cân nhắc hạm như thế nào làm mới có thể đạt tới mục đích mà không đem chính mình đáp đi vào, đã thương địch thủ một tự tổn hại 800 như vậy chuyện ngu xuẩn, nàng nhưng không muốn làm Buổi chiều ngủ lâu rồi, buổi tối liền tinh thần phân chấn, ngủ không được, nàng liền đi thư phòng đọc sách, Bích Châu cùng Tuyết Lê vây quanh chậu than theo kim chỉ, từ tinh thần sáng láng đến ngáp liên miên. Vài lần thấy Minh Lan phiên thư, một chút buồn ngủ cũng không, hai người cường đánh tinh thần, lại theo một phương khăn. Bên ngoài, nghiêm mụ mụ tiến vào thúc giục nói, quá mượn, cô nương nên nghỉ tạ. Minh Lan phiên thư nói, đêm này hai chàng xem xong liền ngủ. Đêm nay Bích Châu trực đêm, nàng nói, Tuyết Lê. Ngươi mệt nhọc liền đi ngủ đi, chờ cô nương phiên xong này hai trang, ta nhất định nhìn chầm chầm nàng lên giường nghỉ tạm. Nghiêm mụ mụ là khiêng không được, nói, sau này không được cô nương ban ngày ngủ lâu lắm. Bích Châu gật đầu như đảo tỏi, từ cô nương ngủ, các nàng liền thảm. Nghiêm mụ mụ đánh ngáp rời đi, tuyết lê cũng khiêng không được, liền trước đi xuống, nàng hôm nay đưa theo phẩm đi trên đường, chạy một vòng, mệt mỏi đâu. Hai người đi rồi, vô cản Bích Châu đem cửa đóng lại, đón tiếng gió. Nàng mơ hồ nghe được một trận giống giận, nhưng lại cẩn thận nghe, lại phản phất cái gì đều không có, ngược lại là phía sau có gõ cửa sổ thanh âm chuyển đến. Nàng đôi mắt chớp hai hạ, xoay người quay đầu lại, liền thấy Minh Lan đứng lên đi mở cửa sổ. Không biết là ai ở gõ cửa sổ, tiến thư phòng người không nhiều lắm, một cái sở ly, một cái ly vương thế tử, đều là trực tiếp tiến bảo chủ, không khách khí như vậy. Minh Lan đem cửa sổ mở ra, liền nhìn đến một cái hắc y nam tử đứng ở ngoài cửa sổ, khuôn mặt lệnh léo. Ít khi nói cười. Nhìn đến hắn, Minh Lan ngây ngẩn cả người, này nam tử có chút quen mắt ta, hắn không phải ly vương thế tử bên người ám vệ sao? Đã trễ thế này, ly vương thế tử làm ngươi tới có việc. Minh Lan hỏi, ám vệ sử sốt, cố nhị cô nương như thế nào biết hắn là thế tử ra ám vệ, hắn chưa từng có ở nàng trước mặt lộ quá mặt ta, bất quá này không phải trọng điểm. Hắn nói, không phải thế tử ra để cho ta tới, là sở đại thiếu gia, hắn độc phát rồi, cô nương huyết có thể giải độc Độc phát. Minh Lan bắt giữ đến này hai chữ, đôi mắt mở to. Độc phát thuyết minh trong thân thể hắn có độc, vẫn luôn áp chế, khống chế không được mới có thể độc phát ra. Ám vệ gật đầu, có chút vội vàng nói, làm phiền nhị cô nương. Minh Lan triều tĩnh viên phương hướng nhìn thoáng qua, nghe được ám vệ nói sở ly độc phát, nàng tâm đều nhắc lên, nàng xoay người cầm dự bình, cắt qua chính mình cánh tay, làm huyết lưu xuống dưới. Trang bình nhỏ, Bích Châu chạy nhanh đưa cho ám vệ. Ám vệ từ trong lòng ngực móc ra một bình ngọc nhỏ tới nói: "Này dược đối cầm máu có kỳ hiệu, Cố Nhị cô nương nhớ rõ dùng." Nói xong, hắn đem bình ngọc vông, thả người nhảy, liền biến mất không thấy. Chương 129 mất máu. Bích Châu cầm dược, chạy nhanh thế Minh Lan bôi lên, mất như vậy nhiều máu, Minh Lan sắc mặt có chút tái nhợt, cũng may cầm máu dược hiệu quả thực hảo, bôi lên không trong chốc lát huyết liền ngừng. Bích Châu đỡ Minh Lan về phòng nghỉ ngơi, kết quả còn không có ngồi xuống đâu, mới vừa rồi đi ám vệ lại gõ cửa sổ. Bích Châu còn tưởng rằng huyết không đủ, kết quả ám vệ chỉ đưa lên một bao vải chùm, bên trong chính là huyết tổ hiến, cấp Minh Lan bổ thân mình dùng. Minh Lan còn muốn hỏi một câu sở đại thiếu ra có hay không sự, kết quả lời nói còn chưa nói xuất khẩu, người lại đi rồi. Bích Châu cầm tay nải mở ra vừa thấy, tức khắc cao hứng, đây chính là cực phẩm huyết tổ hiến A, cô nương mất máu quá nhiều, nàng đang muốn ngày mai cho nàng hầm chén tổ hiến, huyết tổ hiến nhất bổ dưỡng. Thấy Minh Lan nhìn ngoài cửa sổ thất thần, Bích Châu liền đoán được nàng lo lắng sở ly, liền nói, cô nương nghỉ ngơi đi, sở thiếu ra các nhân tử có thiên tướng sẽ không có việc gì, cô nương nếu không yên tâm, ngày mai nô tì đi tỉnh viên hỏi một chút. Bích Châu nói, tiêu minh lan mặt tường đỏ, nàng nào có lo lắng sở ly, hắn không chết được, nàng chỉ là tưởng không rõ, sở đại thiếu ra chúng độc, như thế nào không ở sở đại tướng quân phủ, mà lại ở tại bên ngoài. Nếu nói hắn không được sùng ái, kiếp trước cứu hắn, sở đại tướng quân tới cửa nói lời cảm tạng. Rõ ràng liền rất lo lắng hắn, hơn nữa không được sủng ái thiếu ra, ly Vương Thế Tử không có khả năng nhiều xem hắn vài lần, còn Hu Tôn Hàng Quý tới Tĩnh Viên xem hắn, càng sẽ không đem chính mình ám vệ cho hắn dùng. Minh Lan thất thần, Bích Châu thấu đi lên, nhìn chằm chằm nàng xem, còn che miệng cười trộm, Minh Lan bắn nàng não nhảy một chút, hướng trên giường một toán, đụng tới miệng vết thương, đau nàng nhẹ răng niết miệng. Miệng vết thương dừng lại huyết, nhưng vẫn là rất đau, hơn nữa không đây, nỗ lực đã lâu mới ngủ. Ngày hôm sau, lại vãn nổi lên 30 phút, vẫn là bị đánh thức. Nghiêm Mụ Mụ không quen Minh Lan ngủ trễ dậy chế tật xấu, nhất định phải kêu nàng rời giường, bị Bích Châu liều mạng cản lại, cô nương hôm qua mất không ít huyết, chính yêu cầu nghỉ ngơi, không thể quấy rời nàng. Nghiêm Mụ Mụ liền thừa cơ quở trách Bích Châu vài câu, chính là có nàng như vậy nha hoàn, cô nương mới có thể dưỡng không hảo thân mình. Bích Châu bị mắng ủy khuất, lại không thể nói thật, hơn nữa Nghiêm Mụ Mụ lớn tiếng, trực tiếp đem Minh Lan đánh thức. "Hảo, đừng nói Bích Châu" Là ta dặn dò nàng không cần đánh thức ta, nếu không ta liền phạt nàng Minh Lan không ngờ nói. Nghiêm mụ mụ trừng mắt nhìn Bích Châu liếc mắt một cái, tiến lên nói, ngày mai chính là lão phu nhân tiệc mừng thọ, tuy rằng bên ngoài lãnh, nhưng cô nương cũng nên như thường đi cấp lao phu nhân thỉnh an mới là, đi quá muộn không tốt. Ta đã biết. Nghiêm mụ mụ thấy Bích Châu còn đứng ở một bên, thúc giục nói, còn không chạy nhanh hầu hạ cô nương rời giường. Bích Châu biểu biểu môi, chạy nhanh đi bận việc. Nghiêm mụ mụ thấy không nàng chuyện gì liền đi xuống Minh Lan không có lập tức rời giường, mà là đem băng gạc cải bỏ, xem trên cổ tay miệng vết thương, đã hảo bảy thành, miệng vết thương rút nhỏ một vòng. Bích Châu thấy sợ ngây người, cô nương miệng vết thương khép lại tốc độ cũng quá nhanh điểm đi. Minh Lan không lại trói băng gạc, Bích Châu hầu hạ nàng mặc quần áo, rửa mặt lúc sau, sau đó ăn cơm, lại đi trường tùng viện cấp lão phu nhân thỉnh an. Lúc này đây, điểm danh làm Hồng Anh đi theo. Hồng Anh có chút mừng rỡ như điên, nàng đã hảo chút thiên không cùng Minh Lan ra vào. Nàng thà rằng mang tuyết lê cũng không mang theo nàng, lưu sương nguyện Nha hoàn bà tử đều đoán cô nương có phải hay không tính toán làm tuyết lê tiếp nhận nàng, nàng chính không biết làm sao bây giờ hảo, cô nương lại bắt đầu tín nhiệm nàng. Nàng nào biết đâu rằng, Bích Châu cùng tuyết lê có việc muốn ra phủ, Minh Lan là không có lựa chọn nào khác mới mang nàng đi trường tùng viện. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, nghĩ mọi cách hống Minh Lan cao hứng, nhưng mà Minh Lan hưng thú thiếu thiếu, chỉ cảm thấy nàng quá ồn ào. Nàng vào nhà, cô âm Lan liền nói, Nhị tỷ tỉ, tỉ như thế nào như vậy van mới đến, chẳng lẽ là cấp tổ mẫu chuẩn bị thọ lễ còn không có theo hảo, buổi tối thức đêm đi. Minh Lan liếc nàng liếc mắt một cái, nói, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, ngày mai chính là tổ mẫu ngày sinh, cấp tổ mẫu chuẩn bị thọ lễ ta sao có thể kéo dài tới hôm nay mới theo xong. Đại thái thái ngồi ở một bên, hoảng thở dài, thật sự không dự đoán được sẽ hạ tuyết, như vậy thời tiết, thật sự ngượng ngùng đưa thiệp mời làm người tới tham gia lao phu nhân tiệc mừng thọ chỉ có thể trong phủ một đám người cho ngài chúc mừng. Lão phu nhân cũng có chút thất vọng, Minh Lan tiến lên rửa gần nàng ngồi xuống nói, tổ mẫu sống lâu trăm tuổi, sau này tiệc mừng thọ đại làm thời điểm nhiều lắm đâu, bỏ lỡ một lần không tính cái gì, sang năm tổ phụ phụ thân thúc bá bọn họ đều tháng trước, tiệc mừng thọ làm càng phong cảnh. Một câu, liền đem lão phu nhân làm cho tức giận, liền số ngươi nói ngọt. Minh Lan cười khanh khách nói, tổ mẫu, Minh Lan không phải nói ngọn, nói đều là thiệt tình lời nói. Bất quá tiệc mừng thọ tuy rằng không lớn làm, nhưng trận này tuyết, chúng ta bá phủ hẳn là nhiều làm chút thọ bao cấp những cái đó nghèo khổ ba tánh ăn, cấp tổ mẫu thêm phúc thêm thọ. Lao phu nhân gật đầu cười, đại thái thái liền nói, đã làm phong bếp lớn làm, 500 cái, ngày mai sáng sớm liền phát ra đi. Minh Lan chốc hai hạ đôi mắt, nhìn mắt tứ thái thái, phản phất đang nói không phải tứ thẩm quản phong bếp lớn sao, như thế nào là đại bá mẫu đáp lời, chẳng lẽ nàng muộn trong chốc lát, quản gia quyền lại hồi đại bá mẫu trong tay đầu sao. Tứ thái thái cũng tới khí, nơi trốn đoạt nàng nổi bật, đều giao ra phòng bếp lớn quản gia quyền, còn không có lúc nào là không nhúng tay phòng bếp lớn sự, vỗ cản xù nét lấy nàng đương bài trí sao. Minh Lan cười nói, 500 là phía trước định, phòng bếp lớn vội vàng tiếp đón khách gỡ, chỉ có thể làm nhiều như vậy, trận này đại tuyết hạ, vẫn là 500 cái sao. Tứ thái thái cười, sao có thể vẫn là 500, là 1.000 ngàn, người đại bá mẫu mặc kệ phòng bếp lớn, sao có thể biết đến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ A Đại thái thái mẩy một ngưng, tứ thái thái cấp nha hoàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi phòng bếp lớn truyền lời, làm các nàng thêm nữa 500 cái thọ bao, một cái đều không thể thiếu. Rõ ràng là nàng đương ra làm chủ, còn dám giúp đỡ đại thái thái tính cái nàng, nên làm các nàng vội chân không chạm đất. Đại thái thái nắm tay nắm chặt một cái trước mắt, lại cười nói, hôm nay không biết còn có hay không tới tới cửa cầu thân, ly vương thế tử hết giận không có, lao phu nhân tiệc mừng thọ tuy rằng không phát thiệp mời, nhưng lui tới chặt chẽ cũng có mấy nhà. Kia chính là không cần thiệp mời cũng tới mừng thọ, đến lúc đó bị trở thành là tới cầu hôn, nghe gã sai vật nhóm một hồi bịa chuyện, chỉ sợ thật coi như Minh Lan cho phép người, tương lai một chuyến thai, đã có thể không ai lại tới cửa. Một chút tuyết, những việc này truyền đều chậm, bằng không sớm truyền thai. Kỳ thật, lúc trước Minh Lan bị ly vương thế tử cứu, hơn nữa ôm eo sự, chính là bởi vì hạ tuyết mới không có truyền thai, nếu không nào còn có người tới cửa cầu thân đâu, lúc ấy không truyền thai, qua lâu như vậy liền sẽ không lại truyền. Minh Lan nhìn đại thái thái, lộc cộng nói, tổ mẫu ngày sinh sắp tới, Lý Tổng Quản đều sợ chọc tổ mẫu không mau chỉ đem việc này bẩm báo mẫu thân biết, Hảo lặng yên không một tiếng động giải quyết, không nghĩ tới Lý Tổng Quản một phen khổ tâm, đại bá mẫu hoàn toàn không có lĩnh hội. Đại thái thái mặt một ngân, Hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng nha hoàn, nàng này vừa nói, đảo thành nàng ý định chọc lão phu nhân không cao hứng dường như. Trước 130 thiếu tiền, Hảo, không cần nhắc lại, lão phu nhân thanh âm lạnh lùng. Xem đại thái thái ánh mắt mang theo chút không ngờ. Minh Lan việc hôn nhân bị giảo thất bại, nàng cùng mục thị giống nhau thất vọng, mục thị so với ai khác đều cấp, nàng hà tất hướng người miệng vết thương thượng giải mối. Đại thái thái còn muốn hỏi hỏi là như thế nào giải quyết, hiện tại cũng hỏi không ra tới. Nhìn đại thái thái ăn mệt, tứ thái thái tâm tình tự hảo, đầy mặt đều là tươi cười. Cô âm Lan hung hăng trừng mắt nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, dựa gần Lao Phu Nhân ngồi xuống, nói sang chuyện khác, cười đùa hảo một trợ, Lao Phu nhân mệt mỏi các nàng mới vừa rồi cáo lui. Ra trường Tùng Viện, Minh Lan đi Ú Lan huyển đãi nửa canh giờ, nghĩ Bích Châu cùng Tuyết Lê không sai biệt lắm nên trở về tới, mới vừa rồi trở về. Bích Châu về trước tới, hơn nữa là không tay trở về, Minh Lan thấy những mảy, đồ vật đâu. Bích Châu lắc đầu, còn không có theo hảo, phía trước một màu tuyến chặt đức hóa, bởi vì hạ tuyết, hai ngày mới đưa đến, chậm trễ thời gian, tú nương đáp ứng đêm nay đẩy nhanh tốc độ, ngày mai tự mình đưa tới, sẽ không chậm trễ cô nương sự Mặt khác vì nhận lỗi, thiếu thu cô nương 50 lượng bạc. Cẩm tú phường như vậy làm việc, thật sự gọi người tâm ấm, tả hữu ngày mai có thể đưa đến, Minh Lan liền chưa nói cái gì. May mắn nàng có hai tay chuẩn bị, liền tinh chậm chế cũng không sợ. Tuyết lê trở về văn chút, bất quá theo bình làm tinh xảo, hai mặt theo mừng thọ đảo tiền từ xa nhìn lại giống như là thật sự dường như. Tuyết lê này đổ tham ăn nhìn đều thèm ăn thẳng nuốt nước miếng. Làm tuyết lê đem theo bình lấy xuống, Bích Châu mới nói, cô nương. Nô tỉ hỏi tỉnh viên gã sai vạt, bọn họ nói sở đại thiếu ra không có việc gì, cô nương không cần lo lắng. Ta nơi nào lo lắng? Minh Lan chừng mắt nhìn Bích Châu nói. Bích Châu khỏe miệng chịu chịu, nàng là cô nương bên người nha hoàn, cùng nàng còn có cái gì hảo dấu dếm A, có lo lắng hay không nàng đều xem ở trong mắt được chứ? Biết Minh Lan môi mỏng, Bích Châu liền chưa nói. Minh Lan làm Bích Châu cầm ngân phiếu đi còn sở ly, vốn dĩ ngày hôm qua hắn tới, hẳn là giáp mặt còn hắn sau đó nói lời cảm tạ Kết quả trong lúc nhất thời cấp quyến mất. Bích Châu đành phải lại đi một chuyến, chỉ là ngân phiếu không có thể đưa ra đi, lại nguyên dạng mang theo trở về. Minh Lan lược thất vọng, nói, nếu người không ở, vậy lần sau lại đưa đi. Bích Châu khỏe miệng chịu chịu, nàng chưa nói sở đại thiếu ra không ở tỉnh Viên A, hắn ở. Vậy ngươi còn đem ngân phiếu mang về tới? Minh Lan hỏi, sở đại thiếu ra nói làm ngươi tự mình đi còn Bích Châu cũng không hiểu vì cái gì muốn nhà nàng cô nương tự mình đi còn, lại tự mình đi không cũng vẫn là kia mấy chương ngân phiếu sao? Trời giá rét, cô nương hôm qua lại mất như vậy nhiều máu, hắn còn phải ám vệ tặng huyết tổ yên tới, như thế nào qua một đêm, liền không biết đau lòng người, hắn chẻo tưởng nhiều dễ dàng sự a. Minh Lan không nói lời nào, Bích Châu liền nói, "Cô nương, Sở đại thiếu ra còn chờ đâu? Làm hắn chờ là được." "A, cô nương không đi." "Đi cái gì đi, nàng cũng sẽ không chẻo tưởng." Trời giá rét, liền tính nàng muốn đi, cũng đến có bà tử dám tùy tiện phóng nàng ra phủ đi. Đến lúc đó phía sau đi theo một đống nha hoàng gã sai vặt, một tấc cũng không rời, làm nàng như thế nào giải thích. Chờ tuyết hòa tan lại đi. Nói xong, Minh Lan còn hư một tiếng, nếu là trong khoảng thời gian này hắn thiếu tiền dùng mới hảo, ta xem hắn tới hay không lấy. Bích Châu. Đến, cô nương xử tiểu tính, có thể tùy tùy tiện tiện liền mượn 4 vạn lượng cấp cô nương, tùy tùy tiện tiện liền mua một tòa nhà lớn, như là thiếu tiền dùng người sao. Làm Bích Châu đem ngân phiếu lấy xuống thu hảo, Minh Lan liền tiếp tục đọc sách. Lại nói tênh viên, sở ly vẫn luôn chờ Minh Lan đi, nhất đẳng lại chờ, Minh Lan chậm chạp không đi, hắn liền không có gì kiên nhẫn. Ám vệ đứng ở một bên, nói, canh giờ này, cố nhị cô nương hẳn là sẽ không tới, ra muốn gặp nàng, không bằng chính mình đi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy, ai ngờ thấy nàng. Ám vệ khỏe miệng nhẹ chịu, nhìn nhà mình ra trong tay kia bổn bị lấy đổ gần nửa canh giờ, không phiên một tờ thư, thầm nghĩ, hắn lại không mắt mụ còn không phải là đi hai tranh chưa thấy được người chưa nói thượng lời nói sao, lại chạy để tam tranh làm sao vậy. Bất quá cố nhị cô nương sắc thật không giống bình thường, mất máu nhiều như vậy, không nằm trên giường nghỉ dưỡng, còn đi cấp trưởng bối thỉnh an, này liền tính, nàng còn chơi tuyết nắm, thật sự không biết yêu quý thân mình, bằng không ra cũng sẽ không cố ý làm khó dễ nàng. Nghĩ đến Minh Lan nhận được hắn, ám vệ nhịn không được nói, cố nhị cô nương biết thuộc hạ là thế tử ra bên người người. Nàng trong mộng gặp qua người thật đúng là không ít, Nghĩ đến kia một tiếng cưới vương phi, sở ly ánh mắt liền ảm đạm rồi đi xuống. Ra. Thấy sở ly không nói lời nào, ám bệ tê ơ. Về sau ngươi đừng ở nàng trước mặt lộ mặt. Là. Đảo mắt, liền đến Lao Phu nhân ngày sinh ngày này. Sớm Minh Lan liền tỉnh, chọn thân mới tinh báy thưởng hóa trang điểm nhẹ, dùng một chén hồng cháo, liền đi trường Tùng Viện. Tuy rằng tiệc mừng thọ không lớn làm, nhưng là trường Tùng Viện nội vẫn là bố trí thực vui mừng, chính nội đường đỏ thấp mạ vàng thọ tự cứng cấp hữu lực Hai bên trái phải cập phía dưới có 100 hình thái khác nhau thọ tự, mại bốn vị lao ra tự tay viết viết, tỏ vẻ đối lao phu nhân một mảnh hiếu tâm. Hai bên cung phụ phúc, lộc, thọ tam tinh, trên bàn tắc bầy thọ rượu, mì thọ, thọ cá, đào mừng thọ. Đặc biệt thọ bánh, đôi cao cao, phản phất một tòa tiểu sơn, chính những câu kia thọ tỉ nam sơn cao. Nét, vài vị thái thái vội vàng phân phó nha hoàng gã sai vật đem bàn ghế dọn xong nếu không phải biết đây là trường tùng viện chính đường Minh Lan còn tưởng rằng đi nhầm địa phương Vốn di thọ đường khác thiết lập Tại nơi khác, châm đuốc kết hòa Đại gia một bên uống thọ rượu, một bên xem diễn Nhưng là thiên quá lạnh Lao phu nhân tuổi lớn, liền không lan lộn Chờ đầu xuân, lại thỉnh gánh hát vào Phủ náo nhiệt cũng giống nhau Chính vội vàng đâu, nha hoàng tiến vào bẩm báo Đại cô nãi nãi, nhỉ cô nãi nãi hồi môn Tam thái thái vừa nghe Liền cười nói, ta đi tiền viện Nên cấp nàng lão phu nhân ngày sinh, xuất giá cô nãi n không chỉ có các nàng trở về, còn có cháu ngoại nhi, ngoại tôn nữ một cái đều không thể thiếu. nhị cô nãi nãi dưới gối chỉ có một nữ tưởng gia Trinh đại cô nãi nãi lại là nhi nữ song toàn, nhi tử lục minh thành, nữ nhi lục minh châu. Tiến phòng, lục minh châu liền thấy Minh Lan, trên mặt treo ngọt nị tươi cười, lại đây chụp Minh Lan bả vai, Minh Lan quay đầu lại, lại không nhìn thấy người, nàng trốn mặt khác một bên, lại chụp nàng bả vai, cười khanh khách nói, ta ở chỗ này đâu. Minh Lan giận nàng vài mắt vừa trở về liền tre ta thao đánh ai nha nhị tỷ tỷ tốt nhất mới liên tiếc đánh ta đâu nàng phe phẩy Minh làn tay làm nũng. Lục Minh Châu so Minh làn chỉ tiểu tam tháng tính tình số mệt đặc biệt là trên mặt mang theo cười ai thấy đều thích bên kia đại cô mãi mãi tắt cùng một thị nói chuyện hổ thẹn nói nhị ca thăng trước trùng hợp ta thân mình không khỏe cũng không trở về chúc mừng nàng dù chưa trở về nhưng là hạ lễ lại là kiến An bá tự mình đưa tới so nàng đơn độc hồi phủ còn cấp đủ thể diện Hướng hồ mục thị cùng nàng quan hệ tốt nhất, này đó nghi thức xã giao sao lại để ở trong lòng. chương 131 Tiệc Mừng Thọ Kỳ thật đại cô nãi bèn suốt núi gả sau liền rất thiếu hồi môn, nàng làm mục thị làm mai dẫn ở dây, tuy rằng gà không bằng nhị cô nãi nãi hảo, nhưng là hiện tại so nhị cô nãi nãi phong cảnh nhiều. Lao phu nhân thấy nàng liền nghĩ đến nhị cô nãi nãi bất hạnh, hơn nữa mục thị không có thể sinh nhi tử, nàng không thường hồi môn cũng là vì mục thị suy xét. Những việc này, mục thị sao lại không hiểu nàng trong lòng cùng gương sáng dường như đâu. Đại cô mãi mãi khó được trở về, hai người liền đến một bên nói chuyện phím đi, Lục Minh Châu tắc bổi Minh Lan nói chuyện, nhưng thật ra Lục Minh Thành đứng ở một bên, pha có vẻ xấu hổ, tốt xấu tới một cái người tiếp đón một chút hắn à, hắn như thế nào cảm thấy chính mình mau thành đầu gỗ cọc. Minh Lan cùng Lục Minh Châu vừa nói vừa cười, cảm giác được luôn có người xem nàng, nàng quay đầu lại liền nhìn thấy một thị cùng đại cô mãi mãi đang xem nàng, một thị vẻ mặt tươi cười, nhìn xem nàng lại nhìn xem Lục Minh Thành Như vậy xem Minh Lan tâm lộ buộc một chút ngày. Trong đầu lệ ra tới hai chữ, xong rồi. Minh Lan vẻ mặt sống không bằng chết, tổ mẫu tiệc mừng thọ vui mừng nhật tử, liền không thể làm nàng thả lỏng một ngày a a a. Như Minh Lan sở liệu, nàng lại bị người nhớ thương thượng, đại cô mãi mãi cảm kích một thị, hôm nay hồi phủ, ngày hôm qua còn riêng phái người trở về hỏi thăm, trong phủ gần nhất có hay không phát sinh chuyện gì, nàng cũng hảo tránh đi điểm nhi, tỉnh nói sai rồi lời nói, chọc người không mau nay ho. Minh Lan việc hôn nhân bị người giảo hoàng sự là bá phủ lớn nhất sự, đại cô nãi nãi mới vừa rồi cùng một thị chính là liêu việc này, hai người không có gì giấu nhau, một thị có tâm đem Minh Lan hứa cấp một lễ sự cũng nói, chỉ là cô huyết không còn ra việc này nàng còn không rõ ràng lắm, tính toán hỏi trước hỏi lại nói. Đại cô nãi nãi liền cười nói, kiến an bá phủ nhưng không như vậy ra quy. Ý ngoài lời, nếu Minh Lan cùng một lễ việc hôn nhân ngại với gia quy thành không được, kia nàng liền phải Minh Lan làm nàng con dâu. Lục Minh Thành cũng là một thị nhìn lớn lên, tuy rằng không có một lễ như vậy đâu Minh Lan, nhưng cũng không kém, hiểu tận gốc dễ, đứng ở một chỗ cũng xứng đôi. Minh Lan đỡ chán, hai mắt thẳng nhìn trần nhà, sau đó liền nhìn đến trên trần nhà một đạo ám ảnh hiện lên đi. Nàng đôi mắt trước hai hạ, là nàng xem hoa mắt sao. Nàng như thế nào cảm thấy đó là một bóng người. Ánh mắt ở trong phòng quét hai vòng, chưa thấy được người, nàng liền thật đường chính mình là nhìn lầm rồi. Lại nói kia đạo bóng đen như quỷ mị giống nhau trở về tinh viên, đem nhìn đến cùng sở ly vừa nói, mộ nam xinh đẹp mày kiếm tức khắc ninh thành một đoàn bánh qua chèo Nàng rốt cuộc có bao nhiêu biểu ca. Bên này một biểu ca còn không có giải quyết, lại tới một cái lục biểu ca như hổ rình ngồi Ra, tiên hạ thủ vi cường A. Ám vệ nóng nội thực, không có biện pháp, ai làm nhân ra biểu ca quá nhiều, có thể rào thất bại những người khác, rào hoàng không được biểu ca A. Lao phu nhân mừng thọ thần, liền tính không lớn làm. Một dương hầu phủ cũng sẽ phái người tới chúc mừng, vô cùng có khả năng tới chính là một dương hầu chính mình, đừng ở tiệc mừng thọ thượng tướng việc hôn nhân định rồi, ám vệ không yên tâm, muốn đi nhìn chằm chằm điểm nhi, kết quả một dương hầu còn không có tới, liền nghe thế vừa ra, còn suýt nữa bị cố nhị cô nương phát hiện. Ra, kiến an ba thế tử cùng nhị cô nương vừa nói vừa cười, xa nhìn lại, giống như là một đôi bệnh nhân. Nếu kiến an ba thế tử lục minh thành nghe được lời này, tuyệt đối sẽ nắm hắn cổ áo tử mắng, mắt mù a Chạm nơi đó nửa ngày không ai phản ứng, hắn là làm sao thấy được vừa nói vừa cười. Cũng là làm khó ám mệ, vì kích thích mộ vị ra, bất đắc dĩ nói một ít hư hư hào nói. Sở ly cho mặc, thâm thuy đáy mắt đen tối mặt danh. Trường tung biển nội, cười vui náo nhiệt. Trên cây tuyết động xê, gió lạnh lạnh lẽo vốn tưởng rằng người một nhà náo nhiệt một phen liền tính, không nghĩ tới tới chúc mừng khách khứa thật đúng là không ít. Đầu tiên là vài vị thái thái nhà mẹ đẻ người, đều không ngoại lệ đều tới. Còn có lao thái ra vài vị môn sinh, vài vị lao ra ở trong quan trường quan hệ tốt đồng liêu cũng tiến đến chúc mừng, tứ thái thái chạy nhanh làm người thêm cái bàn, làm phong bếp lớn bị hảo rượu ngon món ngon. Đại lao gia chiều những cái đó đại nhân chắp tay cười nói, như vậy lánh thiên, vài vị đại nhân còn nghề tỉnh tới ta bá phủ, thật sự là quá khách khí, mau mời ghế trên. Lao phu nhân tiệc mừng thọ, chúng ta như thế nào có thể không tới thấu cái náo nhiệt, nhân tiện dính điểm lao thọ tinh phúc khí. Không sai biệt lắm canh giờ. Đại thái thái mới tiến nổi phòng đỡ Lao phu nhân ra tới, một thân năm phúc phụng thọ xiêm ý điệu, sớm nàng càng thêm gương mặt hiền tử. Lao phu nhân ngồi xuống hạ, đại gia liền đứng dậy chúc mừng, cùng tê lên nói: "Cung chúc cố Lao phu nhân phúc như đông hải, thọ tỷ Nam sơn." Lao phu nhân tươi cười đầy mặt, nửa năm trước, Lao thái ra mừng thọ, cũng chưa như vậy náo nhiệt, tới chúc mừng khách khứa càng nhiều, liền đại biểu bá phủ càng thịnh vượng, tiền đồ như gấm. Lão thái gia ngồi ở một bên đều có chút hoảng hốt, bao lâu khởi Bá phủ từ một bãi nước lặng bắt đầu nổi lên bọt nước tới. Chúc mừng xong, sau đó ngồi xuống, xem bá phủ tiểu bồi cấp lão phu nhân mừng thọ. Đây là tiệc mừng thọ trọng điểm. Đầu tiên là đại lao gia đại thái thái, sau đó mục thị cùng cố thiệp, lại là tam lão gia tam thái thái cùng tứ lao gia tứ thái thái, chờ bọn họ mừng thọ xong, lại xuất giá cô nãi nãi. Vốn dĩ nhị cô nãi bèn nói hạ xong, nên đến phiên cô Dung Lan cùng Nghĩa An hầu thế tử, nhưng là cô Dung Lan chết bệnh, Nghĩa An hầu phủ căn bản liền không phái người tới chỉ làm quản gia tặng phân hạ lễ tới. Minh Lan cảm thấy Nghĩa An Hầu phủ làm như vậy, rõ ràng là chọc giận bá phủ, quay đầu lại Nghĩa An Hầu thế tử tục huyền, bá phủ liền sẽ không phải người đi chúc mừng. Không tới không quan hệ, nếu là thật tới, chỉ biết cho người ta ngột ngạt, Cố Thiệu Nghiệp cùng Tống viện quỳ xuống cấp lao phu nhân mừng thọ, đem chuẩn bị thọ lễ đưa lên. Hắn lập gia đình, cho nên đơn độc mừng thọ. Trong chốc lát Minh Lan các nàng này, đó chưa gả cháu trai cháu gái tắc cùng nhau quỳ xuống, nét o lặp một đám. Thật ứng, câu kia con cháu mãn đường. Lao phu nhân cười không khép miệng được. Đang ở cao hứng đâu, đột nhiên một tiếng thét trói thai chuyển đến, làm Lao phu nhân tươi cười đỉnh trệ hai phân. Thanh âm kia không tính đại, nhưng nhà ở có chút án tĩnh, liền phá lệ vang rội. Hơn nữa thanh âm này còn có chút quen thai, là Bích Châu thanh âm. Minh Lan tâm hướng lên trên nhắc tới, Bích Châu không phải như vậy không đúng một người, hay là ra chuyện gì mới hảo, nàng xoay người quay đầu lại liền nhìn đến Bích Châu vẻ mặt lòng nóng như lửa đốt bộ dáng Nàng bước nhanh đi qua đi, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bích Châu muốn chết tâm đều có, đầy mặt đỏ bừng, lôi kéo Minh Lan đến một bên, đem che đậy nàng chuẩn bị thọ lễ lùa đỏ xúc lên, Minh Lan mặt liền y thì chấm đi xuống. Nàng chuẩn bị hai mặt theo bàn đảo theo bình đã biến hoàn toàn thay đổi, mặt trên một đám tinh tinh điểm điểm tiểu dê là hỏa bỏng cháy ra tới. Tại sao lại như vậy? Minh Lan cắn răng. Bích Châu lắc đầu, nô tỉ cũng không biết, nô tỉ bưng khăn theo đứng một lát, ngửi được một cổ tử đốt trọi vị Xúc lên vừa thấy, cứ như vậy Nàng chính là dọa, mới kêu ra tiếng tới Nàng khẳng định chọc bực lao phu nhân Bích Châu muốn khóc Bất quá hiện tại không phải khóc thời điểm Như vậy thọ lễ còn như thế nào đưa lên đi à Không đến đem lão phu nhân sống sờ sờ tức chết Bích Châu vội la lên Cô nương, đến phiên ngươi mừng thọ Hiện tại nên làm cái gì bây giờ Đừng hỏi nàng làm sao bây giờ à Nàng phải biết rằng làm sao bây giờ thì tốt rồi Cẩm tú phường đổ vật đưa tới không có Bích Châu lắc đầu, còn không có ngươi mau đi hỏi một chút. Bách Châu không dám trì hoãn, chạy nhanh ra cửa. Chương 132 Cô huyết. Bên kia, Cố Thiệu Nghiệp cùng Tống viện đã đưa xong hạ lễ đứng dậy, Minh Lan nắm tay nắm gắt gao, muốn giết người tâm đều có. Này thọ lễ nàng hoa như vậy đa tâm huyết, từng đường kim mũi chỉ theo ra tới, thế nhưng bị người làm hỏng. Bên kia, cô Âm Lan nhìn qua, nói, "Nhị tỷ tỷ, ngươi còn cọ sát cái gì đâu? Chưa gả cháu gái Nhi chung nàng lớn nhất, nàng là cái thứ nhất mừng thọ." Nàng trốn không xong. Minh Lan chỉ có thể căng ra đầu thượng, nàng dẫn đầu quỳ xuống, sau đó cô âm lan các nàng theo sau, cùng nhau cấp Lao phu nhân dập đầu. Chờ đứng dậy, Minh Lan liền khó xử, nàng đại khái là duy nhất một cái cấp trưởng bối mừng thọ lại không có thọ lễ, đây là đối tổ mẫu đại bất kính, quay đầu lại lan truyền khai, nàng thanh danh liền xong rồi, đối trưởng bối đều như thế có lệ, còn có giáo dưỡng đáng nói sao? Lão phu nhân ngồi ở chỗ kia, nhìn nàng, chờ nàng đem thọ lễ đưa lên, nói thực ra Nhiều như vậy cháu gái Nhi, nàng nhất trở mong vẫn là Minh Lan. Minh Lan không nói chuyện, cổ âm lan liền thúc giục, "Nhị tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra mau chút a, như vậy nhiều người nhìn đâu." Minh Lan nắm tay nắm chặt, ngửa đầu nhìn Lao phu nhân nói, "Tổ mẫu, cháu gái Nhi cho ngài quá mức một đầu khúc mừng thọ." Vừa dứt lời, bên ngoài Bích Châu chạy tới, đem hộp gấm đưa cho Minh Lan. "Minh Lan, chờ nàng nói xong mới trở về, còn có thể hay không lại hố một chút a?" Minh Lan tiếp hộp gấm, không kịp xem một cái. Liền hai tay dâng lên. Nghiệm hạ chạy nhanh tiếp, mọi người đều cho rằng kia hộp gấm trang chính là khúc phổ. Láo phu nhân có chút gấp không chờ nổi, nàng cháu gái như thế nhưng còn sẽ phổ nhạc, nàng nhưng chưa bao giờ nghe nói qua. Chỉ là này hộp gấm trang khúc phổ có phải hay không quá lớn điểm nhi. Mau mở ra nhìn một cái lao phu nhân cười nói. Nghiệm hạ chạy nhanh đem hộp gấm mở ra, đem bên trong đồ vật lấy ra tới cấp lao phu nhân xem. Bên trong là một bức theo phẩm, nghiệm hạ chậm rãi triển khai, mới nhìn đến một nửa Lão Thái Gia đã đứng dậy, từ niệm hạ trong tay tiếp theo họa. Liền hướng Lão Thái Gia này phản ứng, Minh Lan liền đại tùng một hơi. Lão Thái Gia tiếp theo họa, nhìn Lão Phu Nhân nói, này theo hình như là người ta tuổi trẻ khi sơ ngộ cảnh tượng. Nghe Lão Thái Gia nói lời này, Lão Phu Nhân trong đầu liền hiện ra năm ấy hoa đăng tiết, nàng mang theo nhà hoàn ngắm hoa đèn, đoán đố đèn khi cùng Lão Thái Gia không hẹn mà gặp tình hình, cùng họa thượng giống nhau như lúc. Nhớ tới chuyện cũ, hơn nữa Lão Thái Gia trước tiên nghĩ tới tới, Lão phu nhân trong lòng giống như là ăn mật đường giống nhau ngọn, cười nói, đứa nhỏ này, là ai nói cho nàng chúng ta tuổi trẻ khi tương ngộ tình hình, ngươi nói. Lão thái ra bật cười, ta như thế nào sẽ cùng Minh Lan một cái tiểu bối nói chuyện này. Lão phu nhân liền kinh ngạc, nàng cũng chưa nói qua à, nàng nhìn Minh Lan, dùng ánh mắt dò hỏi, Minh Lan ong thanh âm nói, làm sao mà biết được là bí mật, không thể nói cho tổ mẫu. Đứa nhỏ này, lão phu nhân vẻ mặt sùng địch. Cô âm lan thấy lão phu nhân trên mặt đều cười ra hoa tới, có thể thấy được đối này phân thọ lễ có bao nhiêu thích, đặc biệt này phân thọ lễ vẫn là hai mặt thê bất luận là tâm ý vẫn là tinh tế trình độ, đều không phải nàng có thể so sánh. Cô âm lan khi một ngũ ngân nha suýt nước cắn lại không thể trước mặt mọi người chọc phá nàng này thọ lễ là cẩm tú phương thê liền tính là thì tính sao, ít nhất này họa là nàng hoa đi, huống hồ đại lao ra bọn họ chuẩn bị thọ lễ cái nào không phải mua. Chỉ là các nàng tiểu bối không có tiền mới chính mình thân thủ tê Minh Lan không có tiền sao. Nàng so với ai khác đều có tiền. Nhớ tới Minh Lan tỏa ủng mười mấy vạn lượng bạc, cố âm Lan liền đấu kỵ phát cuồng, nàng một nhẫn lại nhẫn, nỗ lực duy trì tươi cười nói, nhị tỷ tỷ không phải phổ nhạc mừng thọ sao, như thế nào đưa lại là cái này. Minh Lan gương mặt thường đỏ nói, nhiều như vậy khách khứa ở đâu, ta về điểm này tiểu kỹ xảo liền không lấy ra tới bêu xấu, quay đầu lại ta lại đạn cấp tổ mẫu nghe. Ngươi chạy nhanh đem thỏ lệ dâng lên đi. Ý ngoài lời, nếu chỉ là người một nhà ở, nàng liền đàn cấu, hiện tại tới nhiều như vậy khách khứa, nàng thẹt thùng. Minh Lan nói như vậy, những cái đó khách khứa cười nói, nhị cô nương quá khiếm tốn. lão phu nhân tin tưởng Minh Lan nếu dám nói, vậy có điều chuẩn bị, liền cười nói, chờ lát nữa ngươi không ngại đàn một khúc trợ hứng. Minh Lan đỏ mặt ứng, có thể làm sao bây giờ đâu, lời nói đều nói ra đi, tổng không thể nói là đầu tổ mẫu, chỉ vì cho nàng một kinh hỷ đi. Kế tiếp chính là cố âm lan các nàng đưa thọ lễ, có Minh Lan này phân thọ lễ che ở phía trước, liền phẳng phất là lóa mắt giả Minh Châu, các nàng thọ lễ liền có vẻ chung quy trung củ thường thường vô kỳ. Chờ mừng thọ xong, sau đó mới đứng dậy, chờ đứng ở một bên khi, Bến Châu vẻ mặt sùng bái nói, cô nương, ngươi có phải hay không sớm đoán được sẽ bị người tinh kế, cho nên mới làm hai tay chuẩn bị. Minh Lan! Nàng đỡ chán! Này khả năng sao? Nếu nàng biết nhiều như vậy thiên tâm huyết cuối cùng sẽ nước chảy về Biển Đông, nàng còn sẽ như vậy tận tâm tận lực theo sao? Nàng sớm lười biếng, kia phân theo đồ, nàng là thuần túy lấy tới thảo tổ mẫu niềm vui, làm tổ mẫu treo ở trong phòng, chỉ cần nhìn đến liền sẽ nhớ tới nàng, gái này cháu gái nhi ngoan ngoan hiểu chuyện, nhiều đau nàng chút, sau đó yêu ai yêu cả đường đi nhiều đau nàng nương cùng Vân Lan, chỉ thế mà thôi. Cố như Lan thỏ qua tới, hiếu kỳ nói, nhị tỷ tỷ chuẩn bị thọ lễ không phải bàn đào sao? Như thế nào biến thành cái này? Minh Lan liền nói, kia phân thọ lễ bị hủy. a cố như Lan kinh ngạc. Minh Lan thâm hô một hơi, nói, việc này chờ tiệc mừng thọ qua đi rồi nói sau Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhiều như vậy khách khứa ở đâu? Minh Lan phân phó bích châu đi đem nàng cầm ôm tới, hồi lâu không đánh đàn, đừng mới lạ xấu mặt mới hảo. Nét, bất quá cuối cùng cầm là ôm tới, nhưng là nàng cũng không có đàn đấu, chính đường liền lớn như vậy, mấy chương cái bằng ăn. Liền không, có gì đất chống nhi, mọi nơi lại bày than lò, sợ bị va chạm, đứng nha hoàn thủ, căn bản là đẳng không ra một miếng đất nhi cho nàng đánh đàn, cũng liền không giải quyết được gì. Sau nửa canh giờ, yến hội liền tan. Ông trời không chịu lòng người, phiêu nổi lên bông tuyết, sợ trên đường tuyết động dày không nên hành cẩu, cho nên yến hội không có kéo dài, bằng không nghe một chút kịch nam, nhìn xem xiếc ảo thuật, một bữa cơm có thể ăn một hai cái canh giờ. Minh Lan đi theo một thị phía sau đưa khách khứa rời đi. Chờ khi trở về, nàng hỏi, nương, ngươi hỏi cứu cứu sao? Mục thị giận nàng liếc mắt một cái, liền như vậy sợ gả cho hắn biểu ca không thành. Hỏi, có nảy ra quy đi, không có việc này. Minh Lan cái chán căng thẳng, sao có thể đâu? Thấy mục thị dơ tay chọc nàng chán, Minh Lan mới hồi phục tinh thần lại, dầm chân nói, nương, ngươi gạt ta. Ngươi như vậy, nếu là kêu ngươi cứu cứu cùng biểu ca biết, nên bực mình mục thị giả vờ cả giận nói. Minh Lan xoa Đỡ một thị hồi trường tùng viện, tiến phòng, liền cảm giác được không khí có chút vi diệu. Lao thái ra trên mặt có tức giận, Minh Lan đôi mắt chấp hai hạ, hỏi cố như Lan nói, tổ phụ như thế nào sinh khí. Cố như Lan nhỏ giọng nói, tổ phụ ở sinh nhị cô nãi nãi khí đâu, mới vừa rồi hạ tuyết, đại gia cho tới than hỏa, nói than hỏa giá cả đại trướng. Nhị cô mẫu liền nói quay đầu lại đưa mấy xe ngựa cho các nàng, mới vừa rồi những cái đó phu nhân đi rồi, nhị cô mẫu đi vội vã, liền cùng tổ mẫu vừa nói còn làm nhị tỷ tỷ ngươi nhiều cho nàng đưa mấy xe ngựa đi, nàng sợ lánh, sau đó tổ phụ liền sinh khí. Chương 133 eo đau. Thật sự, chưa thấy qua nhị cô mỗ như vậy, những cái đó than hỏa là nhị tỷ tỷ, là nhị phòng. Nàng một cái xuất giá mười mấy năm cô nãi lại, cư nhiên cũng dám thế nhị phòng làm quyết định, còn đặc biệt hào phóng, một người mấy xe ngựa, tặng người đồ vật như vậy sự, chẳng lẽ nhị bá phụ nhị bá mỗ sẽ không dùng nàng nhảy ở phía trước. Càng quan trọng là Nị Côn Mãn Ngoại còn không cảm thấy chính mình làm sai, nàng thực đúng lý hợp tình, nhị tẩu thôn trang thượng quân như vậy nhiều tháng tuổi, đưa điểm cho người khác lại có thể thế nào? Nương chuẩn bị tiệc thọ yến, bên ngoài hạ tuyết, bọn họ còn tới mừng thọ, này phân tình ý so cái gì đều quan trọng. Nghe một chút lời này, Nưu đều có thể bị nàng cấp tức chết. Lần trước nàng liền thay thế bá phủ đáp ứng làm nghĩa an hầu thế tử nên thú Chu cô nương một chuyện, lúc này lại là. Nay thật xấu, thật sự là quán ra tới. Mục thị tiến lên, cười lạnh nói: Hôm nay là lão phu nhân tiệc mừng thọ, người một nhà đoàn tụ vốn nên vô cùng cao hứng, không nên nói chút hủy không khí nói, nhưng có chút lời nói ta thật sự nhịn không được, như vậy cả gia đình đều ở bồi khách kháchữa, bên ngoài hạ tuyết, chúng ta cũng đều dài quá đôi mắt thấy, Duy độc nhị cô nãi nãi ngươi sảng khoái nói tặng người than tuổi, đảo có vẻ chúng ta to như vậy một bá phủ người đều không kịp ngươi một cái xuất giá cô nãi nãi sẽ làm người ra tay rộng. Dãi. thôn trang thượng là không ít tháng tuổi, nhưng đó là hạ tuyết phía trước. Mấy ngày này, thôn trang người trên da ra vào vào, than tuổi đều bán cái thất thất bát bát, dư lại cũng tất cả đều định rồi đi ra ngoài, trừ bỏ mượn tiền. Minh Lan hiếu kính lao thái gia lão phu nhân một người hai vạn lượng, ta cùng nàng trang một người hai vạn lượng, ngươi cảm thấy thôn trang thượng còn có bao nhiêu than tuổi ở. Hôm nay tự mình tới chúc mừng liền có mười mấy người, những người này một người đưa mấy xe ngựa, những cái đó phái quản gia tới đưa hạ lễ, ta bá phủ không biết xấu hổ nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi không biết xấu hổ chỉ đưa chút bình thường than tuổi, không thêm chút than ngân xương. Như vậy đưa xuống dưới, ngươi biết muốn đáp đi vào nhiều ít. Hùng chi thôn trang thượng hiện giờ chỉ còn chút than tuổi bột phấn, mà khác than tuổi đều định đi ra ngoài. Nếu là bộ ước nói, muốn 5 lần bồi thường, nhị cô nãi mãi trên dưới môi một hiền than tuổi mấy xe ngựa mấy xe ngựa đưa, ta cùng minh lan nhưng không có đáp ứng, chính ngươi nghĩ cách đưa đi. Lần trước nàng nhúng tay nghĩa an hầu phụ sự, một thị liền bất mãn, nàng còn làm trầm trọng thêm lên không đồng nhất gậy gọc đem nàng này tật xấu trị hết, mới có còn có lần sau. Không mấy ngày nghĩa an hầu thế tử liền phải cưới vợ kế, như vậy cấp cưới vợ, nàng trong lòng có thể không điểm hoài nghi. Đến lúc đó thế tử phu nhân vào cửa, chuyên ra hỉ mạch tới, nàng còn có thể tới cửa muốn người đem hải tử xóa sạch sao. Đó là một cái mạng người. Chứ phi nàng không cần thanh danh. Mục thị một phen nói thực trọng, nhị cô nãi mãi sắc mặt xanh mét, đại thái thái đứng ra hòa giải nói, nhị đệ mội lời này nói trọng Nhị cô nãi nãi cũng là vì chúng ta bá phủ hảo. Nàng lời nói còn chưa nói xong, mục thị liền đánh gãy nàng nói, nếu là vì bá phủ hảo, mà không phải vì chúng ta nhị phòng, này than tuổi nếu là khăng Khang muốn đưa, liền từ công chung lấy tiền đưa đi, đưa nhiều ít ta đều mặc kệ. Cái này, đại thái thái sắc mặt cũng khó coi. Có một số người, không để cập nàng lích lợi, nói kêu kêu một cái xinh đẹp, dù sao tổn thất lại không phải nàng, còn trương hiển nàng rộng lượng, chính là công chung liên quan đến tứ phong lích lợi. Nàng từ trước đến nay đem bá phủ trở thành là nàng tư hữu, tương lai phân ra, công trung hơn phân nửa sản nghiệp đều là của nàng. Làm nàng đáp ứng từ công trung mua than tặng người, đại thái thái sẽ đáp ứng có quỷ. Trận này tuyết, nhị phòng tránh cái đầy buồn đầy chén, lại công việc quan trọng trung tiêu pha đại thái thái không vui nói, nếu không phải thôn trang thượng có than, nhị cô mãi mãi cũng sẽ không nói than tuổi tặng người nói. Chiếu đại tẩu ý tứ này, nhị cô mãi mãi không sai, nên tao đoán trách chính là ta cùng Minh Lan. Minh Lan là thích hợp đổi thêm một câu, nương, ta eo đau. Như vậy khắc khẩu không khí hạ, nàng một câu eo đau, cố như Lan trực tiếp phá công. Nhị bá mâu nói nửa ngày, còn chưa kịp nhị tỉ tỉ một câu đứng nói chuyện không eo đau tới lợi hại. Bên kia, Lào Thái ra khỏe miệng đều chịu, hắn này cháu gái nhi thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người à, hắn nhìn Minh Lan nói, việc này, người nói xem nên làm cái gì bây giờ. Minh Lan biểu môi nói, tự nhiên là một người làm việc một người đương à. Lần trước nhị cô mẫu thê nghĩa an hầu phủ cầu tình, mẫu thân liền xem ở tổ mẫu mặt mũi thượng cố mà làm đáp ứng rồi, lúc ấy tổ mẫu còn quát lớn nhị cô mẫu. Bất quá hiển nhiên à, tổ mẫu quát lớn không dùng được, phàm là nghe đi vào nhỏ tí kẹo, cũng không đến mức sẽ làm như vậy xuẩn sự. Lúc này còn tưởng các nàng giúp đỡ thu thập cục diện rối rắm Kia nàng chỉ có ba chữ, không có khả năng. Minh Lan một ngụm từ chối, lao thái ra trên mặt đều có chút không nhịn được, tưởng ra trinh trừng mắt nhìn nàng nói. Ta nương làm như vậy đều là vì bá phủ hảo. Minh Lan nhìn nàng, cười nói, nhị cô mẫu làm như vậy vì ai hảo, ta là không biết, dù sao không phải vì ta hảo, liền một dương hầu phủ, ta một khối than tuổi đều không có đưa, ta nương cũng nói, thật vì bá phủ hảo, liền từ công chung lấy tiền mua than tuổi đi đưa, chúng ta nhị phòng sẽ không phản đối, ngươi chỉ cần thuyết phục đại bá mẫu các nàng là được. Nói xong, Minh Lan dưới đáy lòng bổ sung một câu, chính là mượn các ngươi mấy chương miệng, cũng thuyết phục bất động đại thái thái. Minh Lan liền ôm xem náo như tâm, nhị cô mãễn ngoại đại khái cũng biết thuyết phục đại thái thái rất khó, Mục thị cùng Minh Lan cũng không dám nói lời nói, liền tính toán tìm cố thiệp. Nhưng là đôi mắt tìm một vòng, cũng chưa nhìn đến cố thiệp người. Minh Lan muốn cười, nét muốn tìm phụ thân hỗ trợ. Đáng tiếc tìm chậm điểm nhi, phụ thân sớm lưu. Nàng nhìn hắn lưu, một bên là thế nữ, một bên là bảo muội, hắn giúp ai đều không thích hợp, giúp một phương thế tất sẽ đắc tội một khác phiên, rứt khoát tới cái nhắm mắt làm ngơ. Mẫu thân mấy năm nay ôn hòa dễ nói chuyện đó là bởi vì nàng cảm thấy không có thể cho phụ thân sinh hạ con vợ cả thua thiệt hắn không đại biểu ai đều có thể bỏ đến nàng trên đầu tác vai tắc phúc cố thiệp không ở nhị cô mãi mãi lại nhìn đại lao ra nhưng là đại lao ra đương không nhìn thấy sau đó tưởng ra chinh thấy nàng nương tả hữu không phải người liền trang bụng đau nhị cô mãi mãi lo lắng nàng muốn chạy nhanh hồi phủ tính toán tới cái bỏ trốn mấtạ như vậy tiểu xiếp lao Thái ra thiệt tình trước mắt hắn đang muốn nói chuyện Lao phu nhân trước một bước nói, thực mừng thọ xong xuôi, đều tan đi. Dù sao cũng là nàng thân sinh nữ nhi, làm Lao Thái gia làm trò một chúng tiểu bối mặt của trách, nàng đau lòng. Nhưng là lần nữa phạm sai lầm, không gõ không được. Minh Lan liền đỡ một thị đi rồi, ra trưởng tùng viện, một thị thở dài, thôn trang thượng nhưng còn có thang tuổi Minh Lan nhìn một thị, nói, ta cũng không biết có bao nhiêu, nhưng hẳn là không nhiều lắm. Còn có liền hảo, lão phu nhân cùng Lao Thái gia đều là sĩ diện người. Thả ra đi nói, không có khả năng dễ dàng nuốt lời. Minh Lan đem một thị đưa về U Lan Nguyễn, Lao Thái gia liền phái người tới đem Minh Lan kêu đi. Hắn nói, ngươi nhị cô mẫu lần này làm không đúng, tổ phụ đã cở trách quá nàng, nàng sẽ phái người đưa 3.000 lượng bạc tới, xem như bồi tội, về sau khẳng định không dám lại nói lung tung, nhưng những cái đó tiến đến chúc mừng khách khứa đều biết bá phủ sẽ đưa bọn họ thăng tuổi, việc này. chương 134 bọn cướp, Minh Lan nhìn Lao Thái ra nói, tổ phụ, Việc này ta không thể dễ dàng đáp ứng ngài, ta hỏi quá lưu quản sự mới biết được thôn trang thượng còn có bao nhiêu than tuổi, vạn nhất đáp ứng rồi ta làm không được làm sao bây giờ." Bích Châu đứng ở một bên, thật sự không biết nói cái gì hảo, nàng đoán không ra cô nương suy nghĩ cái gì, vừa ra tay đưa ra đi 8 vạn 2 đều không mang theo nửa mày, như thế nào một chút tiền trinh thượng ngược lại tính toán chi ly đi lên. Sao không phải mái hảo phóng đáp ứng rồi, cung tỉnh chọc lão phu nhân không mau. "Đích xác, Minh Lan đầu to đều đưa ra đi." Thật là không nên nắm điểm việc nhỏ không bỏ, nhưng nàng chính là thấy không quen người khác tới an bài nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần, tượng đất đều có 3 phần khí, nàng kiên quyết không quen các nàng như vậy tật xấu. Việc này sai ở nhị cô nãi mãi Minh Lan cũng lui một bước, Lao Thái ra gật đầu nói, chờ người hỏi lưu quản sự lại nói cũng không mượn, mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ cho khỏe đi. Nhưng là Minh Lan không có đi, nàng từ Bích Châu trong tay tiếp hay, đem theo bản đảo theo phẩm đưa đến Lao Thái ra trước mặt, nói, tổ phụ. Lúc trước đưa cho tổ mẫu thọ lễ là ta làm cẩm tú phương thế ơ, này một bức là ta thân thủ thê buổi sáng xem thời điểm vẫn là hảo hảo, mới vừa rồi đưa hạ lễ khi, Bích Châu thét trói thay là bởi vì theo bình bốc hỏa tinh nàng kinh chứ. Minh Lan đem theo phẩm mở ra cấp lão Thái Gia xem qua. lão Thái Gia mày ninh thành chữ xuyên, trong phủ nội đấu so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, cũng may Minh Lan ngoan ngoan hiểu chuyện thức đại thể, không có đương trường náo lên, làm người xem bá phủ chê cười. Hắn liền nói nàng chậm chạp không đem hạ lễ đưa lên, còn vài lần muốn nói lại thôi, nhà hoàn không hiểu chuyện lô mãng hấp tấp thét trói thai lại đem hạ lễ đưa lên, thì ra là thế. Vốn dĩ nội viện sự, hẳn là bẩm báo lao phu nhân, nhưng là nàng hôm nay mừng thọ, mới vừa rồi bởi vì nhị cô mãi mãi náo không thoải mái, không nghĩ lại lấy việc này đi chọc nàng không mau Việc này ta đã biết, tổ phụ sẽ làm người đi cha. Minh Lan gật gật đầu, lúc này mới rời khỏi thư phòng, ra cửa. Minh Lan khiến cho Bích Châu đi thôn trang thượng một chuyến, không cần phân phó cái gì, này nha hoàn so nàng cẳng coi trọng tiền tài, bồi tiền sự nàng sẽ không làm. Bích Châu không ngại cực khổ, chạy thôn trang đi lên, nhìn đến một cái xinh đẹp thôn trang nơi nơi đen tuổi lùi, Bích Châu tâm can phổi đều đau. Đại tuyết phiêu phiêu, những cái đó gã sai vặt bối than tuổi hăng say thực, mặt sám mày cho, thật sự buồn cười. Nhưng là thức mau, nàng liền cười không nổi, than tuổi đúng như cô nương theo như lời bán thất thất bắt bắt liền thừa một chút than Bích Châu cũng không biết nên cao hứng hay là nên khóc hảo, không dám trì hoãn, lại ngồi xe ngựa gấp trở về. Đem thôn trang thượng sự cùng Minh Lan vừa nói, sau đó nói, hảo điểm than tuổi chỉ còn không sai biệt lắm mời xe ngựa, toái than tuổi bột phấn nhưng thật ra có không ít, nhưng là là cho những cái đó nghèo khổ bá tánh bị. Có thể nói, liền không có cho nàng tiêu xài than tuổi. Ngày hôm sau, Minh Lan mạo tuyết đi tiền viện thấy Lao Thái Gia, đúng sự thật bẩm báo hắn biết, kỳ thật không cần Minh Lan bẩm báo, ngày hôm qua lão Thái Gia sẽ biết. Đưa Bích Châu đi xa phu là lý tổng quản tâm phúc, Bích Châu hỏi lưu quản sự nói, gã sai vật nghe được rõ ràng. Lao Thái gia thất vọng rất nhiều, lại thực vui mừng, Minh Lan là thật sự quan tâm những cái đó nghèo khổ ba ánh, mấy ngày này tặng không ít than tuổi cho bọn hắn dùng, làm chuyện tốt, còn không lưu danh. Việc này nên như thế nào viên qua đi. Lao Thái ra khó khăn. Minh Lan biểu môi, vì chính mình mềm lòng ảo não, nàng nói, ta hoa cả đêm suy nghĩ cái vừa không dùng đưa than tuổi lại có thể đem nhị cô mẫu hứa hẹn sự viên qua đi, không tổn hại bá phủ thanh danh biện pháp, nhưng nhị cô mẫu kêu 3.000 lượng còn phải cho ta. Lao thái gia Không có do dự, Lao thái gia đem nhị cô mãi mãi đưa tới 3.000 lượng ngân phiếu cấp Minh Lan. Hắn này cháu gái nhi ninh thực, 2 vạn lượng bạc đưa không những mày, 3.000 lượng ngược lại bẻ thượng. Cầm ngân phiếu, ra thư phòng, Minh Lan ở Bích Châu bên Thái nói nhỏ vài câu, Bích Châu tiếp ngân phiếu liền lói người. Bích Châu đi trước tiệm gạo mua gạo mua 3.000 lượng Làm người đưa thôn trang đi lên, lại đi thôn trang thượng cấp lưu quản sự truyền lời nói, đem gạo cùng than tuổi trang hảo xe ngựa, bên mông quần quận 560 xe ngựa, ngày mai sáng sớm tinh mơ liền đưa đến bá phủ tới. Nhưng là không phải thật đưa, chỉ là làm bộ dáng lại làm lưu quản sự tìm mấy cái đáng tin cậy ga sai vật giả dạng làm nghèo khổ ba tánh, ngày mai cầm gậy gỗ đem kia mấy chục xe ngựa cấp cướp, ở tuần thành binh phát hiện phía trước, chạy nhanh đem than tuổi cùng gạo cấp những cái đó nghèo khổ ba tánh phân phân. Tả hưu than tuổi nguyên chính là cho bọn hắn, trang trang bộ dáng mà thôi, mà nàng muốn chính là chuyện này náo đại, càng lớn càng tốt, thôn trang thượng hướng bá phủ đưa than tuổi nhưng là sáng sớm tinh mơ bị người cấp cướp, không coi than tuổi tự nhiên liền vô pháp tặng người. Hơn nữa trận này đại tuyết, làm nàng danh lợi song thu bị người hâm mộ đấu kỵ hận, kể từ đó, nàng liền không cần gánh cái lương thiện chi danh, cũng coi như là cho nàng giảm bất một chút gánh nặng đi. Lưu quản sự làm việc ma lưu, ngày hôm sau Minh Lan rời gi Lương thực cùng than tuổi gặp nạn sự liền truyền khắp bá phủ. Hơn nữa trình diễn thực quá thật, trừ bỏ lão thái gia, lão phu nhân còn có biết châu, những người khác tất cả đều đã lừa gặp đi. Không, có biện pháp, gã sai vặt trên mặt kia hứ thanh là thật sự. Nghiêm trọng mặt mũi bầm dập cánh tay trật khớp. Lưu quản sự vì làm việc bất lợi thành tội, đương nhiên, mọi người chung hắn thương nặng nhất, đôi mắt đều thành một con, đều mau không mở ra được, kia kêu, kêu một cái thảm a. Minh Lan thấy, theo bản năng tưởng thật gặp được bọn cướp. Nàng nhịn không được đỡ trán. Nhìn lưu quản sự, dùng ánh mắt nói, làm bộ mà thôi, không cần xuống tay như vậy tàn nhẫn đi. Lưu quản sự cũng không dám xem những cái đó gã sai vặt, là có chút tàn nhẫn, nhưng là không có biện pháp à, hắn thành thật cả đời, trước nay không trải qua như vậy sự, tổng lo lắng sẽ bị người nhìn ra manh môi tới. Tả hưu chỉ là chút bị thương ngoài ra, nhiều nghỉ dưỡng chút thời gian thì tốt rồi. nay mưu tính, này kỹ thuật diễn, lao thái ra cùng lão phu nhân hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. sau đó Về bá phủ bị kiếp một chuyện, thực mau truyền khắp kinh đô, dù sao cũng là thiền tử dưới chân phát sinh cướp bóc một chuyện, tưởng không ngoanh động đều khó, hơn nữa tính ninh bá phủ mua than đã phát bút tiền của phi nghĩa sự mọi người đều có điều nghe thấy, trong lòng hâm mộ ghen tị hơn đâu, bá phủ tạo hương, đại gia trong lòng thống khoái. Đặc biệt sau lưng còn có người nói bá phủ bị kiếp, chính là bởi vì giả nhân giả nghĩa, mỗi ngày đưa một chút gạo cùng than tuổi, đều không phải là là thật quan tâm những cái đó ba cánh chỉ vì bác cái hiền danh mà thôi. Có người xem bất quá mắt, mới đem mấy chục xe ngựa than tuổi cùng lương thực ước, phân phân cho những cái đó nghèo khổ ba tánh, làm cho bá phủ nhìn một cái cái gì là làm bộ làm tịch, cái gì là chân chính hào phóng. Nói còn rất giống như vậy hồi sự, chính là tuyết lê không biết tình, làm cho Minh Lan mặt đem kia bọn cướp mắng máu chó đầy đầu, mắng Minh Lan khỏe miệng chịu chịu. Hảo, đường mắng, tả hữu những cái đó than tuổi cùng gạo cuối cùng đều tới rồi những cái đó bá tánh trong tay đầu, tóm lại là chuyện tốt một cọc bích Châu nhịn không được. Trấn An tuyết lê nói, tuyết lê miệng dầu đều có thể quải du hồ, nếu không phải lương thực cùng gạo đều cho những cái đó ba cánh ta liền sẽ không mắng nhẹ nhàng như vậy, vốn dĩ cô nương có thể được cái hảo thanh danh, hiện tại tất cả đều bị hủy hoại. Ngắm lại ta liền khí không thuận. Đừng tức giận không thuận, hủy cô nương hảo thanh danh chính là cô nương chính mình, nàng không cần lương thiện thanh danh có thể làm sao bây giờ đâu. chương 135 hào phóng, việc này qua 2 ngày mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hơn nữa là Lao Phu Nhân hạ lệnh không được lại nghị luận việc này, nhị cô mãi mãi đào 3.000 lượng, kết quả than tuổi bị kiếp, bá phủ không tiễn. Nàng khí bất quá tới chỉ trích Minh Lan làm việc bất lợi, ý ngoài lời là muốn Minh Lan đem bạc còn nàng, nhưng là nàng còn không có nhìn thấy Minh Lan, đã bị Lao Phu Nhân trước mắng một đốn, Minh Lan giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, nàng còn không biết xấu hổ chỉ trích nàng, lệnh cưỡng chế không được bất luận kẻ nào lại nghị luận việc này. Việc này liền đến đây là dừng lại, Nhưng thật ra mặt khác một sự kiện là Minh lan không ngò, đó chính là theo phẩm bị hủy sự, theo bình vì cái gì bị thiêu điều tra ra, là bởi vì theo bình thượng bị người lao lân phấn, trong phòng thiêu chậu tha nói bức, lân phấn thiêu đốt liền đem theo bình làm hỏng, nhưng là lân phấn là ai bôi lên đi liền không được biết rồi. Cha xét mấy ngày cũng chưa tra ra kết quả tới, chỉ sợ cuối cùng cũng là vô tật mà chết, nhưng ai muốn tính kế nàng cũng đoán bại phần. Đào mắt, liền đến nghĩa an hầu thế tử nên thú chú cô nương vào cửa ngày này. Nghĩa An Hầu Phủ tặng thiệp mời tới một chuyện, Lão Phu Nhân các nàng đều biết, nhưng là các nàng không biết chính là một thị tính toán tự mình đi Nghĩa An Hầu Phủ chúc mừng, nàng đề việc này thời điểm, Lão Phu Nhân đều ngơ ngẩn, còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, người muốn đi Nghĩa An Hầu Phủ đưa hạ lễ. Nếu không phải Ly có điểm xa, Lão Phu Nhân đều phải rỗi tay sờ một thị cái chán, hoài nghi nàng có phải hay không bệnh hồ đồ. Chú cô nương như vậy đối đãi mậu ca nhi, Minh Lan thưởng nàng như vậy nhiều bàn tay. Bá phủ đồng ý nàng cấp mẫu ca nhi là mẹ kế là nàng bảo đảm nửa năm trong vòng không thể hoài có thai vì điều kiện, có thể nói là gặp nhau hai tướng ghét, này lại trời lệnh, lại không phải thân thể đặc biệt hảo, hà tất đi thấu này phân náo nhiệt. Mục thị nói, ta vốn cũng không muốn đi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi một chuyến đi, bá phủ đều hào phóng, sao không hào phóng rốt cuộc. Mục thị không sợ đi bị khinh bỉ lão phu nhân cũng liền không ngăn cản chứ. Minh Lan muốn đi theo, lão phu nhân không đồng ý, nàng tính tình táo thực. Đừng ở người hỉ yến thượng xảo lên liền không hảo Minh Lan nhiều lần bảo đảm đều không có dùng Lão phu nhân chính là không đúng khẩu Hơn nữa Mục Thị cũng sợ thiên lánh Minh Lan chịu đông lệnh không cho nàng đi theo Hai tòa núi lớn áp xuống tới Minh Lan đành phải đi ưu lan nguyện bồi mẫu ca nhi cùng giáo cố Vân Lan đọc sách Nhưng cô Vân Lan cũng không vui nhìn thấy Minh Lan Thật vất vả mẫu thân gia phủ Nàng có thể vô pháp vô thiên Nhị tỷ tỷ lại tới Nàng cùng mẫu thân giống nhau nghiêm khắc cố Vân Lan miệng đều hận không thể bầu trời đi Minh Lan thấy, liền nói, liền như vậy không vui nhìn thấy nhị tỷ tỷ Cố Vân Lan dầu miệng, ta muốn ăn đồ chơi làm bằng đường, nương không cho, ta tưởng chơi bàn đu dây, nương không cho, ta tưởng phóng con rượu, nương vẫn là không cho, thật vất vả nương ra phủ, ta có thể thống thống khoái khoái chơi trong chốc lát, nhị tỷ tỷ ngươi lại tới nữa. Kê hoán giận ủy khuất ngữ khí, liền kém một câu ngươi làm ta như thế nào thích lên A. Nghe là rất ủy khuất, Minh Lan bật cười, ta làm nha hoàn đi cho ngươi mua đồ chơi làm bằng đường. Nhưng là bàn đu dây không thể chơi, bên ngoài lãnh, tạo nên tới tất cả đều là phòng, chơi trong chốc lát, chỉ sợ muốn ở trên giường nằm hai ngày, ngươi nguyện ý. Không muốn. Cố vân lan lộc cục một tiếng, lại nói, kia tổng có thể thả diệu đi, ta hôm qua còn nhìn thấy có người thả diệu. Kia con con con ngươi lẻ sáng tinh tinh, nếu là Minh Lan không đáp ứng, phòng trừng liền trực tiếp khóc, Minh Lan nói, làm nhà hoàng cho ngươi phóng con diệu có thể, ngươi không thể chính mình chơi. Cố vân lan biểu môi, không thể chính mình chơi kia có cái gì hả ngoạn, nhưng đây là Minh Lan cấp điểm mấu chốt, Cố Vân Lan chứng chọi đá, chỉ có thể đáp ứng rồi, liền này, vẫn là ở đọc nửa canh giờ thư, bối xé một đầu thơ, cộng thêm nhận được 10 cái tự sau. Cố Vân Lan cơ hồ là nước mắt lưng trong đem thư đọc xong, kêu biểu tình, Minh Lan đều sợ chính mình bối quá thân, nàng liền đem thư cấp gặm cho hả dợ. Nàng là thật không thích đọc sách, cũng là thật sự thích chơi, một khác cũng không chịu ngồi yên, ăn đồ chơi làm bằng đường công phu còn dùng gợi gỗ giúp nha hoàng chụp đánh trên cây tuyết động, chơi vui vẻ vô cùng, bị Minh Lan phát hiện tuyết hướng nàng trong cổ toảng, sợ Minh Lan không cho nàng chơi, chết sống nói không có là nàng nhìn lầm rồi. Thật là lấy nàng một chút chấp đều không có. Tới rồi buổi trưa, lại không chịu hảo hảo ăn cơm, mộ ca nhi đều so nàng nghe lời nhiều, Minh Lan lươi cơm, hắn liền ngoan ngoan ăn. Không ăn cơm, đánh thi thí. Mộ ca nhi tiểu nhân nhi vô cái bàn nói, đây là học một thị, học còn giống như lúc cười nhà hoàng ngã trái ngã phải. Cố Vân Lan trừng mắt nhìn hắn, chống lạnh nói, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn đánh ai thí thí. Chín gì không an, đánh chín gì thí thí. Cố Vân Lan nghe răng nếp miệng, tuy rằng bướng bình, vẫn là rất sợ bị mẫu ca nhi chê cười, nói như thế nào nàng cũng là trưởng bối, nương nói qua bị tiểu bối chê cười là kiện thực mất mặt sự, mặt đều nóng lên. Bưng lên chén, vùi đầu lay, sau đó đem không chén cấp mẫu ca nhi xem, ta ăn xong rồi, ngươi không nghe lời ta đánh ngươi ng Nói, cầm chén uống, nói, ta ăn xong rồi, ta muốn đi thả diều. Lời còn chưa dứt, người nhanh như chớp chạy xa, sợ Mục thị đã trở lại liền không được nàng chơi. Triệu Mụ Mụ vội vàng làm nha hoàn đuổi kịp, é sợ cho nàng loạn nhảy loạn nhảy qua ngã. Chờ Uy Mộ Ca Nhi ăn xong, Minh Lan mới thượng bàn ăn cơm, vốn dĩ bà vú có thể uy, Minh Lan không làm. Nàng ăn cơm, Mộ Ca Nhi liền ở một bên chơi, chờ nàng ăn xong, tiểu gia hỏa đều ngáp liên miên, bà vú muốn ôm hắn đi xuống ngủ. Hắn liền hướng Minh Lan đầu gối bỏ, Minh Lan ôm trong chốc lát, liền ở nàng trong lòng ngực đầu ngủ rồi. Nét! Làm bà vù ôm đi xuống sau, Minh Lan mới đi tìm Vân Lan, nàng ghét bỏ sân quá tiểu, con diều phi không cao, đi hoa viên chơi, có nhà hoàng đi theo đảo cũng không, không có gì không yên tâm. Lại cao một chút, lại cao một chút. Hoa viên nội, cố Vân Lan hưng thú bừng bừng, cơ chân múa tay chỉ huy phỉ thúy chậm dãi đem tuyến bung ra. Chỉ là không trong chốc lát, con diều đột nhiên liền đi xuống rớt. Cha Nha Hoàn đuổi theo con diều đi tìm thời điểm, đã không có con diều bóng dáng. Rõ ràng chính là hướng bên này rớt, đi đâu vậy? Nha Hoàn mọi nơi nhìn xung quanh, cố vân lan hốc mắt đều cấp đỏ, đó là nàng thích nhất con diều. Tìm nửa ngày không tìm được, nàng liền thật nhịn không được khóc. Phỉ thúy tự trách không thôi, cùng mấy cái Nha Hoàn thiếu chút nữa không đem hoa viên lật qua tới, chính là không thấy con diều. Nhưng thật ra tiền viện một Nha Hoàn bước nhanh lại đây nói, tính viên gã sai vặt tới hỏi, bọn họ lại nhặt được một con diều hỏi có phải hay không chúng ta bá phủ rớt. Minh Lan vô ngữ, như thế nào lại rất tính viên đi. Mới vừa rồi diều phi không tính cao, liền tính chặt đức tuyến, cũng phi không đến tĩnh viên A, thật là gặp quỷ. Bích Châu nhìn Minh Lan, nói, lần này, sẽ không lại muốn cô nương tự mình đi nhặt đi. Minh Lan đỡ chán, này không rõ ràng sao, đều riêng phái người tới báo cho, lại không đem con diều cùng nhau đưa tới, không phải làm nàng tự mình đi lấy mới là lạ. Đi đem ngân phiếu lấy đến đây đi. Nếu đi lấy con rìu, ngân phiếu liền cùng nhau còn đi, tuy rằng nàng thực không vui, nhưng bạn nhất nàng không còn ngân phiếu, nhân ra không cho nàng con rìu liền quá xấu hổ. Bích Châu tung ta tung tăng chạy trở về Sương Nguyễn đem ngân phiếu lấy tới. Trước 136 con tiền. Minh Lan liền nương muốn nhặt con rìu cớ chính đại quang minh ra bá phủ đi tỉnh viên còn tiền. Nhưng mà, sở ly cũng không ở. Gã sai vật nhóm gương mặt tươi cười đón chào, lấy Minh Lan đi nhặt con rìu, lần trước con rìu là ở trên nóc nhà. Lúc này vẫn là, chính là như vậy trùng hợp. Nhưng bất đồng chính là, lần trước gã sai vật nhóm không hỗ trợ, là Minh Lan chính mình bỏ lên trên đi. Lúc này, gã sai vật nhóm thái độ hoàn toàn bất đồng, nhìn đến con rìu liền tỏ thái độ muốn giúp nàng nội. Bích Châu liên tục nói lời cảm tạ, gã sai vật nhóm đi nâng cây thang tới, sau đó. Gã sai vật nhóm liền xấu hổ, cây thang không biết khi nào chặt Đức sợ Minh Lan hiểu lầm bọn họ lật lọng. Gã sai vật còn đem kêu đoạn rất cây thang ngâng tới cấp Minh Lan xem. Thật là phòng lậu thiên phùng mưa liên tục a gã sai vật nhóm đều cảm thấy thấy quỷ, ngày hôm qua dùng cây thang khi còn hảo hảo, hôm nay liền hỏng rồi. Không có cây thang, không biết võ công gã sai vật nhóm cũng vô pháp hỗ trợ, Minh Lan liền cao hơn không đi, Bích Châu nói, liền không khác cây thang sao. Lớn như vậy một phủ đệ, ít nói cũng có 5-6 cái cây thang mới đủ dùng a Gã sai vật ho nhẹ một tiếng, lược lung túng nói, trong phủ tạm thời liền này một trận cây thang, còn không có tới kịp thêm vào liền tuyết rơi. Lời nói còn chưa nói xong, có nhà Hoàng Kinh hỉ nói, gió lớn đâu, phòng trừng không cần cây thang là có thể đem con rìu thổi xuống dưới. Đích sát, phong có chút đại, có thể nhìn đến gió thổi con rìu ở trên nóc nhà quay cuồng, vô cùng có khả năng thổi xuống dưới. Một đám người nhìn nóc nhà, hận không thể tới một trận cùng phong đem con rìu thổi xuống dưới. Đợi một hồi lâu, liền ở con rìu muốn rơi xuống khi, một đạo hắc ảnh nhảy thượng nóc nhà, bích Châu cao hứng hỏng rồi, đó là sở thiếu ra người. Hắn khẳng định là giúp cô nương nhặt con diều Nhưng mà, hộ vệ hành động kinh mọi người ngây ra như phóng. Chỉ thấy hộ vệ cầm lấy con diều phóng tới nóc nhà tối cao chỗ, cầm tảng đá đem con diều ngăn chặn, xác định sẽ không bị gió thổi rớt, sau đó mới nhảy dưới thân nóc nhà. Minh Lan, Bích Châu, Nhà Hoàng, gã sai vật. Hộ vệ ít khi nói cười, nhưng bên thai ứng đỏ, biểu hiện hắn có chút trội dạ dù sao cũng là ở trước mắt bao người kéo người chân sau, nhưng có thể làm sao bây giờ đâu. Thật vất vả bắt được đến cái cơ hội tốt làm cố nhị cô nương đưa tới cửa tới, thiên gia không ở, hắn như thế nào có thể dễ dàng phong cố nhị cô nương rời đi đâu. nay con rìu đến tới không dễ, là hắn dùng hòn đá nhỏ lộng đoạn, tự mình đi tỉnh ninh bá phủ nhặt lấy về tới phong tới trên nóc nhà, hắn dễ dàng sao. Nhìn hộ vệ, Minh Lan nhìn trên nóc nhà con rìu, dùng đầu gối tưởng cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Nàng đã không lời nào để nói. nay tuyệt đối là đang ép nàng con tiền. Bức người trả tiền biện Pháp gặp qua không ít, này một loại nàng vẫn là đầu một hồi thấy, trường kiến thức. Đơn giản bá đạo, hoàn toàn không biết nên như thế nào tiếp chiêu. Minh Lan đem dùng phong thư trang tốt ngân phiếu đưa cho hộ vệ, hộ vệ không thu, nếu là này ngân phiếu hắn có thể lại thu. Lúc trước nhà hoàng đưa tới liền sẽ không làm nàng lại mang về, liền nói, ra không ở, cố nhị cô nương vào nhà uống ly trà đi. Minh Lan cảm thấy nàng hiện tại xoay người, phòng trừng hộ vệ sẽ đem nàng khấu hạ tới. Liền đánh mất không cần con rìu xoay người chạy lấy người ý niệm, chờ liền chờ đi, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Minh Lan đi phía trước đi, Bích Châu nhịn không được nói, cô nương, cựu cô nương còn chờ con rìu. Minh Lan dừng lại bước chân, nhìn hộ vệ nói, ta có thể chờ nhà ngươi chủ tử trở về, nhưng con rìu là xám muội có không trước đưa trở về. Có thể. Hộ vệ thả người nhảy, liền đem con rìu lấy xuống dưới. Minh Lan âm thầm nghe rằng, cất bước đi phía trước đi. Hộ vệ làm người đem con rìu đưa về bá phủ, sau đó lánh Minh Lan đi uống trà, không ở chính đường, mà là thư phòng. Hắn không thể bảo đảm sở ly thực mau sẽ trở về, ở chính đường làm ngồi quá nhàm chán điểm nhi, thư phòng có không ít tăng thư, đọc sách có thể tống cổ thời gian, cũng không nha hoàng tới quay dậy. Tiến thư phòng lúc sau, hộ vệ liền nói, cố nhị cô nương thả trở, ta đi tìm ra trở về. Không đợi Minh Lan đáp ứng, hộ vệ liền lõi người. Bích Châu thực vô ngữ. Bá phủ cùng tĩnh viên chỉ có một tường chi cách, sở thiếu ra càng là quen cửa quen mẹo, có chuyện gì chèo tường liền đến, dùng đến cô nương ở chỗ này chờ sao. Hơn nữa, vì dẫn cô nương tới, còn đem con diều khấu hạ, như vậy cách làm, nàng không nghĩ ra. Vì cái gì a Bích Châu vai đầu hỏi Minh Lan. Minh Lan hai mắt vừa lật, có chút vô lực nói, còn có thể vì cái gì, mặt mũi bái. Bích Châu nhìn Minh Lan, không lớn minh bạch nàng lời này ý tứ. Nàng thật sự không cảm thấy sở thiếu ra làm như vậy là sĩ diện A, rõ ràng là ở mất mặt A. Nghĩ đến mới vừa rồi hộ vệ nói lá trà ở bác cổ giá sau, bên ngoài có nước ấm đây là muốn nàng cấp cô nương pha trà A, chưa thấy qua như vậy lại khách, cư nhiên còn muốn khách nhân chính mình pha trà, thật sự là thất lệ đến cực điểm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thư phòng trong địa, cư nhiên dám để cho người ngoài lưu lại, như vậy nhiều nhà hoàng gã sai vặt cũng không phải hai người tới nhìn, lại có vẻ thực tín nhiệm các nàng. Tính Vẫn là cấp cô nương pha trà đi Bích Châu đi trước bác cổ giá Sau tìm trà cụ Nhìn đến nhanh như chấp bảy biện chỉnh tề lá trà bình Cùng mặt trên viết tự Nàng đôi mắt đều sáng đi lên Cô nương trong phòng chỉ có 2-3 loại lá trà Sở thiếu ra trong thư phòng cư nhiên có hơn 20 loại Này cũng qua yêu uống trà điểm đi Nàng từng cái xem qua đi Nhìn đến một lá trà vại Nàng đôi mắt chớp chớp Xuyên thấu qua bác cổ giá hỏi mình là nói Cô nương, thái thái khen không dứt miệng trà Có phải hay không Têu long đoàn Tuyết Là cái này Minh Lan trở về một câu, lại hỏi, nẹ làm sao vậy? Bích Châu kinh hỉ nói, sở thiếu ra nơi này có ai, cô nương nếu không đến một ly. Minh Lan chính chiều án thư đi đến, nghe được lời này, nàng xoay thân, hắn có long đoàn thắng tuyết. Bích Châu gật đầu như đảo tỏi. Minh Lan như mày, long đoàn thắng tuyết là cống trà, hơn nữa là đỉnh cấp cống trà, toàn bộ hoàng cung một năm cũng bất quá tăng cân, nàng kiếp trước sống đến 22 tuổi, cũng mới uống qua hai lần, sở ly nơi này cư nhiên có. Minh Lan không lớn tin tưởng, cất bước đi qua, Bích Châu phủng trả vại cấp Minh Lan nhìn. Tinh xảo trà vại, chứa đầy chỉ bạc thủy mầm, là tinh tuyển thượng đẳng thuốc mầm, dịch đi là cây, Cận Tôn trà tâm một sợi, Quang Minh ngánh khiết, nếu chỉ bạc nhiên, nhìn kỹ phảng phất có long như ẩn như hiện, Cố Hào long đoàn thắng tuyết. Thế nhưng thật là long đoàn tháng tuyết. Này nếu không phải được sủng ái thần tử, liền một ly đều khó uống đến, này trà vại ít nói cũng có hai lượng. Bên kia còn có rất nhiều nô chưa từng nghe qua Bích Châu nói. Minh Lan đi qua đi, liếc mắt một cái đảo qua đi, nội tâm chấn động vô cùng, đều là cống trà. Trừ bỏ Long Đoàn Thăng Tuyết, còn có cố Chử Tử Duẩn, Ngự Huyển Ngọc Mầm, Vạn Thọ Long Mầm, Thượng Lâm Đệ Nhất, Vân Diệp, Tuyết Anh, Cây Thục Quỳ, Tiền Tài, Ngọc Hoa, Tắc Kim, Bích Khe, Minh Nguyệt, Vô Cùng Thọ Mầm, Vạn Xuân Bạc Diệp, Mông Đỉnh Hoàng Mầm. Minh Lan nhớ tới một sự kiện, kiếp trước tiến cung tham gia hiến hội, triệu dực đối Hoàng Thượng trà khen không rứt miệng, Hoàng thượng hỏi Ly Vương Thế Tử, Này trà hương vị như thế nào? Ly vương thế tử ngồi ở chỗ kia, lười biếng nói, chắp vá. Triệu hoàng hậu liền không cao hứng, triệu dực khen trà hảo, đồng dạng trà ở trong mắt hắn lại chỉ có thể tính chắp vá, này không rõ rành rành nói hắn cấp bậc so triệu dực cao sao. chương 137 độc miệng, triệu hoàng hậu liền suối dục hoàng thượng làm triệu dực hòa ly vương thế tử đấu trà. Chân chính nhà sĩ, nghe hương biết trà, triệu dực am hiểu sâu việc này, có đôi khi trà phao không tốt, hắn đều không uống, làm người Không ai nghe nói ly vương thế tử cũng am hiểu phòng trà, đại đa số thời điểm nhìn đến hắn đều là ở uống rượu. Nhưng triệu hoàng hậu kích tướng, ý định xem hắn số mặt, hắn ứng chiến. Cung nhân phao 50 nhiều ly trà tới, chỉ có nước trà, làm triệu rực hòa ly vương thế tử từng cái nhóm nháp, sau đó nói ra tên tới, vừa nhanh vừa chuẩn giả thắng. Lúc ấy, hai người quyết đấu, xem ngây người bao nhiêu người. Cuối cùng hoàng thượng chơi xấu, làm người đem hai loại lá trà quẹ với nhau phao, triệu rực bại hạ trận tới. Ly vương thế tử nếm ra tới, hoàng thượng lúc ấy còn cười nói, không hổ là độc miệng. Có thể lo pha trà canh, nghe trà hương liền phân biệt ra là cái gì trà, kia nhất định đều uống qua, hơn nữa thường xuyên uống. Ly vương thế tử có nhiều như vậy hảo trà, Minh Lan tin tưởng, chính là sở thiếu da. Minh Lan đấy lòng sinh hai phân quái dị cảm tới, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nơi này là sở thiếu da thư phòng, nàng vì cái gì sẽ nghĩ đến ly vương thế tử. Ly vương thế tử thân phận tôn quý. Này đó cống phẩm dễ như trở bàn tay, sở thiếu ra thân phận cũng không kém à, hốn hổ cống phẩm mà thôi, nghe rất lợi hại, kỳ thật không, có tiền mua không được. Minh Lan ở thất thần, Bích Châu ma lưu đem trà phao thượng, phao xong rồi, mới hỏi nói, này long đoàn tháng tuyết không thấy ra đặc biệt hiếm lạ tôi à, thực quý sao? Minh Lan nhìn nàng đoan lại đây trà, nói, liền này một ly, giá trị 10 lượng bạc. Bích Châu tay nhón lên, thiếu chút nữa không đem chung trà quăng ngã. 10 lượng bạc à? Đây là dùng trà vẫn là ăn bạc đâu. Bích Châu vội vàng đem chung trà buông xuống, e sợ cho quăng ngã. Minh Lan đảo không đem một ly trà để ở trong lòng, nàng nóng vội chính là không nên ở tĩnh viên đãi lâu lắm, trời biết sở ly khi nào trở về, nơi này không phải nàng thư phòng, nàng xem không đi vào thư, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia phát ngốc, Bích Châu đứng ở một bên. Minh Lan liền nói, ngươi cũng ngồi đi, còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Bích Châu sờ sờ ghế dựa, sau đó ngồi xuống. Thiên lãnh, trà lạnh mau Đặc biệt thư phòng nội đều không có thêm than lò, Lệnh Minh Lan thẳng xoa tay. Bích Châu sợ nàng đông lạnh chứ, đi tìm nha hoàn lấy lò sưởi, ra cửa, nhìn trống rỗng sân, liền dọn dẹp nha hoàn gã sai vật đều không có, nàng tâm hoảng sợ, nhanh như chớp chạy xa. Minh Lan tay hà hơi, lại đem trên người áo choàng lung kín mít, sau đó liền nghe được cửa sổ mở ra thanh, một trận gió lạnh nhảy tiến vào. Nàng liếc đầu, liền nhìn đến một đạo màu tím thân ảnh nhảy tiến vào, nàng theo bản năng đứng lên. Nàng đây mặt đỏ bừng, Chỉ cảm thấy không thể càng xấu hổ, nàng ở thư phòng chờ sở ly, kết quả hắn không trở về, đảo đem ly vương thế tử cấp chờ tới. Ly vương thế tử nhìn nàng, đáy mắt có chút kinh ngạc, màu bạc mặt nạ che chở thấy không rõ hắn mặt, nhưng một đôi mắt thâm thúy loe ánh sáng. Minh Lan mặt đỏ có thể lấy máu, không đợi hắn hỏi, liền giải thích nói, hộ vệ làm ta ở chỗ này chờ sở thiếu ra, hắn đi tìm hắn, hẳn là thực mau trở về tới. Nàng túi đầu, không có nhìn thấy nam tử đáy mắt hiện lên nghiền ngâm ý cười. Hắn đi tới, tay nâng hàm dưới nói, ta nhưng thật ra tỏ mò ngươi ở chỗ này chờ hắn làm cái gì. Nàng ở chỗ này chờ sở li quan hắn chuyện gì à, Minh Lan không nghĩ nói cho hắn nàng tới trả tiền sự, liền hỏi ngược lại, ngươi lại tới làm cái gì. Nam tử sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó lại cười nói, ta tới tìm hắn là hết sức bình thường một sự kiện, nhưng thật ra ngươi. Đích xác, nhân ra là anh em bà con, nàng một cái tiểu thư khuê các một ngoại nhân lại ở hắn thư phòng, với lệ không hợp. Minh Lan mặt đỏ như hà. Nhấc chân liền đi ra ngoài. Chỉ là đi rồi không một bước, tay đã bị người túng chặt, nàng đang muốn quay đầu lại, đã bị người sau này lôi kéo, xoay nửa vòng sau đó bị ôm chặt. Hùng hồn hơi thở sông vào mũi, làm nàng vốn là hồng nóng lên mặt lại đỏ vài phần đều mau lấy máu, minh lan giấy rủa lại thẹn lại bực nói, ngươi mau thả ta ra. Chính là nàng lại như thế nào giấy rùa cũng chưa dùng, vốn dĩ chỉ là ôm, nàng quần quại liền biến thành gông cùng siếng xích, hơn nữa lời nói càng kêu nàng phát điên, lại không phải lần đầu tiên ôm còn không có thói quan sao Minh Lan muốn cắn chết hắn tâm đều có nhấc chân hung hăng dấm hắn chân ănmại sức lực đều dùng ra tới nam tử khỏe miệng chịu chính là không bùng ra, người dâm đi dẫm chặt nước ta vừa lúc đi tính Ninh Bá phủ dưỡng thương người tới chiếu cố ta này Duy hiếp thực sự dùng được Minh Lan đều không mang theo do dự liền đem chân dịch hay chỉ là cắn chặt hầm răng thấy thế nào đều tưởng đem người cắn chết người rốt cuộc muốn thế nào Minh Lan vô lực hắn rõ ràng chính là cái vô lại Tiếp trước ly vương thế tử tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng ở nàng trước mặt không phải như thế, như thế nào này một đời biến hóa lớn như vậy. Minh Lan không nghĩ ra, thuần hậu thanh âm chuyển đến, ngẩn đầu lên, nhìn ta. Minh Lan không nghe, hắn cánh tay dùng sức, Minh Lan chừng mắt nhìn hắn, rất muốn nói một câu người mang mặt nạ có cái gì đẹp, nhưng là lời nói đến bên miệng nhịt, nếu hắn thật sự vỉ dung, bị người nói như vậy, khẳng định sinh khí, kia nàng chẳng phải là liền thảm. Làm người vẫn là thức thời điểm hảo, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Sau này rơi xuống nàng trong tay đầu, nhất định hảo hảo cho hắn vài phần nhan sắc nhìn xem. Nàng phông lên quay hàm, trong mắt mạo hỏa hoa, rồi lại chuyển lợi hại. Ly vương thế tử cười chấm nét ta như thế nào cảm thấy ngươi suy nghĩ như thế nào treo lên đánh ta. Ta không có. Bị ngươi nhìn thấu tâm tư, Minh Lan vội vàng phủ nhận, dãy rùa lợi hại hơn. Ly vương thế tử nhéo nàng hàm dưới, Minh Lan đôi mắt phun hỏa, nhưng cánh môi kiểu diễm như nước tẩy anh đào, phiếm mê người ánh sáng, làm hắn ánh mắt cực nóng hắn hỏi Sở ly vài lần tìm ta giúp ngươi, ngươi lại xuất hiện ở hắn thư phòng, các ngươi là cái gì quan hệ? Chúng ta cái gì quan hệ quan ngươi chuyện gì? Minh Lan nỗ lực đem đầu liếc qua đi. Đáng tiếc, nhân ra một bàn tay ôm nàng, nàng đều tránh thoát không khai, bên hông lực lượng có thể so hàm dưới lớn rất nhiều, nàng chính là một con đợi làm thịt sân dương, không hề sức phản kháng. Ngược lại kia một câu quan ngươi chuyện gì, chọc nam tử không mau ở chiếc quế lâu nhìn buồn thế tử thân mình, còn nói cùng ta không quan hệ. Muốn thế nào mới tính, có quan hệ. Như vậy. Minh Lan còn không có minh bạch hắn như vậy là có ý thứ gì. Đầu khẽ nâng, liền cảm giác được cánh môi coi ôn nhuận cảm giác chuyển đến. Trong nháy mắt kia một trận tê dại cảm giác từ ngón chân đầu chuyển tới tóc hơi, làm nàng cả người ngây ngẩn cả người, như tao sẽ đánh. Chờ phản ứng lại đây, nàng đồng nhiên đẩy ra hắn, tay vừa nhấc, phiến qua đi. Sau đó, nàng trực tiếp đau khóc. Nàng đánh không phải mặt, là người ta tử kim mặt nạ a Minh Lan ngồi sổm trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, một nửa là đau, một nửa là xuẩn. Nam tử không nghĩ tới Minh Lan khó thở dưới sẽ đánh hắn, hơn nữa là dùng toàn lực, chỉ sợ sẽ xưng lên, thấy nàng khóc thương tâm, muốn ôm nàng lên, Minh Lan nẹ tránh. Nam tử như mày, nói, ngồi vào ghế trên đi, bằng không ta liền ôm người ngồi dậy. chương 138 xảy ra chuyện. Minh Lan cắn răng, Nam tử lại dối tay, nàng khuất phục, ở ghế trên ngồi xuống. Nam tử từ trong ngăn kéo cầm dược. Đưa cho nàng nói, chạy nhanh bôi lên. Nàng không tiếp dược, nam tử bắt tay nàng, không dung nàng rút về đi, lại đem dược đảo nàng lòng bàn tay, đem dược xoa khai. Đau, đau. Hắn lực đạo dùng có chút đại, đau minh lan đảo hốt khí. Nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ, chờ sưng lên càng đau, chưa thấy qua đánh người khác chính mình tay sưng, về sau đánh người xem chuẩn mới hạ thủ. Không ai có người như vậy vô sỉ. Minh Lan hàm răng căn chặt, một bụng ủy khuất. Nam tử nhéo mặt nàng, buồn cười nói, thật không kiến thức Minh Lan ngẩn đầu chừng mắt hắn, đã khí không sức lực, hắn lại cười nói, Hảo, không tức giận, chỉ là hôn một cái mà thôi, ngươi muốn cảm thấy bị khuất, kia buồn thế tử làm ngươi thân trở về tổng được rồi đi. Minh Lan khí hồng hộp, tưởng rút đao tâm đều có, hắn đây là ở bồi tội sao, hắn rõ ràng là muốn đem nàng sống sờ sờ tức chết. Hắn còn không có tưởng hảo như thế nào mang hắn, liền nghe hắn tiếp tục nói, này còn không được, ta đây ngày mai làm người tới cửa cầu hôn, hậu thiên cưới ngươi quá môn. Minh Lan Ngươi lị ta xa một chút nhi. Nàng nỗ lực đẩy ra hắn, chính là căn bản đẩy bất động, nơi trốn có vẻ chính mình thế nhược dễ khi dễ. Minh Lan tâm cào lợi hại, nàng chán ghét như vậy nghẹn khuất cảm giác, lúc này, có tiếng bước chân chuyển đến, là Bích Châu đã trở lại. Bích Châu đi thật mau, đẩy cửa liền nói, "Bạch chạy một chuyến, sở thiếu ra nơi này không có bình nước nóng." Lời nói còn chưa nói xong, thấy một bộ màu tím thân ảnh, Bích Châu nói liền nuốt xuống đi, "Ly, Ly Vương thế tử." Hai người nói chuyện thiếm, không cần rựa vào như vậy gần đi. Minh Lan tái khởi thân, lúc này, ly Vương Thế tử tránh ra, Minh Lan đại tùng một hơi nói, hồi phủ. A. Bính Châu không rõ, không đợi đến sở thiếu ra đâu. Minh Lan mở cửa, cất bước đi ra ngoài, Bính Châu đành phải bước nhanh đuổi kịp. Một đường đi phía trước, tính viên gã sai vặt thấy các nàng phải đi, giữ lại nói, cố nhị cô nương không nhiều lắm đợi chút, chúng ta ra còn không có trở về đâu. Lại chờ đợi, xương cốt tra đều mau không có trong phủ có việc, ta trước cáo tử. nha hoàng gã sai vật cũng không nghĩ nhiều, hai phủ dừa gần, muốn xuyến môn lại đơn giản bất quá sự, liền đưa các nàng ra phủ. Minh Lan lụng áo tràng đi phía trước đi, Bích Châu nhắm mắt theo đuôi phong rất lớn, thổi người đôi mắt đều mau không mở ra được, nàng đành phải nghiêng đầu đi, sau đó liền nhìn đến phía sau có một nam tử đi theo. Nàng may ninh thành một đoàn, túng hạ Minh Lan vần tay hào nói, cô nương, chúng ta lúc trước đi tỉnh viên khi, này nam tử liền đi theo chúng ta phía sau trở về còn đi theo, hắn có phải hay không ở theo dõi chúng ta a Minh Lan quay đầu lại, liền nhìn đến kia nam tử quay người đi, rõ ràng cho ra Minh Lan nhìn nhiều vài lần, nam tử phát hiện Minh Lan còn đang xem hắn, liền trực tiếp chạy. Bích Châu hết trô nói rồi, là nô tỷ đa tâm. Liền này là gan, còn dám bắt cóc nàng cùng cô nương sao, nhiều xem vài lần liền trực tiếp dọa chạy a các nàng có như vậy hung thần ác sát sao? Minh Lan cũng cảm thấy hắn là trùng hợp, liền tính áp chế cầm nàng cũng không dám ở bá phủ trước mặt xuống tay. Phong hướng của nhảy, Minh Lan bước chân nhanh hai phân. Mới vừa đi đến bá phủ trước mặt, liền nhìn đến cố thiệp ra tới, bước chân thức cấp, hơn nữa sắc mặt cũng không được tốt, Minh Lan tiến lên nói, thiên như vậy lánh, cha đây là muốn đi đâu nhi. Cố thiệp ừ một tiếng, nói, đi nghĩa an hầu phủ một chuyến. Nói, xoay người lên ngựa, một kẹp mã bụng liền chạy xa. Đáng thương Minh Lan còn muốn hỏi một câu có phải hay không xảy ra chuyện gì. Kết quả thân cha liền cho nàng để lại một chạy băng băng bóng dáng, nàng tưởng không rõ à, Niết An Hầu thế tử cưới vợ, mẫu thân đi chúc mừng đã cấp đủ thể diện, phụ thân đi làm cái gì, cũng không sợ Nghiệt An Hầu phủ đặng cái mũi lên mặt. Bất quá cố thiệp đều đi rồi, Minh Lan tưởng khuyên hai câu đều làm không được, gã sai vật thấy nàng không biết tình, vội tiến lên nói, Nghiệt An Hầu phủ đã xảy ra chuyện. Minh Lan đôi mắt trợn tròn, Bích Châu vẻ mặt hưng phấn nói, xảy ra chuyện gì? Như vậy, rõ ràng chính là ở vui sướng khi người gặp họa. Ngụy An Hầu phủ khi dễ mỗ Ca Nhi, càng xui xẻo càng tốt. Gã sai vật bờ lạc bờ là một trận đảo cây đầu, hôm nay Nghĩa An Hầu thế tử cưới vợ kế, đi ngang qua Chu Tức phố thời điểm, có người ném vài xuyên tháo, bùm bù một trận tạc, đón dâu đội ngũ loạn thành một đoàn, Tiệu Hoa đều quăng ngã, Tân Nương tử trực tiếp cấp quăng ngã ra tới, giống như quăng ngã không nhẹ, nghe nói còn thấy huyết, thật sự là không may mắn. Nghe gã sai vật này, một phen lời nói, Minh Lan cùng Bích Châu hai mặt nhìn nhau. Lần trước đưa nạp thái lễ, Cô nương ném pháo, hôm nay đỏ nóng dâu, ai sẽ trò đùa dai giúp bá phủ hết giận. Thật sự là quá lớn mau nhân tâm. Minh Lan cười trở về trường Tùng viện, nàng cho rằng Chu Tường thấy huyết là tay từ trên mặt đất ma qua đi, cắt qua da, nhưng tới rồi trưởng Tùng viện mới biết được, Chu Tường không phải cắt qua da đơn giản như vậy, nàng là động thai khí. Lúc ấy liền chảy huyết, thì bà cùng nha hoàn sợ hãi, thấy hiệu thuốc ly không xa, Niếc An hầu thế tử cũng không nghĩ nhiều, ôm nàng liền đi xem đại phu. Kỳ thật, người từng chảy đều biết Người bình thường không có khả năng quăng ngã một chút liền lưu như vậy nhiều máu, hơn nữa hắn đại tuyết thiên cưới vợ, ngốc tử đều đoán được cái gì nguyên nhân. Nếu che lấp không được, kia đương nhiên muốn tranh thủ giữ được chu tưởng trong bụng thai nhi, cũng may hiệu thuốc ly gần, bởi vì trị liệu kịp thời, hai tử khó khăn lắm bảo vệ. Tin tức truyền quay lại phủ, lão phu nhân sắc mặt xanh mét, nét cố thiệp biết sau, càng là trong cơn giận dữ, sợ mục thị ứng phó không tới, tự mình đi nghĩa an hầu phủ xem tình huống đi. Minh Lan vào nhà sau, nhịn không được nói việc này tra đi, không bằng nhị cô mãi mãi ra mặt đi nói tốt. Lúc trước mục thị cùng cố thiệp liền bất đồng ý nghĩa an hầu thế tử cưới chu tường làm vợ kế, trừ bỏ nàng, cưới ai đều được, nhưng cố tình nghĩa an hầu phủ chỉ cần nàng, còn thỉnh nhị côn mãi mãi tới cầu tình, nàng thế bá phủ ứng sẵn khoái, mục thị đề yêu cầu là nửa năm trong vòng không được có thai, lúc ấy lời này lao phu nhân nghe rõ ràng, nhị cô mãi mãi lúc ấy liền đi báo tin vui, trở về nói nghĩa an hầu phủ đáp ứng rồi hiện tại h Đừng nói nửa năm, nhân ra còn không có vào cửa cũng đã có thai. Đây là nhị cô mãi mãi thế nhị phòng làm chủ. Minh Lan là ngượng ngùng nói quá khó nghe, dù sao cũng là Lao Phu Nhân thân sinh nữ nhi, là nàng trưởng mối nhưng nàng nguyện chuyển một chút nói, Lao Phu Nhân nghe được ra tới. Này không, lão Phu Nhân mặt lại khó coi vài phần, nói, đi tưởng ra, đem nhị cô mãi mãi gọi tới. Cô âm Lan rửa gần Lao Phu Nhân ngồi, nói, tổ mẫu, người xin bức giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Cô Tuyết Lan tác phủng trung trà, làm lao phu nhân uống trà ngôi giận, đem đề tài tách ra. Tam thái thái triều Minh Lan đưa mắt ra hiệu, làm nàng đừng nói nữa, việc này để một tiếng liền thành, quá làm lao phu nhân không mặt mũi có hại vẫn là nhị phòng. Minh Lan chỉ là khí bất quá mới nói một câu, nhưng là nàng không hối lận, nhị cô nãi nãi tật xấu, kiên quyết không thể quán, liền phải làm nàng nếm thử loạn cho người khác làm chủ hậu quả. cố Tuyết Lan nhìn Minh Lan, hiếu kỳ nói, nhị tỷ tỷ sở cô nương xinh đẹp sao. Minh Lan vẻ mặt ngốc giật mình, cái gì sợ cô nương? Chương 139 trống lưng. Thấy Minh Lan ngốc, Cố Như Lan liền nói, sợ cô nương khẳng định thật xinh đẹp, tính tình cũng hảo, bằng không nhị tỷ tỷ không có khả năng ở tính viên đái như vậy nửa ngày cùng nàng nói chuyện. Nói, nàng chiều Minh Lan làm mặt quỷ. Minh Lan bên thai ửng đỏ, Cố Như Lan thì thầm vài câu, nàng mới biết được, tính viên gã sai vặt đưa con diều khi trở về nói, nhà bọn họ cô nương lưu nàng ngồi một lát, sợ cửu cô nương sốt ruột chờ trước đêm con diều đưa về tới. Hộ vệ nhưng thật ra bận tâm nàng, cho nàng tìm cái lý do, nhưng tốt xấu cùng nàng thông cái khí đi, thiếu chút nữa lộ hãm. Bích Châu hai mắt nhìn trần nhà, cô nương nhưng không gặp cái gì sợ cô nương, nhìn thấy chính là ly vương thế tử, liền ly vương thế tử kia xú tính tình, nếu là biết hộ vệ nói như vậy, hắn xác định vững chắc muốn xui xẻo. Minh Lan cười gượng hai tiếng, khen sở cô nương hai câu, sau đó liền lấy cơ muốn đi xem mẫu ca nhi đi rồi. Ra cửa, Bích Châu nói Cô nương không đợi nhị cô nãi nãi tới. Nhị cô nãi nãi sẽ không tới. Bích Châu kinh ngạc, cô nương liền như vậy chắc chắn. Minh Lan không nói gì, vương mụ mụ phái phất đông đi truyền lời, nhìn như đối việc này thực thận trọng, kỳ thật là ở phong thủy, phất đông cơ linh, thiện phỏng đoán lao phu nhân tâm tư, bắt diện linh lung. Nhị cô nãi nãi là lão phu nhân nữ nhi, biết rõ trở về không chuyện tốt, chỉ biết hai mắng, lại còn có không ngừng lão phu nhân mắng nàng, lao thái gia đã biết mắng sẽ càng hùng còn trở về làm cái gì, đương nhiên muốn trốn tránh. Rốt cuộc là thân sinh nữ nhi, lại là xuất giá, nguyên liền không có thể sinh nhi tử ở tưởng ra không có gì địa vị, nếu là biết ba ba kêu nàng hồi phủ chỉ vì dân dạy nàng, chuyển quay lại tưởng ra liền càng không địa vị. Tính ninh bá phủ là nhị cô nãi ngoại chỗ dựa, lão phu nhân không có lúc nào là không nghĩ thế nữ nhi chống lương đâu, tưởng ra trinh tới một chuyến, lão phu nhân nhất định thưởng nàng, hơn nữa thưởng đều là thứ tốt, chính là làm nàng mang về khoe khoang. Nói cho tưởng ra trên dưới, nàng có một cái đem nàng phủng ở lòng bàn tay bà ngoại. Liên tính nhị cô mãi mãi dưới gối không còn, nhưng nàng nhà mẹ đẻ so tưởng ra kiên cường, nàng đương ra chủ mẫu vị trí liền dao động không được. Kỳ thật năm đó văn xương hầu tức vị bị biếm, nói đến cũng là chuyện tốt một cọc, bằng không, tính ninh bá phủ hộ không được nàng, còn không biết bị khi dễ thành cái dặn gì. Như Minh Lan sở liệu, phất đông đi tưởng ra, trở về báo cho lão phu nhân, nhị cô mãi mãi bị bệnh. Nói là chờ hết bệnh rồi liền tới cho nàng tình an. Đến nỗi khi nào bệnh hảo, kia tự nhiên là chờ nghĩa an hầu phụ sự ngừng nghỉ lúc sau. Minh Lan ở U Lan huyển đợi cho một thị cùng cố thiệp trở về, hai người trở về, đều là vẻ mặt tức giận, đều khí nói không nên lời lời nói. Minh Lan liền hỏi Trân Châu nói, nương như thế nào bị khinh bỉ. Trân Châu trả lời, thái thái nội dung quan trọng an hầu phu nhân cho nàng một cái cách nói, nghĩa an hầu phu nhân trả đua, nói pháo là chúng ta bá phủ phóng. Lần trước đảo loạn nạp thái lê năng nhịn, bá phủ cư nhiên làm trầm trọng thêm, làm hại Chu cô nương thiếu chút nữa để non, chưa thấy qua chúng ta bá phủ như vậy nhẫn tâm, đó là một cái mạng người, làm thái thái cấp dưới chín suối đại cô mãi mãi tích điểm âm nước. Luận môi cùng la lối khóc lóc, mục thị nơi nào là nghĩa an hầu phu nhân đối thủ, Cố Thiệp liền càng không cần phải nói. Rõ ràng là nghĩa an hầu phủ sai trước đây, lại đem chậu phân hướng Tĩnh Linh bá phủ trên đầu khấu, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Mục thị nhìn Minh Lan, Nói, kia pháo là người phóng. Minh Lan không có lắc đầu cũng không có gật đầu, chỉ nói, lần trước trùng hợp gặp được, ta cùng Bích Châu thả hai xuyến pháo, lúc này đây, không biết là ai phóng. Cố thiệp vẻ mặt khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được hắn nữ nhi có thể làm ra như vậy hành động tới, bất quá nếu thẳng thán, liền sẽ không nói dối. Minh Lan nói, hiện tại có thể xác định chú cô nương có thai, phụ thân tính toán làm sao bây giờ. Mục thị khí ngực thẳng phập phồng, hần dối nói, còn có thể làm sao bây giờ. Làm cho một đám khách nhân mặt, Nghĩa An Hầu Phu Nhân nói ngươi đại tỷ sau khi qua đời, thế tử mất hồn mất vĩa, sai đem chu cô nương trở thành ngươi đại tỷ, lúc này mới làm nàng có thai, rõ ràng châu thai ám kết, đảo thành hắn có tình có nghĩa. Mục thị lúc ấy hận không thể đi lên xé Nghĩa An Hầu Phu Nhân, bị cố thiệp ngăn cản. Nay một phen lời nói, mục thị thuật lại, Minh Lan đều khí ruột thắt, nàng vô pháp tưởng tượng chính thai nghe Nghĩa An Hầu Phu Nhân nói ra, lại xứng với kia trương tranh chua mặt, có thể hay không trực tiếp khí máu Không thể cứ như vậy thôi bỏ đi. Bích Châu nhịn không được nói. Cố thiệp đầu đại, nói, các người đi về trước đi, việc này phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào xử trí mới hảo. Rốt cuộc nghĩa an hầu phủ là mẫu ca ra, hơn nữa nghĩa an hầu phu nhân một mực chắc chắn pháo là Minh Lan Phóng, hắn cũng không biết nàng trong tay có phải hay không có cái gì chứng cứ. Minh Lan biết phụ thân là sợ nàng cùng Bích Châu một người một câu, một thị khí đại thương thân, liền nói, nương đừng tức giận hỏng rồi thân mình, dám đảo loạn thế tử hỷ yến. Khẳng định không phải người bình thường, có lẽ không cần ở chúng ta ra tay, liền có người thế chúng ta đem Nghĩa An Hầu Phủ cấp thu thập đâu. Gia Ú Lan Nguyễn, thấy bốn bề vắng lặng, Bích Châu hỏi, sẽ là ai phong pháo đâu, có thể hay không là? Bích Châu không dám nói ra, liền tính bốn bề vắng lặng, vạn nhất đại thụ phía sau, sau núi giả trùng hợp có người đâu. Bất quá nàng liền tính không nói toàn, Minh Lan cũng biết nàng chỉ chính là sở tam thiếu gia. Nhưng Minh Lan cảm thấy việc này sở ly làm khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Nàng rảo Nghĩa An Hầu Phủ đưa nạp thái lễ sự, vẫn là nàng chính miệng nói cho hắn, lúc trước nàng đưa mẫu ca nhi hồi phủ vẫn là hắn băng nội, hắn là nhất rõ ràng nàng có bao nhiêu chán ghét Nghĩa An Hầu Phủ. Chỉ là việc này cùng hắn lại không có gì quan hệ, nàng cũng không có thác hắn hỗ trợ. Minh Lan không dám xác định. Nghĩa An Hầu Phủ nội, Nghĩa An Hầu Phu nhân cũng ở cha là ai phong tháo, mặc kệ nói như thế nào, đều là tĩnh ninh bá phủ hiểm nghi lớn nhất. Chứ bỏ tĩnh ninh bá phủ. Nàng sẽ quản nghĩa an hầu thế tử cưới Chu Tưởng làm vợ kế, căn bản là không ý kiến ai sự. Nàng chắc chắn chính là Tĩnh Ninh bá phá giối. Chính là chắc chắn vô dụng a, vô dụng chứng cứ, hơn nữa nàng phái đi nhìn chầm chầm bá phủ gã sai vật cũng hồi bẩm nàng, này hai ngày, đặc biệt là hôm nay bá phủ ra vào nha hoàn gã sai vật đều phái người nhìn chằm chằm, không ai mua qua pháo, bằng không còn có thể tới cá nhân tang cũng hoạch. Không có khả năng. Tuyệt đối là Tĩnh Ninh bá phủ. Nghĩa An hầu phu nhân không tin. Nghĩa an hầu tắc nói, trước đừng động tính ninh bá phủ, việc này không thể gạt được ngự sử đài, ngày mai buộc tội chúng ta hầu phủ sổ con còn không biết có bao nhiêu. Nghĩa an hầu phu nhân cũng lo lắng việc này, nàng nói, trước làm người đi tìm lưu ngự sử lên tiếng kêu gọi đi, đừng biết thật quá đáng, chúng ta liền một mực chắc chắn thế tử là nhận sai người, lại bộ thượng thư bọn họ lại giúp nói nói lời hay, cầu câu tình, hoàng thượng mắng vài câu, việc này cũng liền đi qua. Nàng liền biết tính ninh bá phủ sẽ không thiện bãi cam hưu, Cho nên mấy ngày này sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối tri sách, ai còn không có uống say đau lòng rất nhiều nhận sai người thời điểm. Vốn dĩ nàng đều nghĩ kỹ rồi, chờ thêm một tháng đầu xuân, chọn cái ngày lành, tự mình đi Tĩnh Ninh Bá phủ báo cho Chu tưởng có thai, sau đó làm cho mấy cái quý phu nhân mặt tỉnh tội, lượng bá phủ cũng nói không nên lời xóa sạch hài tử như vậy nhẫn tâm nói tới. Chỉ là ngàn phòng văn phòng, không nghĩ tới vẫn là làm người chui chỗ trống. Chương 140 trở mặt. Bất quá muốn nói lo lắng, đạo cũng không có. Mắng vài câu mà thôi, không đau không ngứa Cũng nguyên nhân chính là vì biết Nghĩa An Hầu Phủ chỉ là ai vài câu mắng, không đau không ngứa cho nên một thị cùng cố thiệp mới có thể càng tức giận, khi bá phủ vô năng, không thể thế cô dung lan cùng mẫu ca nhi hết giận. ngày hôm sau, ngự sử đài còn không có buộc tội Nghĩa An Hầu Phủ, Nghĩa An Hầu liền quỳ xuống tới nhận sai, lão lệ tung hoành nói một đống, tóm lại con của hắn có sai, nhưng sai ở trọng tình trong nghĩa, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực vãn hồi rồi. Hơn nữa vài vị đại thần giúp đỡ nói tốt, Hoàng thượng mắng bài câu, việc này liền không giải quyết được gì. lão Thái gia cùng cố thiệp đều còn không có mở miệng đâu, việc này liền phiên thiên, tả tướng bẩm báo tình hình thai nạn, đem đề tài tách ra, nghĩa an hầu phủ thí đại điểm sự có thể cùng tình hình thai nạn đánh đồng sao. Hạ chiều hồi phủ, lão Thái gia mặt vẫn luôn đông trầm, liền không lộ quá nửa điểm tươi cười. lão phu nhân thở dài, nghĩa an hầu phủ ở trong chiều nhân mạch so chúng ta quảng, lại không phải cái gì tội ác tài trời tội có thể lấy bọn họ làm sao bây giờ huống hổ dung Lan đều đã qua đời chúng ta bá phủ cùng Nghĩa An hầu phủ bởi vì thế tử tục huyền máu bẻ sau này ai còn dám cầu thú chúng ta cố ra nữ nhi kết thân thông hai họ tri Hảo vì chính là ở trong chiều có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu bởi vì nữ nhi đã chết liền kết toán thậm chí sinh hận kia chúng ta bá phủ cô nương thật không dám cưới ai có thể không sinh bệnh ai có thể bảo đảm sẽ không mất sớm sự tình náo đại không lý chính là bá phủ lão phu nhân lời nói Lao thái ra không phải không biết, nhưng Nghĩa An hầu những lời này đó nghe được hắn trong lòng đổ hoảng. Lao thái ra khí cơm chưa đều ăn không vô. Minh Lan cơm chưa cũng không ăn hai khẩu, liền uống lên nửa chén canh, tối hôm qua một đêm không ngủ hảo, mệt dã rời liền lên giường nghỉ tạm. Chính là không ngủ trong chốc lát, đã bị Bích Châu cấp riêu tỉnh, cô nương, người tỉnh tỉnh A. Minh Lan đau đầu lợi hại, nói, đều ta làm cái gì? Bích Châu vẻ mặt cao hứng nói, có chuyện tốt đâu, Nghĩa An hầu phủ bị biếm. Một cái giật mình đánh úp lại, Minh Lan buồn ngủ đi hơn phân nửa, vội hỏi nói, ngươi xác định. Bích Châu gật đầu như đào tỏi, là thật sự, Hoàng thượng hạ chỉ đem Nghĩa An hầu phủ biếm thành Nghĩa An ba phủ. Biết Minh Lan bởi vì Nghĩa An hầu phủ sự khí ngủ không thể ăn không dưới, cho nên chẳng sợ Minh Lan ngủ rồi. Bích Châu cũng cảm thấy đem nàng đánh thức, nói cho nàng tin tức tốt này. Thật là cái tin tức tốt, Minh Lan mặt mày đều cười khai, như thế nào sẽ đột nhiên bị biếm. Bích Châu lắc đầu, này nô tỉ cũng không biết. Bất quá lao ra đã phái người đi tra xét, cô nương còn ngủ sao? Minh Lan bước bụng nói, đói bụng. Bích Châu che miệng cười, bưng điểm tâm tới, nói, cô nương ăn trước hai khối điểm tâm, nô tỷ làm người đi phòng bếp lớn cho người bưng thức ăn tới. Ăn sau khi ăn xong, Minh Lan liền đi U Lan Nguyễn, đãi nửa canh giờ, cố thiệp liền đã trở lại. Mục thị nhìn hắn nói, biết là ai buộc tội nghĩa an hầu phủ. Cố thiệp gật gật đầu, biểu tình cổ quái nhìn Minh Lan, hỏi, ngươi tìm người hỗ trợ? Minh Lan chính đầu mẫu ca nhi trảo túi tiền, nghe được lời này, nàng sử sốt túi tiền đã bị mẫu ca nhi bắt được. Nàng đứng dậy, nói, cha như thế nào nói như vậy, nghĩa an hầu phủ bị biến một chuyện, ta không biết ta. Cố thiệp liền buồn bực, mục thị thúc dục nói, ngươi nhưng thật ra mau nói à, là ai giúp chúng ta bá phủ ra khẩu khí này? Là ly vương thế tử. Mục thị ngơ ngẩn, sau đó nhìn Minh Lan, Bích Châu cũng nhìn nàng, hiển nhiên cũng hoài nghi là Minh Lan tìm ly vương thế tử bang nội, rốt cuộc này trong phủ còn có một khối ly vương thế tử ngọc bội. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Bích Châu liền biết không phải Minh Lan tìm ly vương thế tử hỗ trợ, ngày hôm qua hồi phủ, cô nương cũng không biết pháo sự a Minh Lan nội tâm thực phức tạp, ngày hôm qua nàng không thiếu ở trong lòng mắng ly vương thế tử, lại không nghĩ rằng, hôm nay lại thừa người ân huệ. Bất quá, có khả năng là sở ly thác hắn hỗ trợ. Khẳng định là như thế này. Hắn mới không có khả năng chủ động hỗ trợ đâu, hắn cũng không biết nàng chán ghét nghĩa an hồi phủ. Biết là ai băng nội, Minh Lan liền tâm tình thông khoái, Bích Châu kinh ngạc cảm thán, ly vương thế tử có lợi hại như vậy, nhẹ nhàng khiến cho hoàng thượng đem một cái hầu phủ biếm thành bá phủ. Minh Lan bật cười, ly vương phủ há ngăn là lợi hại, nếu năm đó ly lão vương già không cho ra thái tử chi vị, hôm nay trong tay nắm giữ sinh sắt quyền to chính là ly vương thế tử, biếm một cái bá phủ lại tính cái gì. Bất quá, làm hoàng thượng biếm hổ phủ, vẫn là muốn lý do, hoàng thượng sẽ không vì làm ly vương thế tử cao hứng liền làm hôn quân. Nhẹ nhàng bước chân, Minh Lan chiều lưu sương nguyện đi đến. Chỉ là nửa đường, bị một tiểu tuyết nắm tạp đầu, nàng ngẩn đầu liền nhìn đến một bộ áo tím từ trên cây nhảy xuống, thân mình đỉnh bạt như thương tùng, thâm thuy đáy mắt che giấu một mặt bế nghệ thiên hạ khí thế. Không phải Ly Vương Thế Tử, lại là người nào? Vốn dĩ ngày hôm qua sự, Minh Lan thấy hắn nên hung hăng chừng hắn vài lần, nhưng là hắn mới giúp bá phủ ra khẩu ác khí nàng liền chừng không ra. Ly Vương Thế Tử đi tới, đẹp cánh môi rơ lên, còn tính có lương tâm không thưởng ta mời em nhớ trứng mắt. Minh Lan cắn cánh môi, ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta bá phủ. Ly Vương Thế Tử đôi tay còn ngực, lười biếng nói, chỉ là giúp ngươi, cùng những người khác không quan hệ. Minh Lan mặt đằng đỏ lên, hành lễ nói lời cảm tạ. Ly Vương Thế Tử dù bận vận đung dung nhìn nàng, cười như không cười nói, lớn như vậy vội, một tiếng cảm ơn, không khỏi quá đơn giản đi. Lời này, như thế nào nghe có chút quen hay. Sở Ly cũng nói qua không sai biệt làm nói. Nghĩ đến thân sở ly gương mặt nháo ra tới không thoải mái. Bị trở thành là lơi hòng bướm, nàng lại bị ly vương thế tử cấp hôn, Minh Lan tâm đều lệnh vài phần. Nàng không nói gì, ly vương thế tử nhiết nàng mặt nói, còn không có tưởng hảo. Minh Lan lui ra phía sau một bước, xa cách nói, ta lại không có cầu người hỗ trợ. Ly vương thế tử. Bích Châu. Cô nương lời này nghe hảo không lương tâm A Thấy Minh Lan quay đầu liền đi, Bích Châu đều cảm thấy nhà mình cô nương vô tâm không phổi. Chiều Ly Vương Thế Tử hành lễ, chạy nhanh chạy. Ly Vương Thế Tử nhìn Minh Lan đi xa, không hiểu nàng như thế nào liền trở mặt so phiên thư còn nhanh. Chỗ tối, tối sầm lại về ở Jun bà vai. Cuối cùng đụng tới một cái so Thế Tử ra còn hỉ nộ vô thường nữ nhân. vừa lúc, làm Thế Tử ra cũng nếm thử đụng tới người khác hỉ nộ vô thường là cái gì tư vị nhi. Bên này, Minh Lan bước nhanh trở về Lưu Sương Nguyễn, trực tiếp lên giường ngủ, chỉ cảm thấy trong đầu lộn sột, đồng thời cùng hai cái nam nhân. Vẫn là anh em bà còn có quan hệ rất thịt, trong đầu lả lơi ong bướm bốn chữ vẫn luôn đảo quanh, nàng muốn chết tâm đều có. Bên kia, Nghiệp An Hầu phủ bị biếm, Nghiệp An Hầu Cẩm Thánh Chỉ đều còn không dám tin tưởng, phái người đi nghe được đế là ai buộc tội hắn, khẩu khí này, hắn nuốt không đi xuống. Liên cố thiệp đều hỏi tham gia tới, Nghiệp An Hầu tự nhiên cũng không khó đã biết, biết được là Ly Vương Thế tử, Nghiệp An Hầu sắc mặt trắng bệnh. Ly Vương phủ, Nghiệp An Hầu phủ, nhưng trêu chọc không dậy nổi. Hơn nữa Ly Vương Thế Tử cũng không có minh buộc tội hắn, hắn chỉ là nói một câu nói, sau việc Hoàng thượng phục hồi tinh thần lại, liền đem Nghĩa An Hầu Phủ cấp biếm. chương 141 túc xác, Hoàng thượng không biết từ ai nơi đó nghe nói Ly Vương Thế Tử có ý chung nhân, đem hắn triệu tiến cùng phải cho hắn tứ hôn. Ly Vương Thế Tử cự tuyệt, hắn nói, tứ hôn liền không cần, Hoàng thượng không bằng bàn ta mấy đàn rượu ngon đi. Hoàng thượng liền ban hắn rượu ngon, hộ vệ đi theo phúc công công đi chọn rượu. Hộ vệ chọn không ít còn một bên chọn một bên nói thầm, này đó rượu không biết có đủ hay không ra uống say. Phúc Công Công cười nói, uống xoàng di tỉnh, đại trước thương thân, thế tử ra không có việc gì muốn uống say làm cái gì. Hộ vệ tắc nói, Phúc Công Công có điều không biết, thế tử ra thích kia cô nương tựa hồ đã đính hôn, vốn gì thế tử ra đều tính toán từ bỏ, này không phải nghĩa an hầu thế tử cưới chu cô nương, làm thế tử ra bế tắc giải khai, tính toán uống chút rượu trợ trợ hứng tới cái bá vương ngạnh thượng cung đem gạo nấu thành cơm lại nói. Đến lúc đó ra có thể nói là uống nhiều quá rượu cầm lòng không đầu, hoàng thượng mắng hai câu không phải đi qua sao, so với thương tiếc trung thân, ai hai câu mắng. Thật là không tính cái gì, đến lúc đó mong rằng công công giúp đỡ nhiều lời hai câu lời hay, đêm này ai mắng cũng tỉnh. Phúc công công dở khóc dở cười, đường đường ly vương thế tử nhìn chúng cái nào cô nương dùng mạnh bạo sao. Nếu là biết thế tử ra khuyên mộ, cái dạng gì việc hôn nhân đều nên nghĩ cách lui đi, trừ phi định thân sự cực hảo. Cũng là... Nếu là giống nhau cô nương, thế tử ra cũng trứng mắt. Chờ ly vương thế tử đi rồi, phúc công công rối rắm luôn mãi, vẫn là quyết định đem việc này bẩm báo hoàng thượng biết, vạn nhất thật gây thành đại sai rồi đã có thể quá muộn, hắn cảm kích không báo, không thể kịp thời ngăn trở, lại là nô tài, trừng phạt càng trọng A. Lúc ấy, hoàng thượng trong tay vừa lúc cầm buộc tội nghĩa an hầu phủ tấu trương, vừa nghe lời này, mày liền ninh chặt. Phía trước không để trong lòng, không nghĩ tới cư nhiên liền ly vương thế tử đều phải đi theo học, này còn lợi hại Liền tính kia cô nương lại hảo, kia cũng danh hoa có chủ, sao có thể dùng như vậy xấu xa thủ đoạn chiếm đoạn, hoàng gia mặt mũi gì tồn. Nghĩ đến ly vương thế tử thật làm như vậy, xử phạt không phải, không xử phạt liền càng không được, bằng không quân uy ở đâu. Sau đó, hoàng thượng liền bực nghĩa an hầu phủ, uống say là có thể nhận sai người, làm sằng làm bậy sao. Tốt xấu cũng là một hầu phủ, chẳng lẽ chủ tử uống rượu khi, bên người cũng chưa vài người hầu hạ, cũng không biết đem người kéo ra sao. Càng nghĩ càng cảm thấy việc này khả nghi chỗ quá nhiều, nhưng Hoàng thượng cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Ly Vương Thế Tử rượu đều ôm đi trở về, không chừng đã uống rượu, ở đi tìm kia cô nương trên đường. Hắn không hảo xử phạt Ly Vương Thế Tử, Nghĩa An Hầu Phủ hắn còn không mang theo do dự. Vừa lúc giết gà doạ khỉ, túc sát này cổ bất chính chi phong, đem Ly Vương Thế Tử tà ác ý niệm bóp chết ở trong nôi. Lại sau đó, Nghĩa An Hầu Phủ đã bị biếm. Sự tình phát sinh quá nhanh, Nghĩa An Hầu Phủ đều không có bổ cứu cơ hội Bị biếm thánh chỉ liền đưa đến trong tay đầu. Nghĩa an hầu phu nhân ruột đều đối thanh, nhà mẹ đẻ chất nữ lại hảo, có thể so sánh hầu phủ tức vị còn muốn quan trọng sao, có thể so sánh nhi tử tiền đồ còn muốn quan trọng sao, mới vừa vào cửa liền cấp hầu phủ gây họa quả thực chính là cái tang môn tinh. Lại nhiều yêu thương, theo hầu phủ xui xẻo cũng không có hơn phân nửa, hơn nữa việc này là nàng một tay thúc đẩy, nghĩa an hầu hoán trách nàng. Cả đêm, nghĩa an hầu phu nhân lăn qua lộn lại ngủ không được, khí tâm can phổi đau. Ngày hôm sau, nàng tới Bá phủ. Vốn dĩ, lão phu nhân không tính toán thấy nàng, nhưng là nghĩa An hầu phủ bị biếm, cũng coi như là gặp báo ứng, nàng tâm tình hảo. Nàng đảo muốn nhìn nghĩa An bá phu nhân có nói cái gì nhưng nói. Nha hoàn bẩm báo nghĩa An bá phu nhân tới cửa, Minh Lan đang ở ăn cháo tổ yến, ba lượng hạ lây xong, liền đi trường Tùng viện. Hai người ở trường Tùng viện trước không hẹn mà gặp, Minh Lan tươi cười sẵn lạ, hành lễ nói, gặp qua nghĩa An bá phu nhân. Một cái bá tử kéo rất dài, Thanh âm lại thanh thúy êm hai, nghe Nghĩa An bá phu nhân cái chán gần xanh bạo khởi. Hảo! hào một cái cố nhị cô nương. Nàng một ngủ ngân nhà suýt nữa không cắn. Minh Lan cười nói, thắc Nghĩa An bá phu nhân hứng phúc, ta thực hảo. Nghĩa An bá phu nhân thật hận không thể đem Minh Lan xé nát, tay ao vùng, liền cất bước đi rồi. Minh Lan nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đi theo phía sau, liền hướng Nghĩa An bá phu nhân bộ dáng này cũng biết nàng không phải tới bồi tội nhận sai. Nàng lo lắng chính là Nghĩa An bá phu nhân muốn tiếp mẫu ca nhi trở về, rốt cuộc hiện tại không có nhược điểm có thể làm nàng ném chuột sợ vỡ đồ. Bất quá chỉ cần có nàng ở, nàng cũng đừng tưởng gần chút nữa mẫu ca nhi một bước. Phòng trong, lão phu nhân chính bưng trà, nhẹ nhàng khẩy, mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, ở đại khách thượng, đây là kiện cực kỳ thất lễ sự, ý nghĩa khinh miệt cũng không thích. Nghĩa An bá phu nhân cũng biết nàng tới tĩnh ninh bá phủ không chuyện tốt, chỉ là trong lòng khí không thuận, có chút lời nói không phun không mau. Nàng cũng không có hành lễ, lạnh lùng nói, ta không rõ ta nghĩa an hầu phủ cùng tĩnh ninh bá phủ là thông ra, vì sao phải nháo đến cá chết lưới rách hoàn cảnh, hại hầu phủ tức vị bị biếm, đối tĩnh ninh bá phủ có chỗ tốt gì, tương lai nghĩa an hầu phủ không phải là cấp mẫu ca nhi kế thừa sao. Lão phu nhân nhìn nghĩa an bá phu nhân liếc mắt một cái, đem chung trà bông, khẽ cười nói, ta lão bà tử một phen tuổi, khó được nghĩa an bá phu nhân ngươi còn đem ta đương bà tuổi hài đồng hống. Minh Lan vào nhà Với lúc nghe thấy một câu, nhịn không được bật cười. Chu Tường làm tiện mẫu ca nhi là nàng cùng cố như lan tận mắt nhìn thấy, xong việc Nghĩa An Hầu Phủ không những không nhận sai, còn trả đũa, mình đáp ứng bá phủ nửa năm trong vòng không cho Chu Tường hoài có thai, nét cuối cùng tất cả đều là lừa gạt, nàng nói lời này, nếu là có người tin mới có quỷ. Tương lai Chu Tường sinh nhi tử, bá phủ tức vị sẽ luôn được đến mẫu ca nhi kế thừa. Hắn có thể che chở một cái mạng nhỏ liền không tồi, tương lai Nghĩa An Hầu Phủ lại đại gia nghiệp cũng không hắn phân Đợi tiện cấp điểm liền cấp đuổi rồi, nếu tước vị không phải Mộ Ca Nhi, kia bọn họ có cái gì không hạ thủ được. Nghĩa An bá phu nhân khí ngã ngửa, Mộ Ca Nhi là chúng ta hầu phủ trưởng tử đích tôn, tước vị không cho hắn kế thừa còn cấp kế thừa. Lão phu nhân nhìn nàng, sắc mặt lạnh lùng nói, nhưng không ai trong phủ trưởng tử đích tôn sẽ cho biểu cô nương làm tiện. Như vậy biểu cô nương, loạn côn đánh ra đi, cả đời đều đừng nghĩ tiên chúng ta bá phủ nửa bước. Nghĩa An bá phủ khẽ ngược, giúp đỡ che chở không tính còn muốn nghênh thú vào cửa. Nghĩa an bá phủ thật sự cho rằng chúng ta bá phủ liền tốt như vậy khi dễ. Nghĩa an bá phu nhân nắm tay tích quá khẩn, ánh mắt lánh làm cho người ta sợ hãi, quả nhiên chúng ta nghĩa an hầu phủ bị biếm là các ngươi tính ninh bá phủ làm hại. Văn đi ra ngoài. Thật sự nghe không nổi nữa, Minh Lan phân phó nói. nha hoàn bà tử hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn lao phu nhân, bá phủ nhiều năm như vậy, chưa từng có văn quá cái gì quý phu nhân a lão phu nhân khẻ Phật Châu không nói lời nào, xem như cam chịu. Vương mụ mụ xua xua tay, nhà hoàn bà tử liền tới đây thỉnh Nghĩa An bá phu nhân đi rồi. Tả hữu đều xé rách ra mặt, không có gì để nói. Nghĩa An bá phu nhân bao lâu chịu quá như vậy gãi ngộ, nhục nhã đến cực điểm, nàng chỉ trích Minh Lan tàn nhẫn độc ác, biết rõ chu tường có mang, còn cô ý phóng pháo dọa nàng suýt nữa để non, vốn đang tưởng cho nàng lưu vài phần mặt ngũi, xem ra bá phủ là không nghi mớn. chương 142 chỗ rửa, nàng ở lấy Minh Lan thanh danh uy hiếp bá phủ, biết nhân ra có thai còn dọa hù nhân ra, này liền thật quá đáng. Minh Lan cảm thấy buồn cười, sự tình đều nháo đến này nông nỗi, nếu là Nghĩa An bá phu nhân trong tay thực sự có chứng cứ là nàng phong tháo nàng còn sẽ đến bá phủ kêu lớn tiếng như vậy sao? Uy hiếp nàng có thể uy hiếp đến cái gì chỗ tốt tới, còn có thể làm Nghĩa An bá phủ vừa mới bị biếm tức vị khôi phục sao? Hoàng thượng mới vừa hạ thánh chỉ, cứ như vậy lật lọng, là ở đánh chính mình mặt. Bất quá là không có chứng cứ, lại không cam lòng, tới trá dọa nàng mà thôi. Nhân tiện làm các nàng cảm thấy bá phủ tức vị bị biếm, cuối cùng tổn hại sẽ chỉ là mẫu ca nhi ít lợi, làm cho bọn họ cảm thấy đã thương địch thủ một tự tổn hại 800 hối hận nổi nóng hành sự quá kích. Minh Lan thưởng thức khăn thề, nói, pháo là ta phóng, lời này Nghĩa An bá phu nhân không phải đã sớm làm cho đại gia mặt nói quá sao, càng truyền khắp đầu đường cuối ngõ nghe nhà hoàng nói, trên đường không ít người nói này pháo phóng hảo, hảo về hảo, nhưng này há qua ta không nghĩ bối, Nghĩa An bá phu nhân nếu là nhàn hoảng. Không ngại đi phủ nha báo án đi, ta đi trước cảm tạng. Tức chết người không đền mạng, Minh Lan chẳng những ngoài miệng nói cảm ơn, nàng thật đúng là hành lễ. Trong ngáy mắt kia, Nghĩa An bá phu nhân mặt đều vặt mẹo, khuôn mặt dữ tợn Nàng đi rồi, đại thái thái mới tiến vào có chút lo lắng cùng không tán đồng nói. Tuy rằng Nghĩa An hầu phủ bị biếm, nhưng sau lưng thế lực cũng không dung khinh thường. Chúng ta bá phủ không đáng cùng Nghĩa An hầu phủ nháo như vậy Cương lại bộ thượng thư chỗ đó. lão phu nhân liễ Đáy mắt chạy qua một mặt thất vọng, giơ tay đánh gây nàng nói, chúng ta bá phủ chưa bao giờ cố ý cùng ai đối nghịch, nhưng cũng không cho phép ai khi dễ đến trên đầu tới. Nghĩa An Hầu Thế tử cưỡi vợ kế sự, chúng ta bá phủ thoái nhượng một bước, nào đến hôm nay nông nỗi là Nghĩa An bá phủ gieo gió gật bão chẳng trách người khác. Hùng chi ta bá phủ cũng không có kêu bản lĩnh làng Nghĩa An Hầu phủ bị biếm, lại bộ thượng thư sao lại không biết, hiện tại Nghĩa An bá phu nhân đều tới cửa chỉ vào chúng ta bá phủ cái môi mắng, như thế nào, vì tiền đồ muốn vươn mặt cho người ta đánh làm người ngồi dận sao nếu liền tôn nghiêm đều có thể không cần còn muốn quan to lộc hậu làm cái gì đại thái thái thấy lão phu nhân có chút bực vội nói ta không phải kêu ý tứ ta chỉ là cảm thấy hoan gian nên giải không nên kết chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có Minh lan hết trô nói rồi vừa mới tổ mâu mới nói nói lại không nghe đi vào kia nàng liền lại nhắc nhở nàng một tiếng hảo hoan gian nên giải không nên kết lời này nói không tồi cũng không thể mỗi lần đều chúng ta bá phủ thoái nhộn đi, lúc trước nhị cô mãi mãi ra mặt, chúng ta hai phủ cũng coi như là bắt tay giảng hòa, chính là chu cô nương trong bụng thai nhìn nên như thế nào giải thích, lui số lần nhiều, đổi lấy liền không phải giảng hòa, mà là đặng cái múi lên mặt. lão phu nhân nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, lại nhìn mắt đại thái thái, nàng ăn mối đều so Minh Lan ăn cơm nhiều, Minh Lan hiểu đạo lý, nàng há có thể không hiểu, nói đến cùng, vẫn là ích kỷ chút. Đích xác, Đại thái thái chính là không hy vọng bởi vì nhị phòng phá sự trở ngại đại phòng tiên đồ. Chính là Lao Phu Nhân rõ ràng không muốn nghe những lời này, đại thái thái nào còn dám nói. Bên ngoài, nha hoàng tiến vào nói, Lao Phu Nhân, nhị cô mãi mãi đã trở lại. Bích Châu khỏe miệng vừa kéo, cô nương thật đúng là tính chuẩn chuẩn, nghĩa an bá phủ một xui xẻo, nàng liền bệnh hảo. Thức mau, nhị cô mãi mãi liền tới rồi, biểu cô nương đỡ nàng tiến vào nàng không chỉ có sắc mặt tái nhuận, còn có chút lung lay sắp đổ Thật đúng là như là bị bệnh một hồi vừa vặn tốt bộ dáng nàng tiến vào trước hết người tội lão phu nhân phái nha hoàng đi truyền nàng thiên thân thể không biết cố gắng vô pháp tới này không bệnh vừa vặn một chút nàng liền tới rồi lão phu nhân làm nàng ngồi xuống nhị cô mãi mãi liền nói nghĩa An hầu phủ sự ta cũng nghe nói phía trước nhị tẩu điều kiện ta một chữ không lẩu chuyển đạt không nghĩ tới lại bộ thượng thư phu nhân đáp ứng sảng khoái lại là ở ga ta cũng chưa mặt thấy nhị ca nhị ẩu Minh La nghe xong Liền nói, ngày ấy, mẫu thân chỉ trích nghĩa an hầu phủ không tuân thủ tín dụng, nghĩa an hầu phu nhân nói chu cô nương hoài có thai sự cùng nhị cô mẫu ngài biết, là ngài nói không có quan hệ, hiện tại lại lật lọng, đem mẫu thân khí không nhẹ. Nhị cô mãi nãi ánh mắt trốn tránh, nháy mắt trốn dạng, như vậy, lao phu nhân trong lòng một ngụm lao huyết đổ, không thiếu chút nữa phun ra tới. Minh Lan tiếp tục nói, mẫu thân không tin nhị cô mẫu sẽ khủy tay quẻo ra ngoài, giúp đỡ người ngoài khi dễ mẫu ca nhi, thật làm như vậy. Nào còn xứng làm một cái làm trưởng bối, sau này khẳng định không mặt mũi lại hồi bá phủ, quả nhiên, Nghĩa An bá phu nhân là ăn nói bừa bãi, chả đua. Bên ngoài, mục thị đi đến bình phong chỗ, vừa lúc nghe Minh Lan nói lời này, nàng đều đỡ chán, Nghĩa An hầu phu nhân chưa nói quá nhị cô mãi mãi biết chú cô nương hoài có thai sự, nàng như thế nào có thể nói bậy, cũng không sợ nhị cô nãi nãi mang nàng. Kết quả nhị cô mãi mãi không nhảy dựng lên, ngược lại ôn hòa nói, vẫn là nhị tẩu hiểu biết ta ta không có khả năng làm như vậy sự. Mục thị mặt liền chầm đi xuống, xem ra, nàng thật đúng là biết chú cô nương có thai sự, giúp nhân ra gật đầu, bằng không bị hoan uổng, nàng sớm nhảy dựng lên mắng. Minh Lan liền đoán được nàng không có khả năng một chút đều không biết tình, quả nhiên, đều là một đám ích kỷ người. Đáng tiếc, nàng là xuất gia chi nữ, thao bá phủ trưởng bối tâm, không lấy chính mình đương người ngoài, nhưng lão phu nhân lại sẽ không phạt nàng, cùng với xảo lên không kết quả, còn trọc tổ mẫu không mau Dứt khoát âm thầm mắng một đốn, nàng còn không thể cãi lại, nhân tiện làm tổ mẫu biết mẫu thân cái gì đều biết, chỉ là cố nàng thể diện cái gì đều không nói thôi. Vô cản Tưởng ra Trinh ngồi vào lão phu nhân bên người, thấy nàng mệt mỏi, muốn giúp nàng miết vai, lão phu nhân xua tay nói, các người đi ra ngoài chơi đi, cẩn thận đông lạnh chứ. Minh Lan mấy cái liền hành lễ cáo lui. Ra trưởng tùng viện, Minh Lan liền lấy cơ thân mình không khỏe, về trước lưu sư nguyện. Nhìn nàng đi xa. Cô Tuyết Lan nhịn không được cười nói, nhị tỷ tỷ mồm mép thật đúng là lợi hại, thân mình không khỏe còn kém điểm đem Nghĩa An bá phu nhân tức chết, nếu là thân mình hảo, Nghĩa An bá phu nhân còn không được bị chọc tức nâng đi ra ngoài a Ta xem cùng nâng đi ra ngoài cũng không sai biệt lắm cô âm lan tiếp lời nói. Thường ra Trinh xoắn khăn nói, trước kia nhị biểu tỷ không phải như thế. Nhân ra có chỗ dựa bái. cố âm lan lời nói cái toan. Thường ra Trinh nhìn nàng, vẻ mặt bắt quái nói, cái gì chỗ rửa. Còn có thể có cái gì chỗ dựa, tự nhiên là ly vương thế tử, nàng nói nghĩa an bá phủ bị biếm nàng không biết tình, lừa lừa nghĩa an bá phu nhân còn hành, nhưng nàng không lừa được ta. Cố âm lan hử lạnh một tiếng. Cố tuyết lan kinh ngạc, kia chính là ly vương thế tử, cũng không phải là người bình thường có thể sai xử tam tỷ tỷ xác định nhị tỷ tỷ có này bản lĩnh. Ta như thế nào không lớn tin tưởng A. Cố âm lan thấy chính mình lời nói, bị người nghi ngờ, hơi bực nói, việc này ta cần thiết lừa người sao, người đã quên. Ly vương thế tử liền tùy thân đeo ngọc bội đều đưa cho nhị tỷ tỷ, kia ngọc bội còn ở tổ mẫu trong tay đầu đâu. Có chuyện các ngươi không biết, ta lại là biết đến, nhị tỷ tỷ cầm kia khối ngọc bội, trộm trang điểm thành gã sai vặt bộ ráng, nương ly vương thế tử tên tuổi đi năm đại tiệm lương định rồi không ít lương thực, sau lại kia lương thực còn toàn đưa đến ly vương phủ trước mặt. chương 143 nháo bẻ, nàng nói tới đây, tưởng ra trinh liền kích động, việc này, ta nghe nói. Nghe nói những cái đó lương thực đem Ly Vương trước phủ cái kia phố đều cấp đủ, sau lại những cái đó lương thực lại mang về, không nghĩ tới thế nhưng là nhị biểu tỷ bất tích. Cố Âm Lan xoắn khăn theo nói, trận này tuyết không chỉ có than hỏa giá cả bạo trướng, gạo giá cả cũng dài quá không ít, nàng còn không chừng tránh bao nhiêu tiền đâu. Vốn dĩ ta còn chờ Ly Vương thế tử tới cửa cùng nàng tính sổ, đáng tiếc đợi nhiều như vậy thiên cũng không thấy Ly Vương thế tử tới, phòng trường là không tính toán truy cứu. Con có tới tới cửa cầu thú nhị tỷ tỷ. Đều bị Ly Vương Thế Tử cấp rào thất bại Ta cảm thấy Ly Vương Thế Tử Mười có là coi trọng nàng Tưởng nạp nàng làm chắc phi Đúng rồi, còn có bồi duyệt châu quận chúa con diều Cũng là Ly Vương Thế Tử hướng hoàng thượng muốn Cố âm lan càng nói càng kích động Đáy mắt lòe đấu kỵ quan mang Cố tuyết lan phía trước không nghĩ nhiều Hiện tại nghe nàng vừa nói Cũng hồi quá vị tới Tam tỷ tỷ nói thật đúng là Ngày đó, Ly Vương Thế Tử còn trước mặt mọi người Cứu nhị tỷ tỷ lần này Không chừng ly vương thế tử làm hoàng thượng biếm nghĩa an hầu phủ chính là cấp nhị tỷ tỷ hết giận. Tưởng ra trinh tưởng không rõ, ly vương thế tử như thế nào sẽ coi trọng nhị biểu tỷ đâu. Thấy thế nào thượng? Mắt mù bái. Cố âm lan trong lòng chửi thầm. Cố tuyết lan cũng không nghĩ ra, không cảm thấy nhị tỷ tỷ có cái gì chỗ hơn người à. Hơn nữa các nàng từ trước đến nay cùng tiến cùng ra, nếu nói đơn độc hành động, chỉ có lần đó đi chùa đại tiền, nàng qua thiết kiểu, các nàng không đi theo, nàng tiến chết quê lâu. Các nàng không đi theo, tổng không đến mức này hai lần liền kết bạn Ly Vương Thế Tử đi. Muốn thực sự có trùng hợp như vậy, các nàng có thể đi đâm tưởng cố Tuyết Lan thấy cô âm lan không cao hứng, nàng nói, ta cảm thấy Ly Vương Thế Tử chưa chắc chính là coi trọng nhị tỷ tỷ Như vậy nhiều người phương hướng nhị tỷ tỷ cầu hôn, tuy rằng đều bị Ly Vương Thế Tử cấp rào hợp, nhưng là Ly Vương Phủ cũng không có tới cầu hôn A. Cô âm lan đầu cho nàng một cái người còn có thể hay không càng buồn một chút ánh mắt, Ly Vương Phủ đương nhiên sẽ không tới. Ly vương thế tử còn không có cưới thế tử phi đâu, có ai trong phủ là trước cưới chắc phi. Nói cũng là, Ly vương thế tử rào hoàng những người khác, chính là chờ thế tử phi vào cửa lại đến cầu hôn cưới nhị tỷ tỷ. Kêu ít nói cũng đến một năm sau đi, vạn nhất này một năm trong vòng, hắn đối nhị tỷ tỷ mất hứng thú, kia nhị tỷ tỷ chẳng phải là. Thật đến lúc đó, chỉ có thể tự nhận xui xẻo bái. nay đó nghị luận, Minh Lan không biết, nàng mới vừa vào nhà, liền đánh cái đại hát Kế tiếp mấy ngày Trong phủ phá lệ thanh tĩnh, trong lúc lại hạ một hồi không lớn không nhỏ tuyết, trừ cái này ra, cũng không có cái gì đặc biệt sự phát sinh. Minh Lan rảnh rỗi không có việc gì, nhìn xem thường, làm theo thừa may và tống cổ thời gian, nàng cấp mẫu ca nhi làm một đôi giày đầu hổ, nhạc hắn tung ta tung tăng, ngủ cũng muốn ăn mặc, như thế nào cũng không chịu khởi ra. Chỉ là cố vân Lan ở trong phòng nghẹn mấy ngày, đại tuyết dừng lại, bọn nha hoàn đem hoa viên tiểu đạo dọn dẹp sạch sẽ, nàng liền nhịn không được ra tới dạo hoa viên. Triệu mụ mụ tự mình đi theo phía sau nhìn chằm chằm, liền sợ nàng không chú ý chơi tuyết. Mấy ngày này, nàng đại ở trong phòng, không hứa nàng ra tới, nàng cũng không thành thật, cư nhiên làm hỉ nhi dùng thao đồng trang tuyết vào nhà cho nàng chơi, mục thị còn đương nàng ở trong phòng đọc sách dụng công đâu chơi chơi tuyết, đông lạnh lại sưởi ấm, thường xuyên qua lại, thế nhưng sinh nữ già lại đau lại ngứa, khóc nửa ngày. Mục thị lại là đau lòng lại là sinh khí, đánh lại luyên tiếp, đành phải đem hỉ nhi đưa về thôn Trăng thượng Làm nàng bồi nàng nương ăn Tết, chờ tuyết động hòa tan lại tiếp hồi phủ. Vân Lan náo loạn hai ngày, Mục thị vô tâm mềm, ngược lại nàng muốn lại nháo, sang năm đều không tiếp Hỉ Nhi vào phủ, chứng chọi đá, chậm rãi cũng liền khuất phục. Chính là mấy ngày nay quá có chút rầu dĩ không vui, nàng cùng Hỉ Nhi tuổi sắp xỉ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là như hình với bóng, thiên giống nhau bướng bỉnh, tiến đến cùng nhau, đều có thể leo lên nóc nhà lần ngói. Mục thị tự trách mình vô năng, nếu là liều mạng này mệnh không cần. Không cho lão phu nhân đưa nàng đi thôn trang thượng, gì đến nỗi dưỡng thành tính tình này, sợ nàng nghẹn hỏng rồi, chờ thiên trong nàng muốn đi ra ngoài, mục thị chấp thuận, nha hoàn đi theo còn không yên tâm, riêng làm triệu mụ mụ nhìn. Bất quá nàng rốt cuộc tuổi con nhỏ, lại thích nhất phóng con rìu, một chơi lên, liền cái gì đều vứt ở sau đầu. Chỉ là duy nhất không tốt chính là con rìu luôn cắt đứt quan hệ, hơn nữa vừa đứt tuyến liền lại tìm không thấy. Này không, lại rớt. Bất quá không quan hệ, con rìu vừa đứt tuyến. Bích Châu liền lấy một cái tân đưa lên, vẫn lăn lại vô cùng cao hứng chơi lên, mặc kệ kia rất không biết nào trong một góc con rìu. Triệu mụ mụ đỡ chán, nói, may cô nương không thiếu tiền, này con rìu tuyến cũng quá kém điểm đi, quay đầu lại đi trên đường tìm kia tiểu bán hàng rong tính sổ. Bích Châu cười mịa, thân là một cái bối nổi nha hoàn, nàng là có chút đồng tình kia ai mắng tiểu bán hàng rong, con rìu chất lượng thực hảo, chính là lại hảo, cũng chịu không nổi hộ vệ ám khi à, đó là có thể giết người đổ vật. Nàng biết con rìu đều chạy tinh viên đi, nhưng nàng không thể nói, ai làm cô nương không muốn bởi vì một cái tiểu con rìu bị quản chế với người đâu, bằng không nàng sẽ không làm gã sai vặt một hơi mua hơn 30 chỉ con rìu trở về. Lại nói tính viên, hộ vệ mong rất nhiều thiền, mới nhìn đến bá phủ phóng con rìu, tính toán trò cũ trọng thi, hơn nữa thực thành công. Chỉ là còn không có phái gã sai vặt đi bá phủ truyền lời, một con tân con rìu đã bay lên tới. Trong chốc lát, hắn lại đem con rìu tuyến lộng đoạn. Sau đó lại có một con tân. Liên tiếp nhặt chín chỉ con diều, lại nhìn đến bầu trời đệ thập chỉ con diều sau, nét hộ vệ trực tiếp hằng mất. Cố nhị cô nương đủ tàn nhẫn. Hộ vệ tính toán từ bỏ, Sở Ly băng cần mặt, nói: "Tiếp tục." Hộ vệ có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể tiếp tục. Rớt mười mấy chỉ con diều sau, Cố Vân Lan không cao hứng, không chơi. Kỳ Nhi không ở, liền con diều đều không nghe lời. Nói xong, thở phì phì hồi ngũ Lan Uyển. Bích Châu che miệng cười. Xoay người trở về Lưu Sương Nguyễn, thấy Minh Lan uống trà, nàng đánh rèm Châu tiến lên nói, cựu cô nương nói, thì nhi hồi phủ phía trước, nàng lại không chơi con rìu. Dự kiến bên trong sự, Minh Lan cũng không kinh ngạc, thứ gì một nhiều liền không hiếm lạ. Bích Châu thở dài, cô nương là cao hứng, chỉ sợ sở thiếu gia hộ vệ muốn trọc giận quá sức. Từ khi ngày đó sở thiếu ra muốn cô nương tự mình đi còn tiền, cô nương không đi lúc sau, này đều nhiều ít tiền, rõ ràng liền cách một đạo tường, lăng là thật nhiều tiền không gặp. Ai cũng không chịu chịu thua, nhưng thật ra ly vương thế tử còn tới hai tranh, Bích Châu sốt ruột ra, sở thiếu ra còn như vậy tính tình bướng bình, dễ dàng bị ly vương thế tử đào góc tường A. Cô nương trước hết nhận được hắn, hắn giúp quá cô nương thật nhiều vội, ra thế dung mạo tính tình đều không thể bắt bẻ, nàng một lòng ngóng trông cô nương có thể gả cho hắn, kết quả cuối cùng bởi vì còn tiền nháo thành như vậy, Bích Châu không nghĩ ra, chưa thấy qua còn tiền còn giận dối, không đều là vay tiền không còn hoặc là thiếu còn quyệt nợ mới nháo bẻ sao. Ngày đó, gặp qua ly vương thế từ sau, cô nương nông ở trong chăn nửa ngày, lúc sau liền không lớn vui nàng nhắc tới sở thiếu ra, dần dần, nàng cũng cũng không dám. Tính viên nội, hộ vệ nhìn trên bàn đá một đống con rìu, vẻ mặt hôn độn nhìn chính mình ra, khỏe miệng chịu nói, ra, này đó con rìu nên làm cái gì bây giờ? chương 144 giấm đàn. Đúng tới cố nhị cô nương như vậy thẳng bẻ thả thông tuệ cô nương, thật là một chút biện pháp không có. Hộ vệ trên mặt tràn ngập thương mà không giúp gì được. Sở ly âm trầm mặt, không nói một lời về thư phòng. Chỉ là kế tiếp nửa canh giờ, hắn cũng chưa có thể đi vào thư, phiền lòng khí táo. Hắn khắc thường, hộ vệ xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, ra làm việc xưa nay quả quyết, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy ra do dự không quyết đoán, nhưng càng là như vậy, càng đại biểu hắn động chân tình. Ra ở kinh đô sân có tòa, bình thường đều là luân trụ, nhưng từ khi mua tính viên sau, trừ bỏ ly kinh liền vẫn luôn ở nơi này tuyệt đối là tổn cận thủy lâu đài tâm tư. Nhưng ai như vậy gần, không đồng nhất thiên đi cái 3 năm hồi, thật sự là lãng phí này ưu thế, hiện tại khét ngược, mấy ngày đều không đi một hồi, đây mới là chân chính gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt A. Nam nhân, nên rộng lượng điểm A. Sở ly không đi, hộ vệ chạy cẩn này không, sau nửa canh giờ, hộ vệ vội vàng vội trở về báo cho sở ly, ra, không hảo, cố nhị cô nương bị thương. Sở ly chính vẽ tranh, nghe vậy, trong tay bút cứng lại, Ngồi bút mực nước rơi xuống, hủy hoại này phúc sắc họa tốt đang thanh. Hắn đem bút nem xuống, liền thẳng đến lưu sư nguyện. Nhưng mà, còn không có phiên cửa sổ đi vào đâu, liền nghe được chính nội đường truyền đến một trận cười vui thanh. Thật xinh đẹp hồ ly mau, mềm mại, một chút tỉ vết đều không có, sờ lên cứ gọi người yêu thích không bùng tay. Biểu thiếu ra đối cô nương cũng thật hảo tuyết lê vớt hồ ly mau, hai mắt phiến quang. Bích Châu chụp tay nàng nói, chớ có sờ ô hế. ra Ta tay mới vừa thẩy. Sắc sẽ đâu tuyết lê chiều bích Châu biếu môi. Sở Ly đứng ở cửa sổ, nhìn Minh Lan trong tay cầm một khối tuyết trắng lông cáo, tinh xảo như ngọc khuôn mặt thượng tràn đầy ý cười, một đôi mắt tròn, bích ba doanh doanh. Mấy cái nha hoàn vây quanh kia mấy khối hồ ly mao, một ngụm một cái biểu thiếu ra thật tốt. Sở Ly mặt hấp như than, quay đầu nhìn hộ vệ, đáy mắt ngọn lửa nhảy lên. Hộ vệ? Hộ vệ tưởng một đầu đâm chết tâm đều có, ông trời, không mang theo như vậy hố người a. Hắn lần đầu lửa ra. Liền đem ra bình dâm chua cấp đánh nghiêng, hắn thật sự chỉ là một fan hảo ý, đem ra lửa tới Lưu Sương Nguyễn, có nói cái gì thấy cũng dễ làm mặt nói khai, liền tính hắn ai đốn phạt cũng đáng. Hắn thật không dự đoán được như vậy trước mắt công phu, cố nhị cô nương biểu ca liền tặng một đống hồ ly mao tới cấp nàng làm siêm ý để dùng A, này muốn ai đốn phạt, cũng quá không đáng. Thấy sở ly thả người rời đi, hộ vệ đang muốn đuổi kịp, bên ngoài tiến vào một an mặc thanh bích sắc váy thưởng tiểu nha hoàn, nha hoàn bẩm báo sự tình. Làm hộ vệ đầu tiên là mày căng thẳng, theo sau trước mắt sáng ngời. Hộ vệ theo sau trở về tinh viên, chờ hắn tiến thư phòng khi, sở ly đã ngồi xuống, kia phúc làm dơ họa bị hắn xoa thành giấy đoàn ném ở trên mặt đất. Trượng trách 30. Hộ vệ căng gia đầu tiến lên, nói, thuộc hạ lừa ra, căng nguyện bị phạt, nhưng ngày mai kiến án bá phủ liền phái người tới cầu thú cố nhị cô nương, việc này thiên chân vạn xác ra. Một khác hộ vệ đứng ở sở ly bên cạnh người, nói, ra. Việc này thà rằng tin này có không thể tin này vô, sao không cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Kỳ thật, nói dối Minh Lan bị thương lừa sở ly siêu chú ý là bọn họ hai cùng nhau thương nghị quyết định, chỉ là không dự đoán được thất bại như vậy hoàn toàn. Sở ly xua tay, hộ vệ vội nói tạ, sau đó đứng lên. Lưu sương nguyện nội, Minh Lan ngồi ở trên trường kỷ xoa huyệt Thái Dương, mới vừa rồi một lễ phái người tặng mấy trương hổ ly ra tới vui sướng cũng tan thất thất bát bác Trước đây... Mộc thị liền lộ ra làm kiến an bá thế tử Lục Minh Thành cưới nàng tâm tư, Minh Lan lúc ấy nói không cần, Mộc thị chưa nói cái gì. Nàng không yên tâm, trộn phân phó Ú Lan Uyển nhị đẳng nha hoàn Thúy Nhi giúp nàng lưu ý, "Này không, Mộc thị đem việc này cùng Cố Thiệp vừa nói, Cố Thiệp đối Lục Minh Thành khen không dứt miệng, việc hôn nhân này hắn cử đôi tay tán thành." Thúy Nhi tìm cái lấy cớ liền tới bẩm báo Minh Lan, hơn nữa Mộc thị đã phái Trân Châu đi bẩm báo kiến an bá phu nhân, Minh Lan đau đầu liền đau đầu ở chỗ này. Nàng tưởng ngăn trở đều ngăn trở không được. Vì cái gì liền đối nàng gả chồng một chuyện làm không biết mệnh đâu, nhân ra mẫu thân đều ước gì ở lâu nữ nhi hai năm, thiên nàng nương hận không thể sớm liền đem nàng gả cho người. Bích Châu thấy nàng không lớn cao hứng, nói, cô nương, ngươi thật muốn gả cho lục biểu thiếu ra. Minh Lan ngừng đầu nhìn nàng một cái, nàng nếu là nguyện ý gả, liền không cần như vậy mà ủ mày hê. Bất quả muốn nói có bao nhiêu lo lắng, đảo cũng không có, cô biết không còn ra, đây là một gia gia quy. Đến lúc đó đại cô mãi mãi trở về đề việc này, nàng liền lấy này lý do qua loa lấy lệ nàng, nói chọc một ít, đại cô mãi mãi vì lục biểu ca hảo, khẳng định sẽ đánh mất này ý niệm. Nói nữa, cha mẫu thân đồng ý, tổ mẫu tiêm một quan còn không có qua đi đâu, tổ mẫu không thích đại cô mãi mãi, không nhất định sẽ gật đầu. Như thế tưởng, Minh Lan mới hơi chút an tâm. ngày hôm sau, Minh Lan sáng sớm đi cấp một thị Thịnh an, thấy nàng phân phó triệu mụ mụ làm phòng bếp nhỏ làm điểm tâm. Liên tiếp vài dạng đều là đại cô mãi mãi thích ăn, Minh Lan miệng dầu dầu, cầm trống bỏi đầu mẫu ca nhi chơi. Không sai biệt lắm canh giờ, một thị liền thúc giục Minh Lan chạy trở về sư nguyện, nàng rất rõ ràng nếu là Minh Lan biết đại cô mãi mãi tới cầu thú nàng khẳng định sẽ tự tuyệt, còn nữa, cũng không có làm cho nàng mặt nói chuyện này, tránh đi chút cho thỏa đáng Từ xưa việc hôn nhân đó là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng chọn lại là hiểu tận gốc dễ, sẽ không làm nàng bức cô dung Lan vết xe đổ. nhưng đ là... Minh Lan chết ăn vả không đi, hơn nữa mổ ca nhi ôm nàng đùi, một ngụm một cái gì, Minh Lan liền cẳng có lý do để lại. Vê đút, vê đút, vê đút. Chỉ là từ buổi sáng trở đến giữa trưa, phòng bếp nhỏ đồ ăn đều nhiệt hai lần, còn không thấy đại cô nãi nãi tới, mục thị mày liền ninh chặt. Nàng cùng đại cô nãi nãi nhận thức mười mấy năm, nàng từ trước đến nay thủ khi, đối Minh Lan lại là thiệt tình thích, hôm qua liền nói hôm nay tới đem việc hôn nhân định rồi, sợ hạ tuyết, còn làm nha hoàn mang theo một câu, phòng tuyết không bị ngăn trở Nhưng đều đến canh giờ này còn không thấy nàng tới, chẳng lẽ là ra chuyện gì đi? Mộc thị lo lắng, phân phó Trần Châu nói, ngươi đi kiến an bá phủ nhìn xem, có phải hay không ra chuyện gì. Trần Châu gật gật đầu, sau đó liền mau chân đi rồi. Triệu Mụ mụ tác nói, thái thái trước dùng cơm đi, cô nương cũng còn không có ăn đâu. Mộc thị thấy Minh Lan sờ bụng, hiển nhiên là đói bụng, rôi nói, đói bụng chạy trở về xương Nguyên ăn, ta chờ ngươi cô mẫu tới mới ăn cơm. Minh Lan biết Mộc thị là lấy cớ tống cổ nàng đi. Nàng còn thiên nan vạn, cầm điểm tâm, biên gặm biên nói, đều chờ cô Mâu đã nửa ngày, không kém này trong chốc lát. Mục thị bất đắc dĩ, Triệu Mụ Mụ bật cười, "Này mẹ con hai còn đấu chí đấu dũng đi lên, biết đến là phải cho cô nương đính hôn, không biết còn tưởng rằng Thái Thái muốn đem cô nương bán đâu." Mục thị có thể không ăn, nhưng nàng lo lắng Minh Lan không ăn bị đói, khiến cho nhà hoàn bãi cơm. Chỉ là đồ ăn dám mang lên tới, chiếc đũa sở trường còn không có vun đi, Trần Châu liền đã trở lại. Nàng trở về nhanh như vậy, Mục thị xứng suốt, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Trân Châu hành lệ nói, nô tỷ mới vừa đi đến nhị môn, đại cô mãi mãi liền phái nha hoàn tới, nói là cùng thái thái ngài nói tốt sự vô pháp định rồi. Mục thị như mày, xảy ra chuyện gì? chương 145 hôn đàn. Trân Châu để sát vào hai bước, triệu mụ mụ xua tay làm bọn nha hoàn lui ra ngoài, sau đó nàng mới nói, sang sớm tinh mơ, kiến an bá phủ mã liền tiêu chạy, thượng thổ hạ tả chạm đều đứng dậy không nổi. Kiến An bá phủ mặt khác Thái Thái nói không nên đính hôn cô Nương cùng kiến An bá phủ bát tự tương hướng đại cô mãi mãi không tin tà, liền sửa thừa nhuyễn ki tới kết quả còn không có ra thanh bản phố đã bị một cây ẩ ẩm, ẩm sập thụ cấp chặn đường đi Mục thị nghe xong mà thẩn ẩn làm thanh nàng đem chiếc đũa phanh một chút chụp ở trên bàn Minh Lan ăn đồ ăn hoảng sợ bên kia mậu ca nhi trực tiếp doa khóc mục thị liền nhìn Minh Lan nói người ôm mộu ca nhi đi xuống hống hướng nàng Minh Lan liền ngoan ngoán đứng dậy đem mẫu ca nhi ôm đi. Bích Châu muốn đuổi kịp, mộc thị nhìn nàng, Bích Châu đầu trống, không dám động một bước. Minh Lan ôm mẫu ca nhi đi đến rẻm châu chỗ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền biết mộc thị không tin kiến an bá phủ mã tiêu chảy, tiêu cây trở lộ là trùng hợp, có vân lan bị đoán mệnh hố đi thôn trang thượng tiền lệ, nàng liền càng không tin đạo sĩ Trinhôn, húng chi, ly vương thế tử giả giảo hoàng nàng việc hôn nhân cũng không phải một hai lần. Nói lời thật lòng, nàng chính mình đều không tin A Chỉ là nàng ở mẫu thân trước mặt giải vài lần rối tuy rằng mẫu thân bên ngoài thượng tin, kỳ thật nàng trong lòng biết rõ ràng, lưu lại Bích Châu chính là vì để ra nghi vấn. Bích Châu sợ hãi, mục thị lại chụp cái bàn, nàng buồn một tiếng liền quỳ xuống, thái thái bớt giận. Mục thị cười, xem ra ngươi cũng biết ta vì cái gì sinh khí. Bích Châu cắn cánh môi, nàng này xem như không đánh đã khai sao. Nhưng nàng là thật sự minh bạch thái thái vì cái gì tức giận, nhưng nàng không có làm cái gì chuyện xấu à, cô nương cũng không có. Triệu mụ mụ đi tới hai bước, nói, thái thái hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì, như có nửa câu dấu dếm, cô nương cũng hộ không được ngươi. Đây là nói cho Bích Châu, mục thị lúc này đây là động thất cách, không phải tiểu đánh tiểu nháo, tùy ý nàng lửa gạt. Bích Châu lưng lạnh cả người, liên tục gật đầu, nô tỷ nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu dếm. Mục thị thấy nàng thật sợ, mới hỏi nói, lúc này đây, là ly vương thế tử pha dối, vẫn là cô nương thắc hắn hỗ trợ. Bích Châu lắc đầu triệu mụ mụ lạnh nhạt nói, nói thật Bích Châu mau khóc, nàng nói chính là lời nói thật à, nô Tỳ thật sự không biết, này hai ngày nô tỷ đều không có gia phủ, không tin thái thái hỏi thủ vệ bà tử, Lưu Sương Nguyễn cũng không có khác nhà hoàng đi ra ngoài nô tỷ không dám, có nửa câu hương ôn nô tỷ dám thề nàng rơi lên ba ngón tay làm thề trạng nàng là thật sự không có thế cô nương truyền tin, nhưng nhân ra ly vương thế tử nếu là không có việc gì đi bộ đến bà phủ, ở Lưu Sương nội nghe được lời này Vậy không có biện pháp, ly vương thế tử xuất quỷ nhập thần, nàng nhưng phát hiện không được. Nàng lời nói cần thiết, đều dám thề, mục thị cùng triệu mụ mụ hai mặt nhìn nhau, mày ninh chặt. Chẳng lẽ thật sự không phải Minh Lan hòa ly vương thế tử phá dối? Bích Châu một cái kính tỏ lòng trung thành, mục thị đảo không hoài nghi nàng đối Minh Lan có nhị tâm. Minh Lan tuy rằng có đôi khi sách không rõ, nhưng những việc này nếu làm Bích Châu biết, nhất định là nàng tâm phúc không thể nghi ngờ. Kỳ thật, mục thị cùng triệu mụ mụ chỉ là hù dọa Bích Châu Nàng là minh lan bên người nhà hoàn, nàng nếu là xử trí nàng, còn không biết sẽ truyền ra cái gì đồn đãi vớ vẩn tới đâu. Nàng xua xua tay nói, đi xuống đi. Bích Châu bỏ dậy, nhanh như chớp lui xuống, ra cửa, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều lạnh đấu. Con hảo, thái thái không hỏi cô nương thượng một hồi hòa ly vương thế tử gặp mặt là khi nào ở nơi nào, bằng không nàng liền khó khăn. Nói thật, thảm chính là cô nương, không nói lời nói thật. Nàng chính là đã phát thể. Vạn hạnh tránh được một kiếp. Bích Châu đi noán cắt tìm Minh Lan, thấy nàng vô ngực khẩu tiến bào, Minh Lan liền biết nàng chưa nói cái gì không nên nói, đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Ánh mắt kia, Bích Châu muốn khóc, nàng lại đây nói, cô nương, nô tỉ nhớ tới một sự kiện, không biết nên không nên nói. Nói đi. Bích Châu châm trước hạ, nói, cô nương huyết có thể cứu sở đại thiếu gia, ly vương thế tử không được cô nương gả chồng, chẳng lẽ là lo lắng cô nương gả chồng lúc sau vô pháp lấy huyết đi. Khó nghe điểm cách nói chính là đem cô nương đương rau hẹ dưỡng, yêu cầu thời điểm cắt một vụ. Minh Lan khỏe miệng trừ hạ, bội phục bích trâu đầu dưa, đủ có thể tưởng. Kiếp trước, nàng cũng cứu sở đại thiếu gia, nhưng không gặp nhân gia có ý nghĩ như vậy quá. Ly vương thế tử liền càng đã không có, liền tính nàng gà chồng yếu điểm huyết không phải việc khó. Nói nữa, nếu là gà chính là nghĩa an hầu phủ nhân gia như vậy, biết nàng huyết đối sở đại thiếu gia hữu dụng, nơi nào yêu cầu nhân gia tới cửa tới mướn. Chỉ sợ sớm trang hảo cho nhân ra đưa đi. Nói nữa, ly vương thế tử cái gì thân phận, dùng đến lo lắng như vậy nhiều sao. Hắn muốn thật như vậy quan tâm sở đại thiếu gia, sao không trực tiếp đoạt nàng ném sở đại tướng quân phủ, đơn giản thô bạo, hơn nữa là nhất dùng được. Thấy Bích Châu vẻ mặt nốt thì chuẩn không đoán sai biểu tình, Minh Lan cười nói, hảo, chúng ta không cần lấy tiểu nhân chi tâm độ. Hốn đản chi bụng.